Chương 55. Thần gia chiến thắng, kết thủ kết toán làm sâu thêm. Chương 55. Thần gia chiến thắng, kết thủ kết toán làm sâu thêm. Tần Chí An hít sâu một hơi, trên người linh hỏa bắt đầu điều động, hiển nhiên, hắn phải vận dụng công pháp để hoàn thành cuối cùng này một vích. Một thanh ly hỏa đao cương bị ngưng luyện ra đến, thẳng bước An Minh Viễn mà tới. Đây không có khả năng. Mắt thấy tự mình hai kiện linh khí đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, An Minh Viễn khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Tần Chí An thế mà có thể dựa vào tự thân công pháp cùng với một kiện pháp khí, cựu chặn tự mình hoa vi cốt thủy thiên công. Nhưng vào lúc này, một đạo đao quang chém giết tới. Thẳng đến An Minh Viễn mặt. Tần Chí An ánh mắt bên trong đã có vài phần sát ý, hai nhà mâu thuẫn đã không thể điều hòa, sớm muộn có đao binh gặp nhau một ngày. Cho dù trên trận có tông nguyên hàng dạng này tự phụ tu sĩ không chàng, không nghĩ tới An Minh Viễn còn là thống hạ sát thủ. Tần Chí An đương nhiên sẽ không nén giận, lập tức đáp lại nhan sắc. Nghĩ tới đây, Tần Chí An lần nữa lúc đột thủ, đã mang tới sát ý đến lúc này, An Minh Viễn có chút bối rối đứng lên, hắn không nghĩ tới Tần Chí An thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Trên thân hai kiện linh khí tế ra về sau, chính hắn đã không có cái khác các chủ bài, mắt thấy đao cương chém giết tới, An Minh Viễn chỉ có thể vận dụng linh phù ứng đối. Liên tiếp ngăn cản hai kiện linh khí tiến công, thậm chí an linh khí tiêu hao cũng mười phần to lớn. Nhưng là, mắt thấy An Minh Viễn rơi vào hạ phòng, nhất định phải nhất cổ tác khí có thể bắt được. Nếu không, nếu như chờ An Minh Viễn chỉ hoàn tới, phản công dưới, hắn cũng không có năm chắc có thể so với đấu thắng được. Nhưng mà, An Minh Viễn hiển nhiên đánh giá thấp tần gia môn công pháp này uy lực. Hắn tế ra linh phù rất nhanh liền bị Ly Hỏa đao cương một kích chém ra, đao cương tốc độ không giảm, nhanh chóng hướng về hắn chém vào tới. A. An Minh Viễn kêu thảm một tiếng, mặc dù mình tại đao cương chém tới một cái trước mắt, tránh khỏi, tránh đi bộ vị yếu hại. Nhưng vẫn là bị Ly Hỏa đao cương Một kích chém rụng hẳn cánh tay trái, vết thương chỗ thậm chí còn có linh hỏa hướng về trong cơ thể của hắn lan tràn. An Minh Viễn không đỡ được, khí cấp công tâm, giống như như diều đất rơi, ở giữa không trung loạn trà loạn trợn mà rơi xuống. Minh Viễn, An Hồng Thừa hô to một tiếng, liền vội vàng tiến lên đem nó tiếp được, nhanh chóng vận dụng tự thân linh khí đem thể nội linh hỏa chế trụ. Cùng lúc đó, An Hồng Thừa nhanh chóng xuất ra mấy cái đan dược, đối An Minh Viễn cho ăn xuống. Dưới. Cũng chính là tại này nháy mắt công phù, An Minh Viễn vết thương đã cháy đen một mảnh, bị chém đứt cánh tay cũng bị linh hỏa hoàn toàn tiêu hủy. Chúc cơ tu sĩ nếu là bị đao kiếm bị chúng chạm chỉ cần kinh mạch không có nhận khả lớn phá hư, vẫn có thể chữa trị hoàn toàn. Nhưng mà, An Minh Viễn trước mắt loại tình huống này, trên cánh tay kinh mạch hủy hết, căn bản không có bất luận cái gì có thể sửa chữa. An gia tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ có thể trung thân dừng lại tại trúc cơ kỳ, từ đây lại không tấn thăng tự phụ khả năng. Không chỉ có như vậy, thiếu một cánh tay An Minh Viễn, sau này tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại, thậm chí đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đều còn chưa thể biết được. Thằng nhãi ranh, giao đấu bên trong, dám hạ tử thủ. An Hùng trợn mắt nhìn, hai mắt sắc hồng, An Minh Viễn lạc bại hiển nhiên nhường hắn 10 phần nỗi đắng. Đủ rồi, An Minh Viễn động sắt tâm tại trước, này sự như vậy coi như thôi. Đưa tiến đến hảo hảo trị liệu. Vẫn không có mở ra khẩu Tông Nguyên Hằng nói chuyện, hắn ở đây nhìn xuống rõ ràng, An Minh Viễn tài nghệ không bằng người, bị Tần Chí An chém ngược một cánh tay. Tông Nguyên Hằng nguyên bản nghĩ tại An Minh Viễn tế ra hóa cốt thủy trong nháy mắt đem Tần Chí An bảo vệ tới. Khi nhìn đến Tần Chí An đã tinh trước về sau, hắn chính là không có lập tức xuất thủ, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng có cái gì át chủ bài. An gia cùng Tần gia công chuyện, hắn không muốn tham dự. Đã An Minh Viễn động trước sắt tâm, cửu lẽ ra gánh chịu hậu quả tương lướng. Gặp Tử phủ đã lên tiếng, An Hồng Thừa không tốt nói thêm gì nữa, đành phải nhường An gia nhân mang theo An Minh viện đi xuống trước chứa thường. Thần gia Tần Chí An chiến thắng. Theo tông nguyên hàng tuyên bố, lần này giao đấu bên trong, Tần gia thành chiến thắng phương, đều sẽ đạt được hai thành số lượng. Cho dù An gia vạn phần không nguyện, hiện nay cũng là người ở dưới mái hiên, không thể không đối đầu. Dưới trận Tần Vĩnh Nghị hai người gặp Tần Chí An vậy mà đem An Minh viện đánh bại, đều là hai mặt nhìn nhau. Chí An, biểu hiện không tệ, có bị thương hay không? Tần Vĩnh Nghị lập tức mở miệng hỏi. Bất kể như thế nào, Tần Chí An hiện tại cũng là thay Tần gia cầm xuống một tràng thắng lợi. Tần Vĩnh Nghị từ đáy lòng địa thấy cao hứng. Hắn không nghĩ tới, Tần Chí An hiện tại cũng đã có một mình đảm đương một phía tư cách. Giao đấu kết thúc về sau, số định mức phân phối cũng đã quy định xuống, tiếp xuống chính là các đại gia tộc xuất nhân suất lực thời điểm. Tại hội thương Vân Sơn Linh chủ lên, Tần Vĩnh Nghị cười nói ra, lần này Chí An phát huy dũng mãnh phi thường, giúp chúng ta gia tộc thu được hai thành số định mức, nên nhớ một phần đồ công. Không sai, Chí An lần này biểu hiện chính xác biết tròn biết méo. Luôn luôn nghiêm khắc đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức cũng là tán thưởng nói, "Tộc trưởng, đại trưởng lão cất nhắc ta, ta chẳng qua là cống hiến một trận thắng lợi thế thôi." Tần Chí An mỉm cười, mang trên mặt vui sướng. Có cái này linh thạch khoáng mạch thu nhập, gia tộc tiền thu lại nhiều một bội, tài nguyên bên trên lại tăng lên không ít. Có khoản này linh thạch, tần gia quy mô khuyết chương kế hoạch áp dụng liền có thể thuận lợi khởi động. Cho dù bông gia sử dụng, tần gia cũng có đầy đủ tài nguyên tu luyện dùng tới bồi dưỡng hậu bối. Ta thôn sơ giản lược đoán trường một chút tòa này linh thạch khoáng mạch quy mô, trừ bộ thành bản, hàng năm linh thạch khoáng mạch có thể cho gia tộc mang đến 5000 linh thạch thu nhập. Tần Vĩnh Nghị hưng phấn địa mở miệng nói, nay một món linh thạch xem như 10 phần ổn định một món thu nhập, có khoản này thu nhập, gia tộc hàng năm còn có thể tổn thượng không ít linh thạch. Có linh thạch khoáng mạch về sau, Còn cần từ một tên tần gia tu sĩ tiến về đóng giữ. Mặc dù đóng giữ linh thạch khoáng mạch vất vả chút, nhưng linh thạch lại không ít. Tần Chí An nguyên bản nghĩ xung phong nhận việc tiến đến đóng giữ, không nghĩ tới bị Tần Vĩnh Nghị phản bác trở về. "Chí An, đóng giữ linh thạch khoáng mạch tạp sự rất nhiều, ngươi nếu như tiến về cái này đóng giữ, tất nhiên sẽ chậm trễ ngươi đến tiếp sau tu hành. Yưu tính huống của hôm nay đến xem, tông trưởng lão làm việc công đạo, linh thạch khoáng mạch đóng giữ, luyện khí tu sĩ đã đủ." Tần Vĩnh Nghị phân tích một phen, quyết định phái một tên tần gia thế hệ trước tu sĩ mang theo tộc nhân tiến về đóng giữ có tự phụ tu sĩ tòa trấn, linh thạch khoáng an toàn công tác không cần quá mức lo lắng. Cuối cùng, Tần Vĩnh Nghị đem Tần Vĩnh Minh phái đi hiệp trợ khai thác linh thạch khoáng mạch. Tần Vĩnh Minh đoạn thời gian trước đột phá luyện khí thất tầng, đã đến luyện khí bát tầng tu vi, tu vi không thấp. Tang thêm ngày bình thường ở gia tộc tu sĩ chính giữa có phần hy vọng, làm Tần gia tại linh thạch khoáng người phụ trách vừa vặn phù hợp. Quyết định nhân tuyển tốt về sau, Tần gia chỉ cần hộ tống những tu sĩ này cùng phàm nhân tiến về linh thạch khoáng mỏ là đủ. An gia lần này ăn thiệt tỏi lớn, thế tất không hội từ bỏ ý đồ, chúng ta phải nhiều thêm phòng hộ." Tần Vĩnh Đức nói. Bọn hắn lần này theo An gia trên thân cầm đi số định mức, khiến cho hai nhà thù hận càng ngày càng sâu. Sự kiện lần này về sau, An hùng tựa khẳng định là muốn tùy thời trả thù. Chương 56, An gia tin tức. Chương 56, An gia tin tức. Tần gia thu hoạch được linh thạch khoáng mạch quyền khai thác tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thương Vân Sơn, không ít Tần gia tộc nhân đều nghĩ tiến về Đồng Dữ. Mặc dù những này công sự vất vả một chút, nhưng niên bổng so ở gia tộc chức quan nhỏ muốn cao hơn không ít. Tần lĩnh đức chờ nhân an bài tốt danh sách, đồng thời đem những này nhân đưa đến quận mỗ. Trước trước sau sau bận rộn tiếp cận 1 tháng thời gian. Tần Chí An trong lúc rảnh rỗi, mang theo Thiểm Linh Chồn trở lại Thương Vân Sơn giúp đỡ chút, đồng thời cũng vì gia tộc luyện chế nhiều một chút đan dược. Bởi vì gia tộc trước mắt không có nhị giai đan thuật truyền thừa, Tần Chí An chỉ có thể dừng lại tại nhất giai thượng phẩm luyện đan sư trình độ. Bất quá, hắn cũng chưa từng có độ gấp, tự mình chỉ cần làm gì chắc đó, đem trước mắt luyện đan thuật tiếp tục tinh tiến xuống dưới, ngày sau có luyện đan truyền thừa, cũng càng dễ dàng đột phá một chút. Tần Chí An đợi tại Thương Vân Sơn còn có một ân nhân, hắn nghỉ thừa dịp hiện tại có phần thời gian, huấn luyện Thiểm Linh Chồn. Lần trước động đã chuyến đi, gặp được nguy hiểm đằng sau, con chồn nhỏ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trốn đi. Nay còn không có xong, tần trí an săn giết xong yêu đàn đằng sau, thế mà đột lấy tự mình nuốt xuống. Lúc ấy tần trí an việc vật quân thân, không có quá nhiều tình phản, hiện tại hắn cần phải hào hào huấn luyện một chút cái này yêu thú. Tốt tại, thiểm linh chồn linh trí không thấp, tần trí an thêm chút huấn luyện, bây giờ đã biết điều rất nhiều. Tuy nói không trông cậy vào nó có thể thay mình phân ưu, nhưng chiến đấu kết thúc, chỉnh lý thu hồi lúc, nó cũng không thể dạng này bỗng nhiên xuống tới, một cái cút đi. An nhàn thời gian cũng không lâu lắm, tần vĩnh Nghị liền đem hắn gọi đi, đến đến tộc trưởng thành tu chi địa, phát hiện đại trưởng lão tần vĩnh Đức cũng ở chỗ này. Hiện tại tần gia đã có ngũ vị trúc cơ tu sĩ. Ngoài trừ trưởng kỳ tại ngoại trấn thủ yêu viên Phương thị Tần Vĩnh Phúc cùng Tần Xương Hà bên ngoài, còn lại ba tên chốc cơ định kỳ hội tiến hành chuyện quan trọng thương thảo. Trước mắt Tần Gia đại phương hướng quyết sách, đều là từ còn tại Thương Vân Sơn ba tên chốc cơ quyết định. Tần Chí An mặc dù chốc cơ không bao lâu, nhưng hắn trở thành gia tộc trưởng lão đằng sau làm ra công tích, tất cả mọi người dõi như ban ngày. Cho nên, Tần Chí An tiến nhập gia tộc quyết sách tầng lớp, toàn tộc trên dưới không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thất ở Phương thị Tần Vĩnh Phúc hai người, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị cũng cho rất lớn quyền tự chủ. Phương thị người lưu lượng nhiều, lượng giao dịch ạ Rất nhiều quyết định cần sự cấp tông quyền, nếu là muốn chờ Thương Vân Sơn hồi phục, tất nhiên sẽ lãng phí không ít cơ hội. Bởi vậy, yêu viên Sơn phường thị đại bộ phận quyết sách đều là từ Tần Vĩnh Phúc hai người sau khi thương nghị làm ra. "Trí An, An gia sự ngươi nghe nói không?" Tần Vĩnh Nghị mới mở miệng, chính là hỏi. Tần Chí An có phần mờ mịt, từ lần trước giao đấu đằng sau, hắn vẫn đợi tại Thương Vân Sơn không có ra ngoài, đối tại ngoại giới tin tức hắn càng là biết rất ít. An gia lần này phải đi linh thạch khoáng mạch đóng giữ tu sĩ, tu vi cao nhất chính có luyện khí lục tầng. Nay 10 phần khắc thưởng, bình thường tới nói, linh thạch khoáng mạch đóng giữ Gia tộc Chí ít đều sẽ điều động một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tần Vĩnh Đức ở một bên mở miệng nói ra, "Không chỉ có như vậy, Sương Sinh rõ tham một chút án gia tình báo. An gia gần nhất đang tìm nhị giai yêu thú xảo huyền." Tần Vĩnh Nghị lập tức mở miệng nói, "Yêu Viên Sơn phường thị khai trương đằng sau, Tần Vĩnh Phúc trọng tâm dần dần chết đi đến trong phường thị." Liệp yêu đội thì một mực là Tần Sương Sinh quản lý, bởi vì đã mất đi chút cơ tu sĩ dẫn đội, bọn hắn cũng chỉ có thể săn giết một chút nhị giai yêu thú, không dám trêu chọc nhị giai yêu thú. Bất quá tốt tại Tần Vĩnh Phúc săn yêu nhiều năm, kinh doanh không ít nhân mạch, Tần Sương Sinh dựa vào những này nhân mạch, thu nhập mặc dù lại giảm nhưng vẫn là có thể duy trì. Yêu viên Sơn Phường thị khai chương y thủy, thu nhập cũng không cao, cho nên, Trần Sương Sinh săn yêu hành động bằng không có dừng lại. Nghe được tin tức này, Tần Chí An có phần ngoài ý muốn, lấy An gia thực lực trước mắt, tiến đánh nhị gia yêu sơn rất không có khả năng. Dù sao từ trên xuống dưới nhà họ An chính có hai cái nửa chúc cơ, An Minh Viện vết thương chưa lành, miễn cưỡng tính toán nửa cái chúc cơ tu sĩ. An gia hiện nay tiến đánh nhị gia yêu thú, chỉ sợ thương vong không nhỏ. Thuôn hộ bọn hắn có phường thị thu nhập, vì sao muốn mạo hiểm như vậy? Tần Chí An có phần không giải, phường thị thu nhập đối tại An gia tới nói đã khâu ít. Nếu không An gia cũng không có khả năng liên tiếp mua xuống hai loại trúc cơ chi vật. Chí An có chỗ không biết, An gia vì hai thứ này trúc cơ chi vật, củng cố bộ phận phường thị. Vốn chỉ muốn có hai tên trúc cơ tu sĩ đằng sau, gia tộc thu nhập có thể nâng cao một bước, chưa từng nghĩ Chí An ngươi đánh gậy An Minh viện đạo đồ, dẫn đến An gia kế hoạch chết yểu. Những cái kia thế chấp phường thị An gia muốn trở về, giống như cũng chỉ có San yêu này nhất cái tuyển hạng. Tần Vĩnh Nghị nắm giữ không ít An gia tin tức. Lữ gia cùng An gia quan hệ tốt nhất, An gia hiện tại này trùng tình trạng, Lữ gia không xuất thủ giúp đỡ sao? Tần Chí An hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hừ. Tần Vĩnh Nghị cười nhạo nhất thanh, lữ ra hàng người, đều là nhiều thấy lợi quân nghĩa, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Hiện nay An gia thế đổi, lữ ra mặc dù mượn một ít linh thạch cấp An gia, nhưng đều mang theo không ít hạ cấp địa điều kiện. An gia trước mắt không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Cho dù là phường thị sinh ý, cũng không ít bị chúng ta yêu viên sơn phường thị đoạt đi. Nói đến đây, Tần Vĩnh Nghị trên mặt lộ ra một chút tiêu dung. An gia gặp rủi do, thân là tiểu nhân, tự nhiên là thập phần vui vẻ. Đã như vậy, An gia bị quá hóa liều cũng liền chẳng có gì lạ. Tần Chí An gật gật đầu nói, An gia hiện tại mặc dù thế đổi, nhưng cự ly hoàn toàn hủy diệt còn kém khuất. Vĩ như chờ An gia tỉnh táo lại, thực lực tất nhiên khôi phục đến lúc đó đối với chúng ta Tần gia sẽ tạo thành rất lớn nguy hại. Tần Vĩnh Nghị có chút bận tâm nói: "Bất quá, chúng ta nếu như bắt lấy cơ hội lần này, trọng thương An gia, nhường nó vĩnh viễn không thời gian xoay sở, tự nhiên không cần phải lo lắng vấn đề này." Tần Vĩnh Nghị lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý tẩn, An hai nhà đã lâm vào người chết ta sống đấu tranh. Lần này nếu để cho An gia chỉ hoàn tới, ngày sau tất nhiên sẽ đối Tần gia sinh ra trả thù. Trọng thương còn chưa đủ, theo ta thấy, nhất định phải nhường An gia hoàn toàn hủy diệt, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc nhất chỉ không có gì mở miệng Tần Vĩnh Đức nói, đối mặt ngoại địch, hắn không lại có bất kỳ nhân từ nâng tay. Tần Chí An tự nhiên đồng ý gia tộc bên trong hai vị lão giả ý kiến, yêu viên sơn đội xe tù hắn vẫn luôn ghi tạc tâm lý. Toàn nghe tộc trưởng bố trí, Tần Chí An biết, tộc trưởng khẳng định là có kế hoạch của mình. Chúng ta nhất định phải biết An gia nhị gia yêu thú mục tiêu là cái nào, cũng tốt trước thời hạn bố trí xong mai phục. Chỉ chờ bọn hắn đem nhị gia yêu thú phục kích đằng sau, chúng ta lập tức xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tần Vĩnh Nghị kế hoạch 10 phần đơn giản, An gia tìm kiếm nhị gia yêu thú tin tức bọn hắn đã năm năm giữ, chỉ cần lại lưu ý An gia động tĩnh, rất nhanh liền có thể được đến mục tiêu của bọn hắn. Kế hoạch này áp dụng cũng không đơn giản, Tần Gia đang đi tới phục kích đồng thời, không thể để cho An Gia chi nhân phát giác được bọn hắn dị động. Nếu không, An Hồng Thừa chờ nhân khẳng định sẽ có cảnh giác, cứ như vậy, Tần Gia có thể điều động nhân thủ tựu không nhiều lắm. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị thường xuyên bế quan thanh tu, cho dù tiêu thất một đoạn thời gian cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Tần Chí An chốc cơ đến nay, ngoại giới cũng rất ít đạt được tin tức của hắn, cho nên cũng không sẽ gặp phải hoài nghi. Tần Vĩnh Đức làm gia tộc thứ điện trưởng lão, cần thường xuyên ra mặt xử lý gia tộc sự vụ. Nếu là có một đoạn thời gian cũng không lộ diện lời nói, dễ dàng gây nên hoài nghi. Yêu viên Sơn Phường thị bên này, Tần Sương Hạ phụ trách tọa trấn Phường thị, Tần Vĩnh Phúc ngược lại là có thể tham dự hành động lần này. Hiện nay hết thẻ chúc cơ ba người, còn cần một chút luyện khí nhân thủ dùng đến kéo an gia chi nhân. Chương 57. Gia tộc cải cách. Chương 57. Gia tộc cải cách. Luyện chế tốt đan dược về sau, Tần Chí An mỗi ngày tiếp tục tham ngộ tự mình nghiên tập công pháp. Chí An ca, Chí An ca, ngươi ở đâu? Tần Chí An trong động phủ thu được một chương truyền âm phủ, vừa mở ra, truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm. Tần Chí An biết là Tần Chí Viến tới. Hắn mở ra động phủ lại môn, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. "Trí An ca, cha ta gọi ta tới lấy linh dược." Tần Chí Viễn cũng không câu nệ, trực tiếp tiến nhập động phủ, đặt mông ngồi xuống phía trước Tần Chí An vị trí, phối hợp bưng lên linh trà uống một hớp lớn. "Chết khata, này Thương Vân Sơn thật sự là càng ngày càng có bỏ." Tần Chí Viễn nói, dùng tay áo xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Hai người quan hệ xưa nay không sai, khi còn bé chính là cùng một chỗ tại Thương Vân Sơn lớn lên, quan hệ mười phần thân mật. Về sau, Tần Chí An tiên phú hiển lộ, thời gian tu luyện tăng nhiều, hai người thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Nhìn xem trước mặt người đường đệ này, Tần Chí An cũng có chút buồn cười, những năm này không thấy, tu vi không có gì tiến bộ, thể trọng ngược lại là lật một phen. Chí Viễn, ngươi này hình thể chuyện gì xảy ra? Tần Chí An mở miệng hỏi, thô sơ giản lược địa đánh giá một cái, có chừng 200 cân đả hữu. "Ai, Chí An ca, ngươi thì khỏi nói, ta cũng không biết ta đây là chuyện gì xảy ra, thể trọng nhất trực giảm không xuống." Tần Chí Viễn vô vô tự mình vỗ bụng, có phần bất đắc dĩ nói. "Đây là ngươi đang dưỡng, cầm đến." "Cha ngươi vì tu vi của ngươi, thật sự là tiễn mắt tâm." Tần Chí An ném qua đến một bình đan dược. Tần Chí Viễn một cái tiếp được, mở ra bình ngọc, ngạc nhiên nói ra Dương Kỳ Đan: Chí An ca, ta này thế nào không biết xấu hổ. Ngoài miệng nói, động tác trên tay không chậm, chuyển tay cựu bỏ vào tự mình túi chứa vật. Chí An ca, phường thị còn cần hay không nhân thủ, ta nghĩ đến yêu viên sơn phường thị hỗ trợ. Tần Chí Viễn mở miệng hỏi. Yêu viên sơn phường thị bên kia tạm thời trả không thiếu nhân, ngươi bây giờ đi cũng không giúp được một tay. Tần Chí An lắc đầu, yêu viên sơn phường thị có tam phương thế lực, nhân thủ căn bản không thiếu. Bất quá, nếu là có cần ngươi hỗ trợ địa phương, ta trước tiên thông tri ngươi. Tần Chí An lời nói xoay chuyển, cấp Tần Chí Viễn lưu lại cái tưởng niệm. Tần Chí Viễn có phần thất vọng, "Trí An ca, ngươi cần phải mau mau cứu ta tại trong nước lửa a." Hắn cùng phụ thân Tần Thương Sinh quan hệ cũng không tính tốt, bởi vì hai cha con mục tiêu bất động, thường xuyên phát sinh khác nhau. Bởi vì Tần Thương Sinh nói một không hai, Tần Chí Viễn không tốt nóng nịch, chỉ có thể kéo dài công việc tới tiêu cực cứng đối. Nghĩ đến mấy ngày trước đây Tần Thương Sinh cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhìn nhìn lại Tần Chí Viễn bại lai dạng, Tần Chí An có chút tức giận điệu nói ra, "Chí Viễn, ngươi cũng trưởng thành, cha ngươi mặc dù cưỡng chế ngươi tu luyện, nhưng vẫn là vì muốn tốt cho ngươi. Tại cái này tu tiên giới, không có tu vi đặt cơ sở, cho dù ngươi có tu tiên bất nghệ, cũng vô pháp xứng tốn. Tần Chí viễn hiển nhiên không phải không biết chuyện người, Chí An ca, ngươi nói ta đều biết, nhưng con đường tu luyện ta thật sự là không làm sao có hứng nổi. Ngược lại là sinh ý một đường, ta rất có hứng thú. Phía trước tại Tây Hà Phường thị, ta cũng trợ giúp cửa hàng bán đi không ít thứ. Tần Chí viễn nói cũng có mấy phần đạo lý, hắn mặc dù không quen tu luyện, nhưng lại làm sinh ý một chuyến này lên, quả thật có chút năng lực. Bất kể như thế nào, tu vi cũng không thể quá kém, càng không muốn cô phụ cha ngươi nỗi khổ tâm." Tần Chí An nói. "Chí An ca, ta chính khỏi, lần này trở về, nhất định đột phá đến luyện khí 4 tầng." Trải qua tần trí an kiểu nói này, tần chí viễn cũng đáp ứng đã qua mấy ngày, tần trí an tìm được tộc trưởng, đem ý nghị của mình cáo tri tại tần vĩnh nghị. Tần Vĩnh Nghị hiểu rõ nhẹ gật đầu, biểu thị mình quả thật là sơ sót chuyện này. "Trí An, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Tần Vĩnh Nghị mở miệng hỏi. Từ khi tần trí an chúc cơ đến nay, gia tộc bên trên sự vụ, hắn cũng tham dự rất nhiều đi qua những gia tộc này sự vụ rèn luyện, tần trí an cũng thành thục không ít. "Tộc trưởng, ta cho là gia tộc phân phối phương thức nên phát sinh một chút biến hóa." Gặp tần Vĩnh Nghị mở miệng hỏi thăm, tần trí an liền lập tức mở miệng nói. Phía trước gia tộc vị bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, nên toàn tộc chi lực hướng nó nghiêng tài nguyên tu luyện. Khi đó gia tộc tu nhập thưa thớt, tộc nhân khác tự nhiên cũng sẽ không có cái gì gì nghĩ. Nhưng bây giờ tình huống có chỗ bất động, chỉ cần có tộc nhân muốn trúc cơ, gia tộc hoàn toàn có thể cung cấp tương ứng tài nguyên. Nếu như lại để cho tộc nhân khác hy sinh chính mình tài nguyên tu luyện, thật sự là có phần không hợp với lễ thượng. Vì thuyết phục Tần Vĩnh Nghị, hắn trả cử đi Tần Sương Sinh ví dụ. Tần Sương Sinh kỳ thực cũng là Tam Linh căn thiên phú, chẳng qua là thuộc thuộc tính linh căn, gia tộc không có tương ứng nhị giai công pháp cùng nó tu luyện. Cho dù Tần Xương Sinh chúc cơ thành công, gia tộc còn cần tốn hao một số lớn linh thạch đem đổi lấy nhị giai công pháp. Bởi vậy, Tần Vĩnh Nghị chờ nhân đi qua sau khi thương nghị, cuối cùng đem chúc cơ tư cách cho Kim Thuật tính Tần Xương Hà. Tần Xương Sinh tự biết đã mất đi chúc cơ tư cách, chủ động tham gia Liệp Yêu đội, dùng đến giúp đỡ Tần Xương Hà chúc cơ. Những chuyện này Tần Chí An cũng không rõ ràng lắm, là phụ thân Tần Xương Hà mấy ngày trước đây nói cho hắn biết. Nay tại đương thời cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ là khổ Xương Sinh. Gia tộc chúng ta hiện tại đích thật là muốn cải biến. Tần Vĩnh Nghị trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Đối tại lúc trước làm ra quyết định bọn hắn mà nói, lòng bàn tay mua bàn tay đều là thiệt, đối Tần Sương sinh chính xác thua thiệt rất nhiều. Tộc trưởng, ta đề nghị, chỉ cần tộc nhân đối với gia tộc cống hiến đủ rồi, liền có thể dùng hối đoán chúc cơ đan hoặc là chúc cơ linh vật. Tần Chí An này thoại, nhưng tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị có phần ngồi không yên đề nghị của hắn mặc dù rất tốt, nhìn như là cho sở hữu tộc nhân bình đẳng chúc cơ cơ hội, chỉ cần cống hiến điểm này đủ, liền có thể có một tia chúc cơ cơ hội. Nhưng trên thực tế, bất đồng linh căn tu sĩ, chúc cơ xác suất cũng khác biệt, tần gia hiện nay chúc cơ đều là tam linh căn tu sĩ. Tứ Linh Căn Tu Sĩ không phải không có chút cơ cơ hội, nhưng cơ hội này mười phần xa vời. Cho dù là có chút cơ linh vật hay là chút cơ đang chèo chống, chút cơ cơ hội thành công cũng rất nhỏ. Không chỉ có như vậy, cùng Tam Linh Căn Tu Sĩ bất động, Tứ Linh Căn Tu Sĩ nếu như chút cơ thất bại, đại khái xuất rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Nếu như cổ Vũ gia tộc tu sĩ chút cơ, gia tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều thử chút cơ, rất có thể sẽ tạo thành gia tộc tu sĩ được gãy. Chí An, ngươi ý nghĩ này không sai. Nhưng nếu là cổ Vũ gia tộc bên trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ chút cơ, chỉ sợ gia tộc lực lượng trùng kiên sẽ có yếu bớt. Tần Chí An minh bạch tần lĩnh nghị ý tứ, hắn tiếp lấy nói ra, "Tộc trưởng, phía trước gia tộc làng Pháp, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Nên toàn tộc chi lực giúp có hy vọng nhất tộc nhân chúc cơ, là bị quản chế tại đương thời gia tộc tài nguyên có hạn. Hiện nay gia tộc thu nhập đã không ít, đã có tộc nhân muôn chúc cơ, chúng ta cũng nên thỏa mãn." Tần Chí An mặc dù là người được lợi, nhưng thân là tần gia tộc nhân, hắn cũng hy vọng tộc nhân càng ngày càng tốt. Gia tộc nếu như không thêm vào cải cách, tần gia muốn lớn mạnh liền sẽ trở thành nói suông. Chương 58: Kiểm track Lincoln. Chương 58: Kiểm track Lincoln đương nhiên, Tần Chí An muốn cải cách gia tộc không thể chỉ dừng lại tại nói xuống vùng diện, Tần gia sợ rĩ lại có dạng này chế độ, suy cho cùng vẫn là gia tộc thu nhập không đủ, đảm đương không nổi chốc cơ thất bại tổn thất. Hiện nay Tần gia đã có 5 tên chốc cơ, tự nhiên không thể nhất trực miệng ăn núi lở, nhất định phải nghĩ một chút ra tăng thu nhập pháp tử. Tộc trưởng, ta nghĩ đi Thiên Nguyên Phường thị nhìn, thử một chút có thể hay không tại đó mở lên một nhà cửa hàng. Tần Chí An nói ra ý nghĩ của mình. Hôm nay Tần gia cùng tông môn quan hệ mập mờ không rõ, Thường Mộ Văn nhìn như có thể tại Vô Hướng Văn phía trước nói mấy câu. Nhưng nếu là Tần gia chân chính đến thời khắc nguy nan, Vô Hướng Văn có thể hay không ra tay giúp đỡ còn là hai chuyện. Từ khi gia tộc vì tông môn chiến tử hai tên trúc cơ về sau, Tần gia đã không thể đối tông môn hoàn toàn yên tâm. Cự ly lần tiếp theo thú triều đã không đủ 30 năm, Tần gia khả không chịu đựng nổi lại tổn thất hai tên trúc cơ. Yưu tính huống trước mắt đến xem, Tần gia cùng lũ an hai nhà thù hận càng ngày càng sâu, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ở thú triều một trận chiến bên trong lại thi lên tay. Tần Chí An không nghĩ tại trên một thân cây treo cổ, hắn muốn vì gia tộc tìm tới một cái khác đầu đường ra. Thiên Nguyên Phường thị nhân sinh địa không quen, muốn tại đó mở tiệm, chỉ sợ sẽ có phần khó khăn. Tần Vĩnh Nghị minh bạch ý nghĩ của hắn, nhưng muốn tại Thiên Nguyên Phường thị khai cửa hàng Căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự. Tộc trưởng, ta đi trước Thiên Nguyên Phường thị nhìn, nếu là không có cơ hội gì, ta cũng không hội cương cầu. Tần Vĩnh Nghị biết, gia tộc không có khả năng nhất trực che chở Tần Tri An, chỉ có thể đáp ứng xuống. Hai người lại thương nghị một vài gia tộc cải cách chuyện khách hàng, đại thể phương hướng đã định về sau, Tần Vĩnh Nghị tính toán đợi Tần Vĩnh Đức sau khi xuất quan lại làm thương nghị đương nhiên, hiện tại còn không phải ngoại xuất thời điểm, gia tộc những năm gần đây khuyết trương, có phần nhanh, gia tộc tu sĩ cũng không có kịp thời đi theo, đang thiếu nhân thủ. Tiếp qua không lâu, chính là gia tộc khảo thí linh căn thời gian. Đây chính là nhất cái to lớn công trình. Cận Tần Chí An theo bên trong hỗ trợ chủ tính trung điều hành. Ngoại trừ đại phương hướng đem khống bên ngoài, Tần Chí An còn phải tiến về vài cái dân cư khá nhiều thành trấn, hỗ trợ kiểm tra linh căn. Tần Chí An chuyến thứ nhất, đến chính là Tần gia trì hạ lớn nhất thành trấn, Bình Dương thành. Tại đây có ước chừng hơn 10 vạn phàm nhân ở lại, lần này ước chừng có 5, 6 ngàn danh hài đồng tiến hành linh căn kiểm tra. Bởi vì phía trước Tần gia bung ra sinh dục hạn chế, cho nên năm nay vừa độ tuổi nhi đồng nhiều hơn không ít. Vì nhi đồng kiểm tra linh căn là một kiện mười phần rườm rà, mà lại mười phần hao phí thể lực sự tỉnh. Chỉ thấy hôm nay tới đến thành nội phàm nhân hàng ngàn hàng vạn, rộn rộn ràng ràng. Hôm nay đã đem chắc linh đại chèn lớn chật như nêm cối. Tần Vĩnh Sơn nhất trực đóng giữ nơi đây, đối trường hợp như vậy tập mại thành thói quen, năm nay nhân số nhiều một ít, bất quá cũng tốt, dạng này kiểm trắc xuất hạt giống tốt xác suất cũng sẽ lớn hơn nhiều. Hắn hiện tại là luyện khí bắt tầng tu vi, quanh năm đóng giữ nơi này, đối Bình Dương thành tình huống mọi phần giải, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chưa có tiếp xúc qua cái này, sự vụ Tần Chí An mới đầu có phần hưng phấn, hy vọng có thể kiểm trắc xuất càng nhiều mang theo linh căn hải tử. Theo thời gian trôi qua, Tần Chí An dần dần biến hơi choáng đứng lên, liên tiếp kiểm trắc gần hơn 1000 người, thậm chí liền nhất cái ngũ linh căn thiên phú hải tử đều không tìm được. Hơn 1000 người trong, tất cả đều là không có bất kỳ cái gì tu hành tiên phú phàm nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến đang lúc hoàng hôn, ngay tại tần trí an cảm thấy hôm nay vô vọng thời điểm, hắn mò tới nhất cái đứa bé cánh tay. Giống như thường thường đem một đạo linh quang thăm dò vào thể nội, lại phát giác đối phương thể nội có phản ứng. Ừm. Tần Trí An hai mắt sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn tranh thủ thời gian lại nô ra một đạo linh quang. Lần này, Tần Trí An có thể khắp sâu cảm nhận được hài đồng thể nội phản ứng. Tam linh căn, rốt cục gặp được nhất mầm tốt. Tần Trí An có chút không dám tin tưởng con mắt của mình tự mình thế mà kiểm trách xuất nhất cái Tam Linh căn hai đồng. Trước mắt Hải Đồng này một đôi mắt mười phần linh động, sau lưng lưng có một thành gỗ làm kiệu gỗ. "Tiên sư, ta thông qua khảo nghiệm sao?" Đối mặt Tần Chí An, tên kia Hải Đồng không có chút nào ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng hỏi. "Đương nhiên, ngươi thông qua được khảo thí." Tần Chí An cười hồi đáp. Cách đó không xa Tần Vĩnh Sơn phát hiện bên này dị dạng, vội vàng đi tới. Lâm Tần Chí An đem tin tức này nói cho Tần Vĩnh Sơn thời điểm, Tần Vĩnh Sơn còn chưa tin, thẳng đến tự mình tự mình kiểm trách một phen, lúc này mới không thể tin nhìn trước mắt Hải Đồng. "Thập thất thúc công, tại đây giao cho ngươi." Ta đến cùng đứa nhỏ này phụ mẫu nói chuyện. 39, đứa trẻ này có tam linh căn tiến phú, tất nhiên là muốn đưa đến Thương Vân Sơn tiến hành nuôi dưỡng. Dựa theo gia tộc mới ra quy định, Tần Vũ phụ mẫu cũng có thể được linh thạch ban thưởng. Tần Vũ cấp Trần Chí An chỉ đường, Trần Chí An mang theo hắn đằng không mà lên, rất tới hắn một trận hưng phấn têu to. Một đường lên, Tần Vũ cũng không có nhà rỗi, kỳ kỳ cha cha hỏi Tần Chí An không ít vấn đề. Tần Chí An đều nhất nhất giải đáp. Tần Vũ phụ mẫu tại Bình Dương thành mở một kiện cửa hàng, thời gian qua cũng coi như không tệ. Nguyên bản định đi ngủ hai vợ chồng, Nghe được ngoài cửa sổ vang lên tần vũ thanh âm, vội vàng mở cửa sổ ra. Trong thấy đứng tại trên phi kiếm tần vũ, hai vợ chồng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhường ngoài cửa sổ hai người tiến đến. "Nương, ta sau này sẽ là tiên nhân rồi, về sau ta cũng có thể bay." Vừa rơi xuống đất, tần vũ liền hưng phấn địa mở miệng nói ra, hắn lấy ra phía sau kiếm gỗ, hưng phấn địa khoa tay đứng lên. "Còn ta theo có chút khỏa hướng đạo tri tâm, mong rằng tiên sư chớ trách." Tần vũ phụ thân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hướng về tần chí an ngồi lên nói. Tần chí an khoát khoát tay, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Không sao, kẻ này người mang linh căn." Ta nghĩ nhường hắn đi theo ta tiến về Thương Vân Sơn tu luyện, không biết các ngươi mục đích như thế nào. Tần Vũ phụ thân vui mừng quá đỗi, miệng đầy đáp ứng, toàn nghe tiên nhân bố trí. Ở một bên nghe được nhi tử muốn đi Thương Vân Sơn, mẫu thân có phần không bỏ, chặt chẽ đem Tần Vũ ôm vào trong ngực. "Nương, chờ ta học thành về sau, nhất định trở về nhìn ngài." Tần Vũ mặc dù hoạt bát hiếu động, nhưng cũng mười phần sớm thông minh, mở miệng an ủi. Tần Chí An lui ra ngoài, không tiếp tục quấy rầy này một nhà ba người. Ngoài cửa sổ, ngân quang chảy xuống, ánh trăng như nước, không biết lại có mấy hộ nhân gia muốn kinh lịch biệt ly. Kiệm chắc xuất một tên Tam Linh căn hải đồng về sau, Tần Gia vận khí thật giống như sử dụng hết, cuối cùng chỉ kiếm chắc suất 3 tên ngũ linh căn hải đồng. Khiến cái này hải đồng từng cái cùng người nhà cáo biệt về sau, Tần Chí An mang theo những hải đồng này thẳng đến Thương Vân Sơn đến nội những hải tử này thân thuộc, Tần Vĩnh Sơn sẽ an bài lúc trước gia tộc cam kết tương ứng ban thưởng. Chương 59: Đan đạo truyền thừa. Chương 59: Đan đạo truyền thừa đem Tần Vũ chở nhân tiếp vào Thương Vân Sơn đằng sau, Tần Chí An không có dừng lại, lại liên tiếp đi mấy chỗ Tần Gia phàm nhân căn cứ kiểm trách linh căn đáng tiết là, Tần Chí An liên tiếp kiểm trách mấy ngày, không còn có gặp được tam linh căn thiên phú hải đồng. Cho dù là tứ linh căn hải tử Số lượng cũng rất ít, tuyệt đại đa số hải đồng thể nội đều không có linh căn. Cho dù là có linh căn, cũng là ngũ linh căn chiếm đa số. Dạng này tiên phu hải đồng, cho dù bước vào tu tiên một đường, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới luyện khí trung kỳ trình độ đi qua gần chừng 10 ngày chắc linh, tần gia lần này hết thảy phát hiện 43 người mang theo linh căn hải đồng ở trong đó, ngũ linh căn hải đồng có 36 tên, tứ linh căn hải đồng có 6 tên, tam linh căn hải đồng một tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, những hải đồng này bên trong, tần Vũ tấn thăng chúc cơ hy vọng lớn nhất, có thể tìm tới chúc cơ Hà giống, đối tại tần gia tới nói, đã là một tin tức tốt. Làm xong chắc linh căn một chuyện đằng sau, tần gia rất nhiều cải cách cũng dần dần chứng thực xuống tới. Tần gia phân phối chế độ dẫn đầu tiến hành cải cách, thứ yếu là gia tộc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tại đến tuổi tác đằng sau, cần tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ, tự mình kiếm lấy linh thạch. Này một hạng biện pháp, là hy vọng gia tộc trung thiên phú tu sĩ bình thường sớm ngày độc lập tự chủ, vì gia tộc cống hiến lực lượng. Chúc cơ đằng sau, Tần Chí An cũng coi là vì gia tộc bận trước bận sau, Tần gia lão nhân một mực đem hắn cống hiến nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cũng rõ ràng, tần thăng chúc cơ đằng sau, Tần Chí An luyện đàn trình độ nhất trực dừng lại tại nhất giai luyện đàn sư. Bởi vì khuyết thiếu nhị giai luyện đan truyền thừa, nhất trực không có tấn thăng khả năng. Luyện đan một thuật nếu như đình trệ xuống tới, ngày sau muốn đột phá, coi như có chút khó khăn. Những năm gần đây gia tộc tộc họ bên trong đã có không ít linh thạch lợi nhuận, đi qua Tần gia Tam lão thương định, quyết định vận dụng gia tộc những này linh thạch, vì Tần Chí An mua sắm một phần luyện đan truyền thừa. Tần Vĩnh Phúc mang theo linh thạch tiến về Huyền Tiên Tông, hắn đem chuyện này cáo tri Thương Mộ Văn. Thương Mộ Văn lập tức tay tra duyệt trong tông môn thích hợp Tần Chí An nghiên tập truyền thừa, sau cùng từ tông môn trong tay mua đến một bản đan đạo tử giải. Mặc dù chỉ là thác căn bản, nhưng đối với Tần gia tới nói, cũng coi như là có một bạn thuộc về mình gia tộc nhị giai đang đạo truyền thừa. Chỉ này một hạng, từ trên xuống dưới nhà họ Tần chính là tốn mất 3 vạn linh thạch, này thậm chí có thể mua xuống hai cái chúc cơ đan. Bất quá, vì để cho gia tộc bồi dưỡng được một tên nhị giai luyện đan sư, những này linh thạch tốn hao cũng không phải không thể tiếp nhận. Tần Chí An tại cầm tới đang đạo tường giải đằng sau 10 phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới gia tộc thế mà dùng nhiều tiền vì đó mua được nhị giai luyện đan truyền thừa. Lấy được truyền thừa đằng sau Tần Chí An, không kịp chờ đợi tiến hành lĩnh hội, hắn dừng lại tại nhị giai luyện đan sư đã có đoạn thời gian, hiện nay có tấn thăng nhị giai hy vọng, hắn sao có thể không kích động? Chuyện vừa bị thác cuốn tại một viên trong ngọc giản, thần trí An hướng nó rót vào linh khí, đại lượng kiến thức tràn vào trong đầu. Trong lúc nhất thời, thần trí An chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghỉ ngơi sau một lát, hắn mới bắt đầu đem những kiến thức này tỉ mỉ tiêu hóa. Nhận nguyệt biến hóa, đấu chuyển tinh di đắm chìm đan đạo bên trong thần trí An, nhất trực đợi trong động phủ, một tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong truyền thừa nội dung ta đã giải hơn phân nữa, muốn chân chính trở thành nhị giai luyện đan sư, còn cần tự tay thực tiễn mới được. Trong động phủ thần trí An nghĩ tới đây, lại có chút phạm vào khó, hắn trên người bây giờ chính có một tôn nhất giai đỉnh lô, còn chưa đủ lấy hắn chèo chống hắn luyện chế nhị giai đan dược. Cho dù là lấy được đỉnh lô, luyện chế nhị giai đan dược cần có vật liệu, cũng là một buốt không nhỏ chi tiêu. Phải biết, tần trí an tân tấn vì nhị giai luyện đan sư, tỷ lệ thành đan rất thấp, thậm chí không đến một thành. Nếu là muốn thực sự trở thành nhị giai luyện đan sư, tất nhiên phải đi qua đại lượng thất bại, cái này cần hao phí đại lượng nhị giai luyện đan vật liệu. Tần gia những năm này thu nhập mặc dù tăng trưởng không ít, nhưng muốn gánh chịu bồi dưỡng một tên nhị giai luyện đan sư phí tổn, vẫn còn có chút không chịu nổi. Nếu như bái nhập tông môn, tài liệu sự tình tự mình tự nhiên không cần lo lắng. Khả cứ như vậy, ngày sau liền muốn cùng gia tộc đoạn tuyệt liên hệ. Bái nhập tông môn đằng sau, Tông môn hội gánh chịu tương ứng địa vật liệu tổn thất, tương đối diện, thậm chí An Tấn thăng sau khi thành công liền cần cùng Tần gia phân rõ giới hạn đằng sau, hắn chỉ có thể là tông môn luyện đan sư, mà không phải Tần gia luyện đan sư. Đây đối với một mực tại Tần gia lớn lên Tần Chí An tới nói, không thể tiếp nhận. Nếu như ta có thể lấy được nhị giai linh dược hạt giống, đưa chúng nó thúc, luyện đan tài liệu vấn đề cũng là không cần quá mức lo lắng. Nghĩ đến mình có thể thúc linh dược, chỉ cần có thể lấy tới nhị giai linh dược hạt giống, tự mình ngồi dưỡng, vật liệu phương diện liền không thành vấn đề. Bất quá, nhị giai linh dược hạt giống cũng không phải tốt như vậy mua sắm. Chỉ có Huyền Thiên Phượng hoặc là Thiên Nguyên Phượng dạng này đại phượng thị mới có buôn bán. Những này hạt giống cũng không phải thiên nhiên lấy được, là dựa vào lấy trong tông môn nhị giai linh thực phu tiến hành gây giống đoạt được đáng tiếc là, Thường Mộ Văn mặc dù cũng là nhị giai linh thực phu, cũng không có lấy được tông môn phần này gây giống truyền thừa. Nếu không, tần trí an từ trên tay hắn nã linh dược hạt giống, cũng có thể tiết kiệm không ít thành bạn. Nhìn đến, tiến về Thiên Nguyên Phồn thị, bắt buộc phải làm. Thường Vân Sơn bên này, Tần Dĩnh Nghị một lần nữa bế quan, tiếp tục vì xung kích tự phụ làm chuẩn bị gia tộc cải cách đằng sau, đem thần sương sinh liệp yêu đội di chuyển đến yêu viên sơn phường thị, cứ như vậy, có thể cực đại tăng cường săn yêu năng lực. Chẳng những như thế, lưng tựa toàn bộ phường thị, thần sương sinh sở săn giết yêu thú vật liệu cũng càng hảo tiến hành buôn bán. Tần Chí viện rốt cục đi tới tâm tâm niệm nghiệp phường thị, lần này tựa như cá bơi nhập hải, khốn điệu thoát tù đày, thỏa thích tại phường thị phát huy tài năng của mình. Tần Vĩnh Phúc cũng có thể tiếp tục dẫn đầu liệp yêu đội, đối khắp cả gia tộc tới nói, này một hạng quyết sách, khiến cho yêu viên sơn phường thị kiếm tiền năng lực nâng cao một bước. Tần Sương Hà hiện tại thì là tiếp thụ toàn bộ yêu viên sơn phường thị quản lý trách nhiệm, phụ trách xử lý trong phường thị đại bộ phận sự vụ đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức tan mất đại lượng gia tộc tạp vụ, có thể an tâm luyện chế linh phù cùng dốc lòng tu luyện. Thiên phú của hắn cũng không thính thấp, cùng tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị không kém bao nhiêu, chỉ bất quá trưởng kỳ do việc vật quấn thân, làm trễ ngại tu luyện. Hiện nay có thời gian, tự nhiên là nghĩ sớm một chút tiến nhập trúc cơ hậu kỳ. Lần này bề quan, chính là hắn lòng có cảm giác, vế quan xung kích trúc cơ lục tầng. Một ngày này, Tần Chí An ngay tại trong động phủ lĩnh hội công pháp, một chương truyền âm phủ bảo hắn biết bình an trấn có biến phát sinh. Tần Chí An lập tức rời đi đợi phụ, phát hiện Thập tứ thúc công Tần Vĩnh Xuyên đã đứng ở bên ngoài. Hắn đã tiếp quản gia tộc bộ phận sự vụ, hôm nay tới đây tìm kiếm Tần Chí An, tất nhiên là có tình huống khẩn cấp phát sinh. "Thập tứ thúc công, Bình An trấn xảy ra chuyện gì rồi?" Tần Chí An trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Vĩnh Xuyên sắc mặt mười phần lo lắng, nhìn thấy Tần Chí An, lập tức đi lên phía trước, "Chí An, chuyện này ngươi phải đi một chuyến." Bình An trấn đoạn thời gian trước phát sinh địa chấn, đại bộ phận phòng ốc đều bị hủy hoại. Kể từ lúc đó, tuy không ngừng có phàm nhân mất tích tin tức truyền đến. Nguyên bản chúng ta tưởng rằng có yêu thú ẩn hiện đã thương người, phái Chí Minh Trí Thanh hai người tiến về dò xét, chưa từng nghĩ bọn hắn cũng một đi không trở lại đồng thời, gia tộc không có thu được bất luận cái gì đưa tin, chắc là gặp xo so yếu tố phiền toái càng lớn. Tần Vĩnh xuyên nói ngắn gọn, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Chương 60. Mất tích. Chương 60. Mất tích. Tần Chí An nghe vậy, biết chuyện này không có đơn giản như vậy, Chí Minh, Chí Thanh hai người đều có luyện khí ngũ tầng tu vi, hai người hợp lực dưới, cho dù là đối mặt luyện khí hậu kỳ tu sĩ, năng lực phản kháng chí ít có thể đem Bình An trấn tin tức truyền đạt trở về, không giống bây giờ như vậy, giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, không có tin tức gì. Chập tứ thúc, ngài trước đừng có gấp, ta cái này xuất phát Bình An trấn tìm hiểu một ngành. Tần Chí An cũng không chối từ, lập tức dựng lên một thanh phi kiếm, hướng về Bình An trấn phương hướng bay đi. Hiện nay Tần gia tại Thương Vân Sơn trên chúc cơ tu sĩ, duy có Tần Chí An một người không có bế quan. Bởi vậy, Tần Chí An mới có thể nghĩa bất dung từ địa xuất phát tiến về Bình An trấn. Bình An trấn tình huống có chút đặc thù, Tần Chí An phản ứng đầu tiên chính là thị trấn trên phải chẳng có tà tu ẩn hiện. Dù sao Bạch Vân Thành thảm án hắn còn là rõ mồn một trước mắt, bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Nếu như Trương Nguyên trung dạng kia chốc cơ tà tu xuất thủ, Bình An trấn Cựu không chỉ chỉ là mấy tên phàm nhân mất tích đơn giản như vậy, toàn bộ Bình An trấn chỉ sợ đều muốn lọt vào tàn sát. Nhưng nếu là bình thường tà tu, Chí Minh, Chí Thanh hai người lẽ ra có lực đánh một trận, không có khả năng truyền không ra bất kỳ tin tức. Nhìn như vậy đến, hai người hơn phân nửa là giữ nhiều lại ít. Một đường trên tần trí an tự hỏi trùng trùng suy đoán, cuối cùng là đi tới Bình An trấn ngoại. Vừa rơi xuống đất, tần trí an chính là lập tức bung ra thần thức, tấn thăng chốc cơ đằng sau, thần trí của hắn đã có thể tản ra trăm triệu xa. Thần thức nhận biết dưới Đồng thời không cái gì dị thường, mặc dù phong ốc phần lớn bị địa chấn phá hư, nhưng trong trấn còn là có phàm nhân đang tiến hành tiểu trấn khôi phục công tác. Tân Chí An xuất hiện tại tiểu trấn giữa không trung, nơi đây người nào tại chủ sự. Linh khí lôi cuốn lấy thanh niên quần quần tứ tán ra, rất nhanh liền tại toàn bộ Bình An trấn tiếng vọng. Tân Chí An bỗng nhiên xuất hiện nhường trong trấn phàm nhân có chút kinh hoàng, nhát gan phàm nhân tứ tán tránh né, không dám lộ diện. Thiên nhân tại thượng, lão hủ chính là nơi đây trưởng làng. Một tên già trên 80 tuổi lão nhân bị người đỡ lấy, run run dậy dậy đi tới. Tân Chí An vội vàng rơi xuống đất, khách khí hỏi, "Ta chính là tần gia tu sĩ." Gần đây nghe được có nhân mất tích, không biết là chuyện gì xảy ra. Gia trên 80 tuổi lão nhân nghe xong là chủ gia tu sĩ, cảm động hết sức, dưới sự kích động, thậm chí rơi ra mấy giọt nước mắt đến. Tiểu trấn đoạn thời gian trước tao ngộ địa long xoay người, phòng ốc hủy hết. Nguyên bản định trùng kiến tiểu trấn, lão hộ liền nhường nhân tiến về hậu sơn chặt cây. Chưa từng nghĩ, những này nhân một đi không trở lại, lão hộ lập tức đem việc này báo chi gia tộc, không, có mấy ngày nữa, tiểu có 2 tên tiên sư tới chơi, chưa từng nghĩ hai vị tiên sư tiến nhập hậu sơn đằng sau không còn có đi ra. Bình Nam trấn phát sinh bực này quái sự, nguyên bản thủ mệnh đến đây hiệp trợ thị trấn trùng kiến pháp nhân bởi vì sợ, phần lớn đều về tới tự mình chủ sở. Tần Chí Minh cùng Tần Chí Thanh hai tên tu sĩ cũng sau khi mất tích, càng là làm cho lòng người bàng hoàng. Một chút dân bản địa thấy nơi đây tà môn, tăng thêm phòng ốc bị hủy, không còn tưởng niệm, mang nhà mang người rời đi Bình Nam trấn. Lưu lại những pháp nhân này phần lớn cảm thấy cố thổ khó rời, không nỡ khối này từ tiểu sinh trưởng đất đai. Cho nên lưu lại, tự động tiến hành thai sau trùng kiến công tác. Lão tiên sinh, ngươi dặn dò mặt khác nhân đừng lại tới gần hậu sơn, chuyện này ta sẽ giải quyết. Tần Chí An phân phó nói. Hắn lại trông thấy một vùng phế tích Bình An trấn, không đành lòng, thôi động toàn thân linh khí, dựng lên mấy gian phòng ốc cơ cấu. Các ngươi thích hợp ở lại mấy đêm rồi, chuyện chỗ này, ta lại để cho gia tộc phái nhân tới giúp các ngươi trùng kiến gia viên. Đa Tạ tiên sư, Đa Tạ tiên sư. Kia già trên 80 tuổi lão nhân vui đến phát khóc, liên tục không ngừng địa bái tạ. Trung quanh chả lưu thủ tại Bình An trấn phàm nhân thấy thế, cũng đi theo lão nhân nhao nhao bái tạ. Tân Chí An vung tay áo bảo, một thanh phi kiếm xuất hiện, trực tiếp nâng hắn đi tới lão nhân chỉ xuất hậu sơn. Mặc dù được xưng là hậu sơn, nhưng cự ly Bình An trấn vẫn còn có chút tự ly, này sơn mặc dù không cao, nhưng thảm thực vật rậm rạp, thậm chí còn có một tia lưu lại linh khí. Tại rất nhiều năm trước, vì ngăn trấn vị trí cung ẩn chứa nhất tọa linh mạch, bất quá theo thời gian chuyển dời rồi, linh khí khô kiệt, dần dần diễn biến thành phạm nhân chỗ cư trú. Bởi vì nơi đây nhiều đồi núi, đất bằng ít, dung nạp không được quá nhiều nhân khẩu, cho nên chính cũng có vụn vặt lẻ tẻ vài cái tiểu thành trấn phân bố tại xung quanh. Bởi vì địa chấn đánh tới, toàn bộ hậu sơn vỡ ra một cái khe, thần thức dò qua, phát giác tòa này hậu sơn cũng không đơn giản. Nếu không phải tần trí an thần thức nhạy cảm, tăng thêm đến chút cơ tu vi, căn bản là không phát hiện được trong đó huyền cơ. Nguyên lai, like, ở trong núi này Có một chỗ tu sĩ đạo phủ, tại khe hở bên dưới, ẩn ẩn lộ ra nhất tọa trận pháp trận cước. Tần Chí An vừa cẩn thận dò xét một phen, hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất luận cái gì người sống khí tức, biết mất tích đám người hẳn là lâm vào trong trận pháp. Hiện nay duy có phá trận, mới có thể đem bên trong bị nhốt nhân giải cứu ra. Hắn vỗ túi trữ vật, liệt dương tử mẫu nhận hứng thanh bay ra, trên đó linh quang lưu chuyển. Đi. Tần Chí An đưa tay hướng về phía trước một trí, liệt dương tử mẫu nhận chính là từ trên xuống dưới, hướng về nã đường may khe hở chém vào mà đi. Ầm ầm. Cường hãn công kích dưới, cả tòa hậu sơn đều sinh ra khe chấn động. Bốn phía thảm thực vật chịu đến cường hoành linh khí xung kích, bị xung kích chia năm xẻ bảy. Liệt Dương Tử Mẫu nhận giống như đụng phải cái gì cứng rắn vật thể, cũng không thể một cái đem trọn tòa hậu sơn chém thành hai khúc. Quả nhiên có vấn đề. Tân Chí An mừng rỡ, nhìn tới này hậu sơn bên trong, có khác cả khuôn. Lúc này, bị đánh chặt hậu sơn, bỗng nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng đó lấy, từ nội bộ truyền đến trận trận linh khí, đem hậu sơn trên thảm thực vật khôi phục như lúc ban đầu. Một lần nữa nhìn lại, cả tòa hậu sơn tựa hồ không có chịu đến bất luận cái gì liên lụy. Thấy tình cảnh này, Tân Chí An quá sợ hãi, bất quá, tỉnh táo lại đằng sau. Hắn phát giác đây bất quá là dùng trận pháp ngụy trang chướng nhãn pháp mà thôi. Tu kiến tòa động phủ này, tu sĩ tất nhiên là thông tạo trận pháp cao nhân, mà lại, ở trong đó khẳng định không chỉ một bộ trận pháp. Tần Chí An có chút hưng phấn, có nhiều như vậy trận pháp bảo hộ, chắc hẳn đồ vật bên trong giá trị không nhỏ. Khó trách vừa bắt đầu không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, nghĩ đến Tần Chí Minh hai người không có phát hiện đầu mối, không cẩn thận đi vào trong trận pháp, chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Trừu đến trận pháp hạn chế, Tần Chí An cũng không rõ ràng ngọn núi bên trong có hay không tu sĩ tồn tại. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, mặc dù có tu sĩ tồn tại, thực lực cũng không sẽ quá cao. Nếu không, Tần Chí An công kích qua đi, tất nhiên sẽ đụng phải phản kích. Toàn này hậu sơn nhất thời bán hội cũng tiến đánh không xuống, hiện, trận pháp một chuyện, Tần Chí An cũng không thông thạo, hắn lập tức tế ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hướng nó rót vào một đạo linh khí, đem tình huống nơi này nói cho gia tộc, đồng thời nhường Tần Sư Hữu, Hạ Tử Bình hai người đến đây nơi đây. Cái này một kiện nhị giai đưa tin linh khí, so với truyền âm phù mà nói, tốc độ của nó càng nhanh, cự ly càng xa, hơn nữa còn có thể trùng lặp sử dụng. Cái này Tần Vĩnh Nghị đặc địa vì gia tộc chúc cơ tu sĩ luyện chế, chính là vì thuận tiện cùng gia tộc liên hệ. Kim sát tiểu kiếm bị nhập không trung, mang theo một đạo kim sắc linh quang, thoán qua tiêu thất tại bên trên bầu trời. Hai người này là tần gia trước mắt trận pháp tạo nghệ cao nhất hai người, nếu để cho bọn họ chạy tới, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Chương 61, Tu sĩ động phủ. Chương 61, Tu sĩ động phủ đang đợi trong lúc đó, Tần Chí An không dám có chút thư giãn, hắn cũng là thử không ít phương pháp, nhưng cả tòa trận pháp chính là không có bị đánh vỡ dấu hiệu đợi mấy ngày, hạ tử bình chờ nhân cuối cùng là đi tới bình ngạn trấn. Gặp qua tần tiền bối, tới đến Thương Vân Sơn về sau, thương thế của hắn đã khôi phục không ít, hôm nay đã có thể như bình thường một loại sinh hoạt. Tại Thương Vân Sơn sinh hoạt trong khoảng thời gian này, tần gia cho bọn hắn hai người không thấp đãi ngộ, cơ hội cùng tần gia tu sĩ nâng hạng. Hạ tử Bình hai người bình thường tụ họp cùng tần Sương hữu nghiên cứu thảo luận trận pháp tương quan công việc, thời gian khác chính là tại lãnh địa nhà họ tần bên trong bố trí cùng chữa trị trận pháp. Hạ tử Bình mười phần ngoài ý muốn nhìn trước mắt người trẻ tuổi, lần đầu gặp mặt thời điểm tần Chí An cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu, hiện nay đã thành trúc cơ tu sĩ. Cho dù là hắn, nhìn thấy tần Chí An, dựa theo tu tiên giới truyền thống, cũng muốn xưng hô nhất thành tiền bối. Từ biệt 67 năm. Hạ thừa Trạch cũng theo ngay lúc đó thanh thảm thiếu niên biến chứng trạng khâu yếu, lần này nhìn thấy ra ra mình ân nhân tứ mạng, lại phát giác được Tần Chí An tu vi, ánh mắt bên trong mang theo một chút tính trọng tri sắc. "Chí An, tại đây là thế nào một chuyện?" Tần Sương Hữu sau khi rơi xuống đất, chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần Chí An biết trước mắt vị này thập tam thúc đối đai trận pháp có khác hẳn với thượng nhân Cime, si tự nhiên là đem trước mắt gặp phải tình huống tới nói rõ. Tần Sương Hữu lập tức dựng lên phi kiếm, chú ý cẩn thận địa vòng quanh hậu sơn phi hành, từ từ, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Ngọn núi này mặc dù theo ở bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, Nhưng bên trong thế ma ẩn chứa nhất tọa nghị giai trận pháp, không chỉ có như vậy, toàn này nghị giai trong trận pháp lại khảm nạm lấy vài tòa nhất giai trận pháp. Trước mắt chúng ta nhìn thấy huyễn tượng, chính là nhất giai trận pháp dẫn đến, mà tiến hành chính diện phòng hộ, chính là nhất tọa nghị giai trận pháp, cũng là nơi đây chủ trận. Hạ Tử Bình ở một bên gật gật đầu, biểu thị nhận đồng tần sương hữu thuyết pháp. Thập Tam Túc, ngoại nhưng có phá trận chi pháp. Tần Chí An liền vội vàng hỏi, nơi đây trọng trận trấn giữ, bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt. Hắn không nghĩ tới Tại đây thế mà xuất hiện nhất tọa nhị giai trận pháp, nếu như Tần Sương Hữu chờ nhân không có cách nào phá giải, chỉ có thể nhường tộc trưởng chờ nhân đến đây, lợi dụng man lực đem nơi đầy pha vỡ. Nay sự ta cũng không có 100% tự tin, tạm thời để cho ta thử một lần. Tần Sương Hữu mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt bên trong bao hàm cần thiết. Hắn xưa nay đối với trận pháp Xime, si hôm nay nhìn thấy như vậy tinh diệu trận pháp, tự nhiên là không chịu cứ như thế mà buông tha, tất nhiên phải thật tốt nghiên cứu một phen. Từ Bình Hinh, mong rằng giúp ta một chút sức lực. Tần Sương Hữu mở miệng nói ra, tay phải vỗ bên hông túi trữ vật, mấy món pháp khí chính là mang theo linh quang bay ra. Lẽ ra như vậy. Hạ Tử Bình cùng Tần Xương Hữu là một loại người, hắn sinh ra ở trận pháp thế gia vọng tộc, đối tại trận pháp cũng là mười phần yêu quý. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện nhất mặt cổ pháp la bàn, theo bên ngoài bên trên nhìn, đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm tuổi, la bàn biên giới mải bọn địa lợi hại đây là hạ gia truyền thừa pháp khí, có thể phát hiện trong trận pháp chẩn nhãn, là một kiện phá trận lợi khí. Hạ Tử Bình tìm nhất chỗ đất trống, ngồi xếp bằng xuống, la bàn lơ lửng tại trước người hắn, một đạo linh quang rót vào, la bàn chỉ một thoáng vận chuyển lại. Khai. Nương theo lấy Hạ Tử Bình tiếng nói rơi xuống, la bàn răng rắc kéo bắt đầu vận chuyển lại. Tần Chí An mặc dù có chút cơ tu vi, nhưng đối với pha trận một chuyện cũng không thông thạo, chỉ có thể ở một bên vì ba người hộ pháp. Một bên khác Tần Sương Hữu thì là tế ra ba mặt linh quang lưu chuyển tiểu kỳ, lảng lảng địa phiêu phù ở giữa không trung. Hạ Thừa Trạch cũng không có nhàn rỗi, hắn tế ra một kiện hình núi khoan pháp khí, rót vào linh khí, hướng thẳng đến trước mặt trận pháp đánh tới. Mặc dù Hạ Thừa Trạch chính có luyện khí lục tầng thực lực, nhưng kiện pháp khí này tựa hồ có chỗ đột đáo, trực tiếp đem trận pháp đánh ra một đạo nhỏ bé khe hở. Bất quá, một kích này hiển nhiên tiêu hao hắn đại bộ phận linh lực, lúc này Hạ Thừa Trạch sắc mặt trắng bệch, khí lực cả người cũng giống như bị rút sạch, thân thể lão đà lão đà. Tần Chí An vội vàng chạy đến đem nó chộp rút, một mai khôi phục đan dược thuận thế cho hắn cho ăn xuống dưới. Đa tạ Tần Tiên Đối. Hạ Thừa trạch suy yếu mà miệng. Cùng lúc đó Hạ Tử Bình bên này, trên la bàn đột ngột thả ra một đạo linh quang, chiếu vào phía trước Hạ Thừa trạch lưu lại khe hở đập nền mà đi. Rất nhanh, trận pháp chố lưu lại nhất khối lớn chừng bàn tay lỗ hổng. Tần lão đệ, ngay tại lúc này, nhanh. Hạ Tử Bình lo lắng hô. Tần Xương Hữu lập tức đem bên cạnh ba mặt trận kỳ đánh vào đi vào, trận pháp rất nhanh liền khép lại. Trận kỳ tiến vào trận pháp về sau, lập tức tứ tán ra. La bàn phía trên bắt đầu xuất hiện một đạo hư ảnh. Tình cảnh bên trong xuất hiện tại la bản hư ảnh phía trên. Tần Xương Hữu vội vàng tới đến hạ tử bình bên người, dựa theo hạ tử bình chỉ thị, chỉ huy ba mặt trận kỳ di động. Theo trong trận cảnh tượng không đoạn biến hóa, hạ tử bình bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, "Tìm được, nhanh, công nó chậm nhãn." Tần Xương Hữu thôi động trận kỳ, hướng về hạ tử bình chỉ vành kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn tại ngọn núi nội bộ phát ra, Tần Chí An lập tức cảm nhận được trước mặt trận pháp giảm bất khâu ít. "Chí An, hiện tại công kích trận pháp." Thần Xương Hữu thanh âm truyền đến. "Xem ra, Tần Xương Hữu đám người phương pháp đã thành công." Tần Chí An vội vàng tế ra liệt dương tử mẫu nhận, nhất đao đánh xuống, cả tòa trận pháp ứng thanh màn nước đã mất đi trận pháp cấm chế che chở, trận pháp tạo thành huyễn ảnh cũng vô pháp tiếp tục duy trì, lộ ra nơi đây chân thực hình dạng. Nhất tọa động phủ xuất hiện tại Tần Chí An đám người phía trước, mọi người tại đây không không tin hãi, ai có thể nghĩ tới, tại đây thế mà ẩn giấu đi nhất tọa động phủ. Tần Chí An phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp động phủ đại môn chính là từ nhị giai linh vật thanh thạch nham điều khắt thành. Nhìn xem bố trí như thế, Tần Chí An phỏng đoán nơi đây hẳn là trúc cơ tu sĩ động phủ. Bất quá, về mặt thời gian đến xem, bên trong tu sĩ nên đã toàn hóa, nếu không Bọn hắn làm ra động tính lớn như vậy, không có khả năng không ra ngăn cản. Tần Chí An thôi động liệt dương từ mẫu nhận, trực tiếp vận dụng cường hành linh khí, đem đại môn vỡ nát ra. Tần Sương Hữu thấy thế, mặt lộ đau lòng, đại môn này thế nhưng là nhị giai vật liệu. Mặc dù bình thường chút, nhưng cũng có thể gặp bên trên một ít linh thạch. Bất quá, hắn không có mở miệng ngăn cản, nếu như không phá ra trước mặt đại môn, bọn hắn cũng không có khả năng tiến nhập trong Độc phủ. Các vị cẩn thận, nơi đây nên là chốc cơ tu sĩ Độc phủ, bên trong nói không chừng còn có cơ quan chưa xuất, tuyệt đối không thể chủ quan. Thấy được tên tu sĩ này trận pháp thủ đoạn, Tần Chí An cũng nói không chính xác bên trong lại còn có hay không sát chiêu chưa xuất. Tần Sương Hữu trợn nhân gật gật đầu, giương phần mình thi triển ra tự thân pháp khí, bảo vệ quanh thân. Làm ở đây duy nhất chút cơ tu sĩ, Tần Chí An việc nhân đức không nhường ai đi ở phía trước. Hắn cũng không có tùy tiện tiến nhập trong động phủ, đầu tiên là dùng thần thức tra xét rõ ràng qua bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, lúc này mới giẫm chân mà vào. Trong động phủ diện tích không lớn, bất quá là nhất giường, một bàn, một hùng, nhất ghế đá thế thôi. Trên kệ một chút thư tịch, mặc dù thời gian xa xưa, nhưng bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh. Khiến người ta giật mình nhất chính là, trên giường đá chính ngồi xếp bằng ngồi ngay thẳng một tên áo bào xám tu sĩ, chương 62, trận pháp tập chú. Chương 62, trận pháp tập chú áo bào xám tu sĩ xem ra đã chết đi đã lâu, Tần Chí An trở nhân xác định trong động phủ không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, mới cuối cùng yên lòng. Yên lòng Tần Chí An lập tức tặn ra thần thức, mất tích Tần Chí Minh cùng Tần Chí Thanh còn chưa tìm được. Không bao lâu, Tần Chí An chính là trong động phủ nhất chỗ cửa ngầm đằng sau, phát hiện hai người thi thể. Trừ hai người ra, bình an trấn phàm nhân thi thể cũng ở trong đó. Nhìn đến, rơi vào trận pháp chi nhân đều bị trận pháp sát hại, vận chuyển tới trong phòng tối. Nhìn thấy những thi thể này, Nguyên bản có phần hưng phấn hạ tự bình mấy người cũng đều trầm mà xuống. Tần Chí An than nhẹ nhất thanh, trước đem bọn hắn an táng tốt, trong động phủ linh vật lại lấy cũng không muộn. Phòng tối bên trong, tổng cộng có thập tam cố thi, nó bên trong thập nhất cố thi thể bị Tần Sương Hữu trợ nhân kéo ra ngoài vừa lấp. Tần Chí An thì là đem Tần Chí Minh hai người thi thể đặt ngang ở một bên, dùng vải trắng đắp lên. Hai người dù chết, nhưng thi thể vẫn còn, Tần Chí An có nghĩa vụ đem hai người mang về Thương Vân Sơn. Thu thập xong tâm tình, Tần Chí An mang theo còn lại nhân trong động phủ bắt đầu đánh giá động phủ cũng không lớn, Tần Chí An trợ nhân không nhìn thấy vật gì có giá trị. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống người này trên túi trữ vật. Hạ Thừa Trạch bước lên phía trước, muốn gỡ xuống thi thể trên người mấy cái túi trữ vật. Nhìn tu sĩ này tu vi đã đến chút cơ kỳ, đồ tốt khẳng định là tại trong túi trữ vật. Hạ Tử Bình bất động thanh sắc giữ chặt Hạ Thừa Trạch, lập đầu, cẩn thận có chá. Hắn không có cố ý đè thấp thanh âm, hiển nhiên là muốn nhắc nhở đám người, không muốn lợi ích quá tâm, chút kê đám người dùng thần thức lướt qua, phát hiện trên thi thể hoàn toàn chính xác không có gì cơ quan. Tân Chí An trước khi đi nhìn lại, chỉ xác khô gầy trên thi thể, có lưu hai cái chống chân hốc mắt, nhường nhân có phần hãi nhiên. Tần Chí An đưa tay đem bên hông hai cái túi trữ vật lấy đi, nhanh chóng lui trở về. Tần Xương hú đám người ánh mắt lập tức tụ tập đến Tần Chí An trên tay túi trữ vật, bọn hắn cũng muốn biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Những người này, Tần Chí An tu vi cao nhất, thần thức cũng cường đại nhất, hắn thần thức quét qua, trực tiếp tiếp xúc nguyên chủ nhân lưu lại cấm chế. Bởi vì thời gian xa xưa, trong túi trữ vật một bộ phận linh vật mất đi linh khí tầm bổ, đã đã mất đi linh tính. Bất quá, hai cái trong túi trữ vật đồ vật không ít, toàn bộ lấy ra, còn là có không ít đồ tốt. Cười Tần Chí An mà nói, hắn liếc mắt liền thấy được nhất định kim quang lóng lánh đỉnh lô. Trên đỉnh trung quanh còn có tự sắc đường vân, xem xét chính là tốt nhất linh khí. Mặc dù vật này không phải dùng tới luyện chế đan dược đỉnh lô, nhưng là một kiện mười phần hi hữu phòng ngự loại linh khí. Tần Chí An chốc cơ đến nay, vừa vận thiếu khuyết một kiện có thể ngăn cản chốc cơ tu sĩ tiến công linh khí, trước mắt cái này tự kim đỉnh vừa vặn bổ túc hắn một điểm. "Chí An, cái này linh khí mười phần thích hợp ngươi, ngươi tựu thu đi." Thần Sương Hữu ở một bên mở miệng nói. Hạ Tử Bình không nói thêm gì, lại bất luận Tần Chí An trước mắt chốc cơ tu vi, chính hắn cũng tại tầng gia sinh sống, đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Tần Chí An cũng không chối từ, trực tiếp đem cái này linh khí bỏ vào trong túi. Theo động phủ bố trí đến xem, động phủ chủ nhân có lẽ còn là một tên trận trận pháp sư, trong túi trữ vật nên có trận pháp truyền thừa mới lạ. Quả nhiên, Tần Chí An ở trong đó tìm được một bản trận pháp tập chú, bên trong kỹ càng giới thiệu một chút phổ biến trận pháp, đồng thời đối từng cái trận pháp ưu quyết tiến hành kỹ càng chú thích. Tần Sương Hữu ở một bên thấy được bản này tập chú, ánh mắt đều nã bức hai. Thập Tam Túc, ta đối với trận pháp nhất khiếu bất đồng, nhìn tới này bản tập chú còn là thích hợp nhất ngươi. Tần Chí An cười cười, đem trong tay tập chú đưa tới. Tần Sương Hữu vội vàng tiếp nhận, không kịp chờ đợi là xem, có vật này, gia tộc nhất định có thể bồi dưỡng được nhị giai trận pháp sư. Hắn nói, trong giọng nói lại lẫn vẻ cô đơn, bị quản chế tại tự thân thiên phú có hạn, tự thân tu vi trưởng kỳ trì trệ không tiến. Cho dù là nghĩ tấn thăng làm nhất giai thượng phẩm trận pháp sư đều vạn phần gian nan, huống chi là nhị giai trận pháp sư. Nhìn thấy Tần Xương Hữu ánh mắt bên trong cô đơn, Tần Chí An vội vàng lên tiếng an ủi, thập phần thâm xúc, trong nhà cái thứ nhất nhị giai trận pháp sư, còn là cần nhờ ngươi tới đột phá. Tần Xương Hữu cũng biết hắn đây là an ủi nhân, chỉ là cười khổ lắc đầu. Hạ đạo hữu, ngươi đã ở ta Tần gia lưu lại 6 năm có thừa, không biết bước kế tiếp làm gì tính toán. Tần Chí An mở miệng hỏi. Nguyên bản lúc trước cứu trợ Hạ Từ Bình, Tần Chí An chính là lên ý muốn lôi kéo, nhưng nó tại Tần gia đảm nhiệm khách khanh ngũ năm. Năm năm qua, hắn cũng coi là cấp Tần gia làm không ý chuyện. Ngũ năm kỳ đầy về sau, hắn cũng không hề rời đi Tần gia tính toán. Gia tộc bên trong nhiều một tên trận pháp sư, Tần gia tự nhiên vui thấy nó thành, nhưng Hạ Tử Bình hai người ở lại lâu dài. Hiện nay Tần Chí An mở miệng hỏi thăm, cũng là nghĩ xác định Hạ Tử Bình cuối cùng ý đồ. Dù sao hiện nay bọn hắn đạt được nhị giai công pháp truyền thừa, nếu như Hạ Tử Bình có ý rời đi, bản này truyền thừa khẳng định là không thể tiết lộ với hắn. Hạ Tử Bình có phần do dự, nhìn một chút bên cạnh Hạ Thừa Trạch, bọn hắn hai người được không dung dịch án ngừng lại đến, trở lại tán tu như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, bọn hắn cũng không nguyện ý suy tư một lát, Hạ Tử Bình nói ra, còn mời Tần Tiễn bối cho chúng ta hai người nhất cái dung thân chỗ. Lão Hủ huyệt máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hắn lời nói này đã biểu lộ thái độ, hiển nhiên là tính toán ngày sau lưu tại Tần gia, trở thành Tần gia ngoại tính tu sĩ. Tần Chí An mỉm cười, Hạ đạo Hưu nói quá lời, gia tộc trận pháp còn cần Hạ đạo Hưu giúp đỡ thêm. Hạ Tử Bình sự tình định hạ xuống, nay trận pháp truyền thừa từ đúng vậy có thể truyền độc. Ngoài chữ này hai kiện linh vật bên ngoài, còn có một số giải rắc nhất giai linh vật. Đối tại những vật này, Tần Chí An cũng không tính lãng phí. Hắn đem những này linh vật toàn bộ thu vào trong trữ vật đại, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, mang lên Tần Chí Minh hai người thi thể, suất lĩnh đám người rời đi động phủ. Tới đến ngoài động phủ về sau, Tần Chí An tay thảo vu lên, ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, đem trọn tòa động phủ với lớp xuống dưới đã mất đi trận pháp che chở, bên trong linh vật lại bị Tần Chí An toàn bộ mang đi, sau này tại đây tụ giống như phàm địa, sẽ không lại phát sinh bất kỳ mất tích sự kiện. Tần Xương hiu sắc mặt nặng nề tiếp nhận thi thể, đi theo Tần Chí An một đạo. Tổn về Thương Vân Sơn phương hướng bay đi. Tần Vĩnh Xuyên biết Tần Chí An phải trở về tin tức, khi nhìn đến hai cô thi thể thời điểm, hốc mắt từng đỏ, tiết hầu mợnh nhừ. Gia tộc này hai tên hậu bối tuổi tác cũng không lớn, chính là thời gian quý báo thời điểm, hôm nay đột tử, thật sự là nhường nhân bóp cổ tay thở dãi. Đem bọn hắn đưa đến phía sau mộ viên An Táng đi. Tần Vĩnh Xuyên bi thống nói, Tần gia gia tộc mộ viên ở vào Thương Vân Sơn bắc sơn núi, bên trong hang nghỉ lấy vị gia tộc chiến tử Tần gia tu sĩ. Cho dù là vô pháp nhập thổ vi an Tần gia tộc nhân, cũng sẽ dựng lên nhất tọa y lý con trùng. Những này vì gia tộc chết đi tộc nhân, còn sống tộc nhân không thể lãng quên, cũng không dám lãng quên, không có bọn hắn, liền sẽ không có Tần gia hiện nay thực lực. Chương 63: Trế Khôi chi thuật. Chương 63: Trế Khôi chi thuật. Trở lại động phủ Tần Chí An xuất ra này ba con làm bằng gỗ yêu thú, trong túi chứa vật đại bộ phận đồ vật đều bị gia tộc thu đi lên. Tần Chí An ngoại trừ đạt được Tử Kim đỉnh bên ngoài, còn có trong tay ba con làm bằng gỗ yêu thú, cùng với trên giá sách mấy quyển sách. Này ba con yêu thú đều khắc sinh động như thật, nhất là vỏ ngoài có không ít minh văn. Những khối lỗi này định dạng, cùng vạn yêu sơn mạch bên trong rắc một tích 10 phần giống nhau. Cái này yêu thu tốc độ rất nhanh, tu sĩ tầm thường rất khó có đối được tốc độ của nó. Thần Chí An đem nó thưởng thức một phen, ngoại trừ nhìn có phần đặc biệt bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện cái khác chỗ dị thường. Bất quá, tại đọc qua thư tịch thời điểm, Thần Chí An tìm được một bản diễn thân phổ, bên trong ghi lại đồ vật lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Tại trên giá sách quyển sách khác bên trong, Thần Chí An phát hiện càng nhiều manh mối động phủ chủ nhân gọi là Tề Vân Tiêu, chính là dạo chơi các nơi tán tu, bằng vào tự thân trận pháp thiên phú, vì chính mình mưu một phần chút cơ cơ duyên. Tại hắn lão niên thời điểm, Tại một tên thượng cổ tu sĩ trong lập phủ, đặt được này quyển diễn thân phủ, này pháp có thể khống chế khối lõi, dùng tới hiệp trợ tác chiến đáng tiếc là, bản này pháp thuật chính có trước hai tầng, có khả năng niên chế cũng bất quá là nhất nhị giai khối lõi, thực lực tương đương tại luyện khí, chúc cơ tu sĩ. Dù vậy, tề vân tiêu hao hết nhất sinh, cũng bất quá là luyện chế ra ba con luyện khí khối lõi đáng tiếc hắn đương thời ngày giờ không nhiều, cho dù là đến cuối cùng tuổi tác, cũng không có lĩnh hội bản này diễn thân phủ, luyện chế ba con khối lõi cuối cùng cũng không có phát huy được tác dụng. Nguyên bản tần trì an coi là trên giá sách sách vở không có gì giá trị, chưa từng nghĩ, cả tòa động phủ bí mật lớn nhất tựu núp ở bên trong. Tề Vân Tiêu không cam tâm tự mình như vậy vẫn lạc, tại đại nạn đến phía trước, cưỡng ép đột phá, muốn lại vì tự mình nối liền mấy năm tuổi thọ. Nhưng mà, chưa từng nghĩ trời không tội lòng người, Tề Vân Tiêu đột phá thất bại, trực tiếp bỏ mình. Tần Chí An nuốt ve trên tay diễn thân phổ, ức chế không nổi kích động trong lòng. TừChúc Cơ đến nay, Tần Chí An trong lòng cũng có chút thắc vọng, nhất là tại gặp được An gia đám người trong tay át chủ bài về sau, hắn hiểu rõ ràng, chúc cơ ở giữa chênh lệch cũng mười phần to lớn. Nếu là không có một chút át chủ bài bản thân, rất dễ dàng có thân tử đạo tiêu phong hiểm. Bản này diễn thân phổ đối tại Tần Chí An tới nói, chính là một lá bài tẩy. Nếu là có thể nghiên cứu ra gia nhị giai khối lõi thì tương đương với có chúc cơ tu sĩ ở bên phụ tá, cùng người đấu pháp thời điểm liền có thể thắng được không ít. Bất quá, diễn thân phủ tu luyện không có đơn giản như vậy. Không nói đến khối lõi khống chế cần tu sĩ có cường hạn thần thức, cho dù là khối lõi luyện chế liên quan đến một chút luyện khí cùng với minh văn tụ pháp, cũng đầy đủ tần trí an học tập thật lâu. Nghiên tập diễn thân phủ cần hao phí không ít tài nguyên tu luyện, tần trí an quyết định, chuyện này còn là muốn để tộc trưởng biết được. Dưới mắt, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị đang lúc bế quan, nhất thời bán hội sẽ không xuất quan. Khi lấy được tộc trưởng tụ ý phía trước, Tần Chí An tính toán tạm thời lưu tại Thương Vân Sơn. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu lĩnh hội diễn thần phổ bên trong rèn luyện thần thức phương pháp, đồng thời bắt đầu thao túng trên tay ba con khôi lỗi giác mục đích. Diễn thần phổ bên trong chỗ ghi lại, không chỉ có bao quát rèn luyện tu sĩ thần thức, nhiều tu sĩ có có thể khống chế nhiều con khôi lỗi năng lực, mà lại, nó nó bên trong còn bao gồm một chút khôi lỗi phương pháp lực chế. Bất quá, những khôi lỗi này đều là một, hai giai, đối tại Tần Chí An tới nói, cũng hoàn toàn đủ. Tần Chí An bản thân liền có luyện đan cơ sở, cho nên, thần thức so tu sĩ tầm thường còn cường đại hơn một chút. Vậy vậy, thần thức bên trên tu luyện Tần Chí An vẫn tương đối thuận lợi, chỉ là dính đến đồng thời thao túng ba con khôi lỗi thú, hắn cũng có chút giật gấu vai. Tộc trưởng tạm thời trả chưa xuất quan, Tần Chí An dứt khoát lưu tại Thường Vân Sơn, đối diện thần phủ cẩn thận lĩnh hội. Hiện nay, gia tộc bên trong chốc cơ tu sĩ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người trên cơ bản đều đại biểu cho gia tộc bên trong một hạng tài nguyên. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị phần lớn thời gian bế quan, thời gian nhàn hạ luyện chế linh khí hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Gia tộc bên trong đại bộ phận sự vụ hắn đã không tại qua hỏi đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức phụ trách luyện chế linh phù, bất quá, theo gia tộc bên trong gia thú giảm bớt, luyện chế hiệu suất cũng trầm hạ xuống. Hôm nay gia tộc trung kiên tu sĩ số lượng tăng trưởng không ít, gia tộc bên trong đại bộ phận sự vụ có thể phân phối số dưới. Hắn phần lớn thời gian cũng đang bế quan, muốn nhân cơ hội này, sớm ngày tấn thăng làm trúc cơ lục tầng. Tần gia hai vị lão nhân vì gia tộc vất vả hơn nửa đời người, hôm nay hậu bối đều có thể chủ sự, cũng là thời điểm dỡ xuống một bộ phận trọng trách. Tần Vĩnh Phúc thiên phú hơi thấp một chút, thời gian trước có cơ duyên bản thân, mới may mắn đột phá đến trúc cơ kỳ. Hắn tự biết muốn tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước khó càng tiên khó, chẳng bằng thừa dịp tự mình đang tuổi phơi phới vì gia tộc làm nhiều một phần cống hiến. Bởi vậy, hắn vẫn sinh động tại săn giết yêu đội ngũ tuyến đầu, vì gia tộc tiếp tục kiếm lấy linh thạch. Tần Xương Hà chủ yếu phụ trách phường thị trấn thủ, xử lý nó bên trong sự vụ, ở gia tộc thu nhập bên trong chiếm rất thị đấu trọng. Tần Chí An phụ trách cấp gia tộc bên trong luyện khí tu sĩ luyện chế năng lượng, thân là gia tộc bên trong nhất giai luyện đan sư, đối tại nhất giai năng lượng, hắn đã có thể xe nhẹ đường quen tiến hành luyện chế. Bởi vì không có nhị giai đỉnh lô bản thân, Tần Chí An minh trước đối tại nhị giai luyện đan sư lý giải chỉ có thể dừng lại có lý luận phức diện. Như vậy vội vàng nhất năm, Tần Chí An đã 27 tuổi. Tại một năm này thời gian bên trong, đối tại diễn thần phủ tu luyện, hắn đã có thể sơ quy môn kính, đã tu đến một tầng. Bất quá, muốn trên tay ba con khôi lỗi động, còn cần thu lấy giác mục tích thú hồn, có vật này, khôi lỗi mới xem như chân chính, sống, đi qua. Làm gia tộc bên trong chốc cơ tu sĩ, Tần Chí An đã có thể tự chủ phân phối nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn nhường Tần Vĩnh Xuyên ở gia tộc thứ vụ đường bên trong dán ra bắt sống ba con giác mục tích treo thưởng nhiệm vụ. Hoàn thành cái này nhiệm vụ gia tộc tu sĩ, có thể thu hoạch được tương ứng địa cống hiến điểm. Tần Chí An thì là tại Thương Vân Sơn trong động phủ tiếp tục tu luyện, bắt sống nhất giai yêu thú sự tình, hoàn toàn có thể giao cho gia tộc luyện khí tu sĩ, cũng coi là nhất cái rèn luyện cơ hội. Nhưng mà, Tần Chí An không biết là, hắn ban bố nhiệm vụ này, thế mà bị Tần Vĩnh Nhân cấp tiếp đi. Tần Chí Lam hiện tại đã đến luyện khí thất tầng tu vi, cho tới nay, nàng đều là tại Vọng Nguyên Sơn tu luyện, không có đi ra ngoài lịch lịch qua. Lần này nàng đột phá luyện khí thất tầng không lâu, Tần Vĩnh Nhân chính là tính toán mang nàng đến Vạn Yêu Sơn mạch lịch luyện một phen. Tần Chí Lam tu hành chính là một bộ gia tộc thủy thuộc tính nhất giai công pháp Thanh Thủy Quyết, mặc dù bộ công pháp này tại luyện khí kỳ thật là thượng thừa. Bất quá, đợi đến lúc cơ kỳ, bộ công pháp này tựu hoàn toàn không đủ dùng. Nếu là không có nhị giai công pháp bản thân, thậm chí Lam Ngải sau đạo đồ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tần Dĩnh Nhân mang theo Tần Chí Lam dựng lên phi kiếm, đi qua Yêu Viên Sơn phường thị về sau, tiến nhập Vạn Yêu Sơn mạch. Tu sĩ muốn có thành tựu, nhất trực tiếp nhận gia tộc che chở, là không thể nào có chỗ làm. Hai người theo Yêu Viên Sơn phường thị đạt được giấc mục tích sở tại địa, dựa theo Tần Chí An yêu cầu, hắn cần thiết bắt sống nhất giai thượng phẩm giấc mục tích. Giấc mục tích tốc độ rất nhanh, nhưng chính diện căn bản không phải luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Tốt tại giấc mục tích không phải quần cư yêu thú, nếu không cho dù là chúc cơ tu sĩ, sợ là cũng không thể đánh cược bắt sống một đầu rắc mục đích trở về. Chương 64, gia tộc bố trí. Chương 64, gia tộc bố trí. Tần Vĩnh Nhân vận dụng phương pháp rất đơn giản, hắn xuất ra một đầu chói chặt đi đứng hôi xác tiểu trừ, tại nó trên thân cắt vài đao, máu tươi cốt cốt chảy ra. Tần Chí Lam thì là trên mặt đất bố trí nhất trô nhất giai trận pháp, phương địa trận, dùng tới vây khốn đi vào trận pháp rắc mục đích. Nay trận chính là nhất giai thượng phẩm linh trận, cũng là trước mắt Tần Chí Lam có khả năng bố trí lợi hại nhất trận pháp. Chỉ gặp Tần Chí Lam tay chân nhanh chóng tại bốn phía sắp tốt trận kỳ, đó lấy, mới đạo linh khí đánh ra Bị trận kỳ vây quanh địa phương linh quang loé lên, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Hai người tiếp lấy ngay tại chỗ tối tối đi, thủ thương tiểu hôi chư không đoạn dãy rủa, phát ra trận trận kêu thảm. Rất nhanh, một đầu dài khoảng 7 thước rắc mục tích rất nhanh liền xuất hiện tại hai người trước mắt, hai người nín hơi ngưng thần, sợ đem nó quá nhiễu. Rắc mục tích chỉ là nhất giai yêu thú, linh trí không cao, chỉ là bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, yên lòng đi vào trận pháp. Vừa bước vào trận pháp, phương điệu trận lập tức khởi động, dưới chân dây leo đột nhiên tùy ý bắt đầu tăng trưởng, rất nhanh chính là cuốn lấy nó tứ chân. Zác mục tích lập tức giằng co, nó sử xuất khí lực, liền muốn rời đi trận pháp phàm y. Lúc này, nút trong bóng tối thần vĩnh nhân hét lớn một tiếng, tế ra một thanh huyền mục truy, hướng về xác mục tích đánh tới. Vì lưu lại xác mục tích tính mệnh, thần vĩnh nhân không có trực tiếp đập xuống, mà là nhường mang theo kình phòng, trực tiếp đem nó chần choáng. Zác mục tích mặc dù tốc độ rất nhanh, tại nhất giai thượng phẩm yêu thú bên trong vô xuất khí hữu, nhưng là phòng ngự coi như yếu đi không biết. Thần vĩnh nhân hai người bắt trước làm theo, lại bắt hai cái xác mục tích, đem nó bỏ vào linh thú đại bên trong, mang về Thương Vân Sơn. Nay linh thú đại chính là thượng phẩm pháp khí, tần gia cũng bất quá chỉ có chút ít vài cái. Lần này cũng là bởi vì gia tộc nhiệm vụ, Tần Vĩnh Nhân mới từ gia tộc bên trong mượn xuất tới. Bất quá, này dù sao chỉ là nhất giai linh vật, dung lượng có hạn, mà lại cũng không thể thời gian dài bảo tồn yêu thú. Bởi vậy, Tần Vĩnh Nhân hai người vội vã hướng lấy Thương Vân Sơn chạy tới. Lần này San yêu hành động, thậm chí Lam biểu hiện ra hồ Tần Vĩnh Nhân dự kiến. Nguyên bản mỗi lần xuất thủ, Tần Chí Lam càng nhiều còn là ở bên phụ trợ, Tần Vĩnh Nhân cũng không có trông cậy vào nàng có tác dụng quá lớn. Nhưng là, phía sau hai cái rắc mục đích San bắt, nếu là không có Tần Chí Lam liệu mạng duy trì lần này ổn định, đồng thời tại thời khắc mấu chốt đả thương một đầu Lần này săn bắt sẽ không như thế nhanh kết thúc. Hai người tới Thương Vân Sơn giao tiếp nhiệm vụ, Tần Vĩnh Xuyên nhìn thấy trở về hai người, vừa cao hứng lại là ngoài ý muốn. Cao hứng là Tần Vĩnh nhân hai người bình yên trở về, không có nhận tổn thương gì. Ngoài ý muốn chính là chưa được mấy ngày thời gian, bọn hắn liền đem nhiệm vụ hoàn thành. "Thất Ca, các ngươi an toàn trở về liền tốt. Nay ba con rắc một tích có hợp hay không giá, còn phải Trí An nhìn qua mới biết được." Tần Vĩnh Xuyên chỉ biết là Tần Chí Lam là Tần gia từ bên ngoài giải cứu ra số khổ hải tử, cũng không biết nàng có song linh căn tiên phú. Đây là Trí An nhiệm vụ. Tần Vĩnh Nhân có phần ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này lại là Tần Chí An phát ra tới. Đúng vậy, ta cái này kêu là Chí An tới. Tần Vĩnh xuyên gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tần Chí An chính là giá phi kiếm đi tới thứ vũ đường, nhìn thấy Tần Vĩnh nhân hai người, Cao Hưng nói ra, thất tục công, các ngươi sao lại tới đây? Hắn liền tranh thủ Tần Vĩnh nhân mang vào động phủ của mình, lần trước gặp mặt, còn là Tần Chí An vừa mới chốc cơ thời điểm. Nhìn thấy Tần Chí An, Tần Chí Lam cũng thập phần vui vẻ, mang trên mặt tiêu dung, ánh mắt hiếp lại thành một đạo mượn nha. Tiểu nha đầu càng ngày càng cao. Tần Chí An sợ lên Tần Chí Lam điệu đầu, vừa cười vừa nói: Tần Vĩnh Nhân đem săn bắt rắc mục đích quá trình nói ra, thậm chí An hết sức cao hứng, không nghĩ tới Tần Chí Lam đã có thể một mình đảm đương một phía. Tiểu nha đầu trưởng thành, về sau cũng có thể một mình đảm đương một phía. Tần Chí An tán dương, nhận khích lệ Tần Chí Lam 10 phần tung tăng, tựa hồ đạt được Tần Chí An khẳng định là một phần chuyện vui. Bất quá, Tần Vĩnh Nhân lại có chút lo lắng, Lam Lam tốc độ tu luyện rất nhanh, gia tộc này bộ thanh thủy quyết rất nhanh liền không thể thỏa mãn nàng thường ngày nhu cầu. Chí An, chuyện này ngươi muốn cùng gia tộc nói một chút, mau chóng chuẩn bị nhị giai thủy thuộc tính công pháp. Chuyện này nhất trực khốn nhiễu Tần Vĩnh Nhân, cùng Tần Chí Lam ở chung nhiều năm như vậy. Tần lĩnh nhân đã hoàn toàn đem nàng coi như cháu gái của mình nối đãi. Tần Chí An gật gật đầu, "Chuyện này ta hội báo cáo cấp tốc trưởng, nhường gia tộc nắm chặt thời gian tìm nhị giai công pháp." Tần Chí Lam thân là trước mắt gia tộc duy nhất một tên có song linh căn thiên phú tu sĩ, gia tộc tự nhiên không có khả năng thiếu nàng tài nguyên tu luyện. "Chí An, hôm nay tiểu nha đầu cũng có luyện khí thất tầng tu vi, lại lưu tại bên cạnh ta cũng không có bao nhiêu có ích. Sau này còn là lưu tại Thương Vân Sơn tu hành đi, nhường đại ca bọn hắn trợ giúp Lam Lam tu luyện." Tần lĩnh nhân trong lòng mặc dù cực độ không bỏ, nhưng vì Tần Chí Lam tiền đồ cân nhắc, vẫn là có ý định đưa nàng lưu tại Thương Vân Sơn. Nghe được Tần Vĩnh Nhân muốn rời khỏi, Tần Chí Lam vặn phần không uốn, giữ chặt Tần Vĩnh Nhân tay không chịu buông ra. "Thất thúc công, Lam Lam trước lưu tại Thương Vân Sơn, ta hội chiếu cố nàng. Ngài cứ yên tâm đi." Tần Chí An nói. Tần Vĩnh Nhân gật gật đầu, "Lam Lam, ngươi về sau cần phải nhiều tới vọng nguyệt sơn nhìn ra ra." Tần Chí Lam đỏ hững mắt, bất quá vẫn là để tay xuống đưa tiễn Tần Vĩnh Nhân về sau, Tần Chí An trực tiếp đưa nàng dẫn tới Mộ Thân Diệp Thanh Hồng phía trước. Diệp Thanh Hồng mười phần giận mình, còn tưởng rằng nhi tử cho mình mang theo cô vợ nhỏ tới. Thằng đến Tần Chí An giải thích chân tướng về sau, Diệp Thanh Hồng mới hiểu được tới. Tu luyện bên trên sự tình, có tần gia nhị lao trợ giúp, tần trí an cũng không phải quá lo lắng. Trên sinh hoạt tần trí an tự nhận là cũng không thể giúp đỡ quá nhiều, thế là để cho mình mẫu thân hỗ trợ chiều khán. Diệp Thanh Hồng vốn là cái thiện tâm người, biết tần trí Lam phi thảm thân thế về sau yên lòng nói ra, người an tâm thoải mái giao cho ta đi. Tần trí an mặc dù cũng trở tại Thương Vân Sơn, nhưng bình thường đại đa số thời gian đều tại tu luyện, cùng mẫu thân Diệp Thanh Hồng giao lưu cũng không coi là nhiều. Hôm nay có tần trí Lam ngồi cùng bên người, cũng coi là có cái người nói chuyện đối tại tần trí Lam tới nói, bên người có cái thân nhân, ngày bình thường cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. An bài tốt Tần Chí Lam về sau, Tần Chí An liền lập tức trở lại trong Đạo phủ, hắn muốn bắt đầu chế tác khôi lỗi của mình. Dựa theo Diễn Thần phủ phương pháp phía trên, chế tác khôi lỗi phía trước cần phải có tương ứng vật liệu linh khí, cùng với một chút minh văn điều khắc. Có dùng bên trên hai hạng điều kiện về sau, còn cần đánh vào một đạo thú hồn, lúc này mới có thể cuối cùng giao phó khôi lỗi nhất định linh tính, làm cho không trở thành không có chút nào sức sống tự vật dê gia yêu thú thú hồn cực không dễ dàng bảo tồn, yêu thú thân tử về sau, chẳng mấy chốc sẽ phiêu tán đi cũng là Tần Chí An cần bắt sống rắc một tích nhất một nguyên nhân trọng yếu. Rút ra thú hồn về sau, Tần Chí An khôi lỗi liền thành công hơn phấn nữa. Dung Tần Chí An chúc cơ tu vi, trước mặt ba con rắc mục tích căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ chống cống, thoải mái mà liền đem một đầu rắc mục tích thú hồn thu lấy suốt tới. Sau đó, dựa theo diễn thần phổ chỉnh tự, Tần Chí An cẩn thận từng ly từng tí đánh ra mấy đạo pháp quyết đó lấy, hắn chậm rãi đem màu xanh nhạt thú hồn để vào khôi lỗi đầu bên trong. Tiếp thụ lấy thú hồn về sau khôi lỗi lập tức hoạt động phía dưới bộ, chờ đợi Tần Chí An bức kế tiếp chỉ lệnh. Thành. Tần Chí An lau mồ hôi trên đầu một cái thủy, thân thể thú hồn chỉnh tự mặc dù nhìn đơn giản, nhưng thao tác mười phần tinh tế, nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 65 Luyện Khôi thành công, thông môn điều động. Chương 65, Luyện Khôi thành công, thông môn điều động. Trong rừng rậm, một cái rãnh khoảng 3 thước hắc xà, theo trong huyết động nô đầu ra, miệng bên trong không ngừng phun tinh hồng sắt lưỡi, hiển nhiên đang tìm kiếm hôm nay con mồi. Nhưng mà, ngay tại nó leo ra hang động không đến bao lâu, một bên trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một đầu dài khoảng 5 thước màu xanh biết quái vật. Vật này tốc độ cực nhanh, một trương mỏ nhỏ nhọn đột nhiên mở ra, một ngụm thủy cắn hắc xà thân thể, hắc xà đột nhiên kịp phản ứng, quay người một ngụm thủy cắn lấy quái vật chỗ cổ. Quái vật trên thân đột nhiên thả ra một đạo linh quang, trực tiếp đem hắc xà độc nha vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, quái vật hai cái chân trước đem hắc xạ kéo một cái, chiếc đẻ đem hắc xạ vặn gai nó lấy, quái vật điêu lên hắc xạ, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy như điên. Quái vật này mặc dù nhìn mười phần linh hoạt, khả toàn thân cao thấp không có một tia suy khí, đi lại thời điểm toàn thân cao thấp còn không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt cơ quan chi thành. Quái vật đại khái buôn tẩu gần 200 trượng, trực tiếp chạy tới một tên đi không được gì thanh niên bên người, đem hắc xạ buông xuống, an tĩnh đứng ở một bên. Người này không phải người khác, chính là tập được diễn thần phổ một tầng tần tri an, lần này tới đến gia tộc Hậu Sơn, chính là vì thử một chút khôi lỗi thú tác dụng. Thí nghiệm kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khối lỗi tác dụng xa so với hắn dự đoán còn phải lớn chút. Diễn thần phổ bên trong ghi lại pháp quyết, khiến cho Tần Chí An có thể linh hoạt khống chế khối lỗi, những khối lỗi này có thể tiếp nhận Tần Chí An chỉ lệnh, kỳ luật nghiêm minh, phát động công kích. Bất quá, lấy Tần Chí An trước mắt Tu Vi, khống chế này ba con khối lỗi đã là cực hạng. Ba con rắc một tích khối lỗi thú hồn đều là nhất giai thượng phẩm, chế tác khối lỗi mặc dù so ra kém luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bất quá, nếu như ba con hợp lực, bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Thậm chí là đứng trước luyện khí cửu tầng tu sĩ, này ba con khối lỗi cũng có sức đánh một trận chúc cơ đằng sau, thậm chí An nếu như ngoại suất hành đi, không thể thiếu hội tiếp xúc đến cơ quan cảm bẫy, một chút thần nấp cảm bẫy cơ quan, bình thường thần thức căn bản đảm tra không được, có này ba con khôi lỗi, sau này coi như nhiều hơn một phần bảo hộ. Tần Chí An phất tay linh quang quay lên, rắc một tích lập tức biến thành lớn chừng bàn tay, bị hắn thu vào trong trữ vật đại. Bây giờ tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị đã xuất quan, Tần Chí An tính toán tiến về đem diễn thần phổ sự tình cáo tri. Trế tác khôi lỗi sự tình can hệ trọng đại, nó bên trong dính đến nhiều lợi khí, trận pháp, chế phù tường quan tri thức, nếu là không có gia tộc giúp đỡ, chỉ rọi vào chính tần trí an trước mắt năng lực, căn bản không có khả năng chế tác được. Tộc trưởng trong Đậu phủ, nhìn trước mắt ba con khôi lỗi, tần Vĩnh Nghị khó nén ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc. Hắn tu hành nhiều năm, tu tiên giới kỳ chân trị bảo cũng đã gặp không ít, chế khôi chi pháp hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, khi thật sự khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hay là mười phần chấn kinh. Bất quá, lại nhìn xong diễn thần phổ bên trong liên quan tới khôi lỗi chế tác đằng sau, tần Vĩnh Nghị ngược lại là dập tắt ngưỡng ra tộc đại quy mô trang bị ý nghĩ. Nay chế khôi chi thuật mặc dù rất tốt, nhưng yêu cầu thực hà khắc, chỉ là khôi lỗi luật chế, liền muốn đầu nhập đại lượng tu hành tài nguyên. Mà lại Này pháp tu sĩ thần thức cũng có rất cao yêu cầu, nếu là không có tu tiên bách nghệ bản thân tu sĩ, thần thức rất khó đạt tới tiêu chuẩn." Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra. "Hoàn toàn chính xác, cho dù là luyện chế nhất giai khối lỗi, liền cần nhất giai linh vật, nhất giai trận pháp sư khắc dấu minh văn, nhất giai yêu thú thú hồn, những tài liệu này giá trị đều không thấp." Tiêu trước mắt Tần gia tình huống mà nói, muốn đại quy mô phân phối trang bị, căn bản cũng không hiện thực. "Chuyện này là ngươi không muốn nói chuyện, nếu để cho ngoại nhân biết chúng ta có luyện chế nhị giai khối lỗi pháp thuật, sợ rằng sẽ gọi tới diệt tộc chi họa." Tần Vĩnh Nghị dặn dò. Nị giai khôi lỗi thực lực tương đương tại chốc cơ tu sĩ, nếu như chuyện này truyền đi, cho dù là tự phụ tu sĩ, cũng sẽ phân ngoại đỏ mắt, này thậm chí sẽ cho gia tộc mang đến diệt tộc chi họa. Nay sự ta tránh khỏi, cho dù là này ba con khôi lỗi, ta cũng tận lực không hiện lộ đi ra." Tần Chí An mở miệng nói ra. "Nhất giai khôi lỗi vẫn còn tốt một chút, Huyền Thiên tông nội bộ cũng có phương pháp luân chế, chỉ bất quá tiền tài không để ra ngoài, thời khắc nguy cấp, đây cũng là một lá bài tẩy, ngày bình thường hay là không nên tùy tiện gặp người cho thỏa đáng." Tần Chí An nghe vậy gật đầu, hắn lại mở miệng nói, "Tộc trưởng, này nị giai khôi lỗi luân chế, không biết là cái gì độ khó?" Nếu như gia tộc có thể luyện chế nhị giai khôi lỗi, chờ đến thời khắc nguy cơ, có thể có thể giúp đỡ bận loạn. Nhất là cự ly thú triều chi chiến đã không đủ 30 năm, mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, tần gia nếu như không làm tốt chuẩn bị, đến tất nhiên sẽ nhận tổn thất không nhỏ. Nhị giai khôi lỗi luyện chế 10 phần khó khăn, cho dù là lão phu cũng không có nắm chắc 10 phần. Trong đó huyền thiết mục dạng này vật liệu, 10 phần khó được. Lão phu luyện khí nhiều năm, nhìn thấy huyền thiết mục cũng bất quá chính có số lượng một bàn tay, mà lại mỗi lần xuất hiện, đều vô gia rất cao giá cả. Tần Vĩnh Nghị biết Tần Chí An ý nghĩ, bất quá luyện chế nhị giai khôi lỗi độ khó thực sự quá lớn. Cho dù luyện chế ra đến, tần gia nếu là không có tự phụ tu sĩ tọa trấn, rất dễ dàng gọi tới ngoại nhân ngấp nghé, cũng không giữ được bảo bối như vậy. Ngay tại hai người thương nghị thời điểm, một mai lệnh bài màu vàng nóng nhập tần vĩnh nghị trong động phủ, tần vĩnh nghị thấy thế, lập tức đưa tay đem nó đón lấy. Linh quang rốt vào, một đạo giản múa thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền đến. Thương Vân Sơn tần gia nghe lệnh, hiện điều động ngươi tộc ba tên trúc cơ tu sĩ, tại trong vòng nửa tháng, nhanh chóng tiến về minh nguyệt hộ, không được làm trễ. Tần vĩnh nghị không có tận lực giấu giếm lệnh bài bên trong nội dung, một bên tần chí an cũng đem tin tức này nghe xong đi vào. Thông môn chiêu mộ lệnh Một bên Tần Chí An nhận ra này mai lệnh bài lai lịch, vật này chính là Huyền Thiên Tông sở hữu, dùng đến đối phụ thuộc gia tộc tiến hành điều động. Chỉ cần là nhận điều động gia tộc, nhất định phải nhanh chóng tiến về tập kết chi địa, nếu như chống lại bất tuân, lại nhận tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Từng có gia tộc đối tông môn chiêu mộ lệnh lá mặt lá trái, bị Huyền Thiên Tông tu sĩ Kim Đan một kích diệt sát toàn cả gia tộc. Nay sau, tông môn chiêu mộ lệnh vừa ra, không có bất kỳ cái gì gia tộc dám can đảm chống lại đồng dạng dính đến tông môn điều động, tất nhiên là tông môn gặp 10 phần khẩn cấp tình huống, tu sĩ nếu như tiến về, tất nhiên là một trận ác chiến. Tần Vĩnh Nghị sắc mặt nghiêm trọng, quan hệ trọng đại, hắn lập tức tế ra phi kiếm đưa tin, đem cả tại yêu viên sơn phường thị Tần Vĩnh Phúc hai người gọi trở về đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức đoạn thời gian trước chính thức bế quan xung kích trúc cơ lục tầng, hiện tại không có khả năng đánh ghé hắn bế quan, nhường nó tham dự lần này tông môn điều động. Lần này tông môn điều động, ngươi phụ trách trấn thủ thương vân sơn, đại trưởng lão bế quan đằng sau, ngươi đem việc này cáo tri cùng hắn, nếu là chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, liền từ đại trưởng lão tiếp nhận vị trí của ta. Tần Vĩnh Nghị giống như là bạn giao hậu sự, đem một mai tiểu xảo con dấu giao cho Tần Chí An trong tay. Này mai con dấu chính là ngọc chế, toàn thân tiểu xảo, mặt sau điêu khắc nhất cái Tần Chí Vật này chính là tần gia kỳ trước tộc trưởng tiến vận. Tần Chí An tâm thần đại chấn, tộc trưởng, người đây là ý gì? Chuyện này không chỉ như thế. Tần Vĩnh Nghị lắc đầu, "Chí An, ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, ta cái này cũng bất quá là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tông môn điều động không phải đơn giản như vậy, cũng không phải là nhiều lần điều động đều vạn phần hung hiểm, nhưng cũng có toàn quân bị diệt tình huống phát sinh, ta này đây cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Chương 66: Tử phủ bị nốt. Chương 66: Tử phủ bị nốt. Làm Tần Vĩnh Phúc phong trần mệt mỏi chạy đến lúc, Tần Vĩnh Nghị hơi kinh ngạc, "Sương Hạ như thế nào không đến?" Tần Vĩnh Phúc không để ý tới nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi nói, Sương Hà bế quan xung kích chốc cơ tầng hai, chính là khẩn yếu con đầu, ta tiểu khung có thông trì hắn. Tại Phương thị đột phá, có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Vĩnh Nghị có chút bận tâm, Phương thị nhiều người phụ tạm, chưa trường hội xuất cái gì yêu thiếu thân. Không hội, ta đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ vì đó hộ pháp, Phương thị xinh ý cũng ngừng hơn phân nữa, Sương Hà lần này đột phá không lại có vấn đề gì. Tần Vĩnh Phúc tại đến Thương Vân Sơn phía trước, đã làm tốt bố trí. Đã như vậy, vậy lần này tông môn điều động, cũng chỉ có thể ba người chúng ta đi qua. Tri An, chuyến này ngươi muốn dấu tải, không muốn qué khoang. Bây giờ Tần Sương Hà cùng Tần Vĩnh Đức đều bế quan đột phá, Tần gia cũng chỉ đành nương Tần Chí An đi theo tiến về. Tần Chí An gật đầu đáp ứng, lần này tông môn điều động, Tiền Đồ Minh Ngông, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nhận tông môn điều động gia tộc, nếu như tại điều động trong lúc đó gặp ngoại địch xâm lấn, tông môn tự sẽ hỗ trợ chống cự. Huống hồ, cũng không có thế lực nào như vậy không có mắt, hết lần này tới lần khác muốn cái này lúc phát động tập kích. Này không khác cùng tông môn là địch, tông môn vì ổn định bị điều động gia tộc, chắc chắn sẽ không buông tha những này người lén lén. Nhân số đã đến, Tần Vĩnh Nghị bàn giao một chút tương quan công việc, cẩn thận đem tộc trưởng con dấu buông xuống, mang theo hai người khác Dựng lên linh trùng, nhanh chóng hướng về Minh Nguyệt Hồ bay đi. Minh Nguyệt Hồ chính là nhất chỗ tam giai linh hồ, nó bên trong ẩn chứa lấy nhất tọa tam giai linh mạch, trong hồ thừa thải linh ngư. Trong đó Sích Vĩ ngư chính là bản địa đặc sản, này chủng yếu tố chất thì ngon, nếu như dùng đến nấu canh, đối tại cấp thấp tu sĩ tới nói, có thành thần minh mắt công hiệu. Hàng năm Huyền Thiên Tông có thể theo này Sích Vĩ ngư buôn bán bên trong kiếm lấy không ít linh thạch, nơi đây cũng là tông môn nhất chỗ trọng yếu thu nhập bắt nguồn đóng giữ nơi đây chính là tông môn một vị tự phụ tu sĩ, gọi là Vu Nhạc An, tự phụ một tầng tu vi, ở chỗ này đã đóng giữ trăm năm đến đến Minh Nguyệt Hồ đại điện, thậm chí An còn phát hiện vài cái gương mặt quen. Xem đến điều động không chỉ là tần gia. Tại đại điện bên trái, Tần Chí An một chút liền nhận ra thiếu mất một cái cánh tay An Minh Viễn, lúc này hắn đang cùng An gia gia chủ một đạo, ngồi tại ba tiên trúc cơ tu sĩ bên cạnh buổi tiếu phá trà. Tần gia ba người đến hiện nhân cũng bị An Minh Viễn phát hiện, An Minh Viễn ánh mắt oán độc nhìn về phía Tần Chí An, hiển nhiên trong lòng oán khí không nhỏ ít đi một cái cánh tay đằng sau, con đường của mình cũng có bất cứ hy vọng nào, cho dù là muốn đột phá đến trúc cơ tầng 2, cũng là khó càng tiềm khó. Bị gia tộc bao vây ở trung ương ba tên thanh bảo chi nhân, trong ánh mắt mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác, nhường nhân mười phần không phải mái. Ba người này không phải người khác, chính là Thần Nguyên Cốc Lữ gia. Tần gia cùng Lữ gia hướng đến không nhỏ mâu thuẫn, Tần Vĩnh Nghị mang theo hai người khác làm đội phía bên phải. Lúc này, An Minh viện chính cười cùng Lữ gia một tên tu sĩ trẻ tuổi nói gì đó, kia nhân ánh mắt nhìn đến, mang theo một tia không có hảo ý bất quá, nơi đây dù sao cũng là Minh nguyệt hồ, mà lại đám người là bởi vì tông môn chiêu mộ lệnh tụ tập ở đây, hắn cũng không nguyện ý dẫn đầu đọ thủ. Người này là Lữ gia bây giờ để nhất nhân, Lữ Minh Túc, bây giờ đã là trúc cơ ba tầng tu vi. Người này bụng dạ hay hỏi, lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta cùng Lữ gia xưa nay không hợp nhau, chỉ ăn ngày sau nếu như gặp Nhưng là muốn vạn phần cẩn thận. Tần Vĩnh Nghị ở một bên truyền âm nói, chỉ ra kia danh chúc cơ tu sĩ thân phận. Tần Chí An nhìn về phía Lương Mị Tú, phát hiện người này tướng mạo bình thường, trong hai mắt lại mang theo cao ngạo cảm giác, cũng không có đem ở đây đám người để vào mắt. Lúc này, Vân gia tộc trưởng Vân Thành Kiệt mang theo một tên nữ tu tại đi đến, cùng ở đây tu sĩ bắt chuyện qua đằng sau, cùng ngồi xuống tần gia ba người bên người. Vân gia tộc trưởng bên cạnh kia danh nữ tu, chính là cùng Tần Chí An có duyên gặp mặt một lần Vân Như Yên. Theo nó trên thân tán phát khí tức đến xem, đã tấn thăng làm chúc cơ tu sĩ, không hổ là Vân gia trọng điểm vậy 39, Ilya chuyên nhân. Vân Đạo Hữu không biết lần này tông môn điều động cần làm chuyện gì. Nhìn thấy Vân Thành Kiệt đằng sau, Tần Vĩnh Nghị lập tức mở miệng hỏi, muốn thu hoạch một chút tin tức. Vân Thành Kiệt lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo ta được đến tin tức xem bọn họ hành động lần này hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm. Nếu không, Lữ gia cũng sẽ không để Lữ nguyên tắc tham dự lần hành động này. Tần Vĩnh Nghị nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức yên tâm câu ý. Dạng này Tần gia cũng không hội tổn thất quá nhiều nhân thủ đàng khi nói chuyện, lại có không ít gia tộc tu sĩ tiến vào đại điện, bắt chuyện qua sau đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Nhưng nhân có chút kỳ quái là, làm Minh Nguyệt Hồ chủ nhân Vũ Nhã Can lại là nhất trực chậm chạp vì lộ diện, Trần Vĩnh Nghị trở nhân mặc dù nghi vấn, nhưng cũng không tốt lập tức mà miệng. Không lâu, đại điện xa xa chân trời bên trong dần hiện ra một đạo tử quang, mấy hơi thở, một thân ảnh rơi vào đại điện bên trong, ở đây một đám tu sĩ lập tức dự vựng tinh thần, bằng đạo thân ảnh này tốc độ, có thể suy đoán người này đã đến từ phủ tu vi. Tới người thân mang nhất thanh đả bảo, tay phải bưng một kiện pháp trận, theo bề ngoài lên nhìn không ra số tuổi thật sự. Các vị đạo hữu đợi lâu, Nguyên Mộ Nhân đến chậm một chút. Đạo nhân chỉnh lý tốt y quan, đi thẳng tới thượng thủ vị trí. Người này là Huyền Thiên Tông tử phủ một trong, Nguyên chính sơ. Tương truyền tử phủ trung kỳ nhiều năm, đã ẩn ẩn mò tới tử phủ hậu kỳ môn tượng, có rất lớn cơ hội tấn thăng. Lữ gia tộc trưởng Lữ Tiên Thành lúc này nói ra, nguyên trưởng lão chuyện này, lần này tông môn điều động, Lữ gia tất nhiên toàn lực ứng phó. Nguyên chính sơ cười khoát khoát tay, Lữ tộc trưởng nói quá lời, lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là có chuyện cần yếu, cần các vị đạo hữu tương trợ. Đó lấy, hắn chính là đem lần này điều động nguyên do nói ra đóng giữ nơi đây Vưu Nhạc Can đoạn thời gian trước hướng tông môn báo cáo chuẩn bị ngoại xuất, nguyên nhân là Minh Nguyệt hồ bên trong súc vị ngư số lượng giảm bớt. Vưu Nhạc Can dò xét dưới, phát hiện trong hồ thư cá số lượng giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy quyết định tiến về Vạn Ưu Sơn Mạch bắt sống một chút thư cá đầu nhập Minh Nguyệt Hồ bên trong tiến hành xin xôi. Chưa từng nghĩ, lần này nguyên bản bình thường ngoại xuất thế mà nhường nó Vưu Nhạc Gian thân hàm hiểm cảnh, trực tiếp bị vây ở Vạn Ưu Sơn Mạch. Theo Vưu Nhạc Gian phát ra cầu cứu tin tức đến xem, hắn là ngộ nhập Sích Thanh Hủy lãnh địa, bị nó vây ở lãnh địa bên trong. Bất quá, Vưu Nhạc Gian dù sao cũng là tự phụ tu sĩ, nhất thời bán hội, Sích Thanh Hủy cũng không có khả năng đem nó đánh giết. Tông môn tại thu được Vưu Nhạc Gian cầu cứu tín hiệu đằng sau, lập tức phát động chiêu mộ lệnh, hỏa tốc tập kết phủ cận gia tộc, tiến về giải cứu. Kia Sích Thanh Hủy đã sống 500 năm năm tháng, Phía trước nhất trừ cần nút, lần này nếu không phải Vưu Nhạc Gan chó ngáp phải rồi, Huyền Thiên Tông còn không biết Vạn Ưu Sơn mạch có dạng này, một tôn thực lực có thể so với tự phụ trung kỳ tu sĩ yêu thú. Truyền văn hủy sống 500 năm, liền có cơ duyên hòa giao, nếu như hiện tại không đem giật trừ, chờ đến thu chiều ngày, vì tông môn bằng thêm một vị cường lực đối thủ. Xích Thanh Hủy chỗ lãnh địa, đầm lầy mọc thành núi, độc xà số lượng rất nhiều, tông môn lần này mới có thể điều động phụ cận gia tộc tu sĩ đến đây trợ giúp. Tu sĩ nếu như theo tông môn xuất phát, chỉ sợ Vưu Nhạc Gan căn bản chống đỡ không đến vào lúc ấy. Nghe xong Nguyên Chính Sơ giới thiệu đằng sau, ở đây một đám gia tộc tu sĩ đều là sắc mặt ngưng trọng lên. Tích Thanh Hủy có thể đem tự phụ tu vi như nhạc gan vây khốn, chắc hẳn thực lực không yếu, lần này tiến về cứu viện, tất nhiên không có mặt ngoài dễ dàng như vậy. Chương 67, Khổ chiến yêu xà sơn. Chương 67, Khổ chiến yêu xà sơn, ở đây chư vị tu sĩ đều thập phần lo lắng an nguy của mình, phải biết Tích Thanh Hủy thực lực tương đương tại tự phụ tu sĩ. Bọn hắn nếu như tới đối kháng chính diện, khẳng định không phải địch, thân tử tại chỗ cũng không phải không có khả năng. Mắt thấy mọi người ở đây khí khí sa sút, Nguyên Chính Sơ mở miệng nói ra, Tiên hiệp trưởng từ ta cùng tốt trưởng lão đối phó, chư vị chỉ cần tiêu trừ phụ cận yêu xà là đủ. Nghe xong Nguyên Chính Sơ, một đám tu sĩ mới tính toán an tâm, chỉ cần không dùng cùng kia Xích Thanh Hủy đối kháng chính diện, bọn hắn cũng nguyện ý ra mặt hỗ trợ. Lần này chúng ta xuất động thập tam danh chúc cơ tu sĩ, nó bên trong càng là có 3 tên chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần nghe theo lão phu điều hành, giải cứu tốt trưởng lão hoàn toàn không là vấn đề. Lập tức liền là trăm năm tu triệu, nếu như cái này yêu thú chưa trừ diệt, đến lúc đó chư vị gia tộc sẽ phải tao ương. Nguyên Chính Sơ động chi lấy lý, lần này điều động mà đến đều là xung quanh gia tộc, cự Ly Xích Thanh Hủy lãnh địa cũng không xa. Một khi Tú Triều bộc phát, bọn hắn mấy cái này gia tộc liền sẽ xông pha đi đầu, nhận Tú Triều xung kích đến lúc đó, Xích Thanh Hủy để mắt tới gia tộc nào, gia tộc nào liền gặp phải tai họa ngập đầu. Nguyễn Chính Sơ không nói nhiều nói, lập tức đem nhân thủ tổ chức. Ngoại trừ thập tam danh gia tộc chúc cơ tu sĩ ngoại, Vưu Nhạc Gan ba tên chúc cơ đồ đệ cũng tham dự lần hành động này. Một nhóm 17 người, Nguyễn Chính Sơ tế ra một kiện xanh biết bẻ che, trên đó linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Bẻ che khoảng chừng hơn 30 trượng, rộng 7, 8 trượng, duy nhất một lần mang theo bọn hắn những tu sĩ này dư xài. Bởi vậy đó có thể thấy được tự phụ tu sĩ phong phú nội tình, cái này pháp bảo mặc dù chính có tam giai hạ phẩm, nhưng nó chân quý trình độ lại không thua gì tam giai thượng phẩm pháp bảo. Nay chúng đại hình vận chuyển pháp bảo, chế tác vật liệu mười phần nghiêm ngặt, cần vật liệu số lượng cũng mười phần phũ đa. Yêu Sa Sơn, tên như ý nghĩa, sơn phong bên trong giấu kín lấy rất nhiều loài dã yêu thú. Nơi đây khí hậu ẩm thấp, ít ai lui tới, cho dù là săn giết yêu thú tu sĩ cũng rất ít liên quan đủ nơi đây. Yêu Sả Sơn gò núi dày đặc, nó bên trong càng là có đến không hết đầm lầy trùng khí, tu sĩ nếu như ngộ nhập, 89 phần 10 hội tám thân tại đây đám người vừa tới gần Yêu Sả Sơn, từng đợt cường hành địa linh lực ba động liền để cho đám người 10 phần kinh ngạc. Xích Thanh Hủy hang động nguyên bản dấu ở ngọn núi nội bộ, bình thường thời gian căn bản tìm không đến, bây giờ song phương giao chiến, đã đem hang động vị trí phá tan lộ ra. Hang động một phía, các có một cái nhân thân phẩm chất đại mãng, giờ phút này chính dâng trào lấy đầu rắn miệng phun yêu khí, đem trước mặt sơn phong bao phủ tại một mảnh trướng, khí bên trong Trong khi Đam Yêu Xả Sơn chủ phong toàn bộ cấp quay lại đứng lên, Vưu Nhạc Can thanh âm đang từ bên trong truyền tới. Xem ra, Vưu Nhạc Can là bị những này chướng khí chô vây khốn, nhất thời bắn hội căn bản là vô pháp đào thoát. Nguyễn Chính Sơ mang theo đám người đáp xuống trung quanh, hắn quát lớn, 16 người chia làm bốn đội, giương phần mình đối phó nhào lên yêu xả, không được làm trễ. Bên này nói, hắn trực tiếp vươn người đứng dậy, trong tay không biết lúc nào thì nhiều một thanh đoản thương, mang theo một trận thanh âm xé gió, đâm về phía một cái hắc mãng đoản thương vào thịt, đầu kia hắc mãng rên rỉ nhất thanh, thân giãy vặn vẹo mấy lần. Sau cùng không có sinh lợi đầu này có thể so với chốc cơ tu sĩ Hắc Mãng, tại tử phủ tu sĩ phía trước, liền một kích đều chống đỡ không xuống ít đi một cái Hắc Mãng gia chỉ, chư khí biến có phần chập trùng bất định, bắt đầu lay động. Nguyên chính sơ rèn sắc khí còn nóng, tế ra một cái quả hư bổ, vật này lớn lên theo gió, trong nháy mắt mang theo một trận cuồng phong, trực tiếp đem chướng khí thổi đi hơn phân nữa. Lúc này, thân chỗ chướng khí bên trong view nhà gan cũng có thể cảm ứng được ngoại giới tới cứu viện, thét dài một tiếng, mang theo một đạo tử quang, trong nháy mắt chui đi ra. Đa tạ Nguyên huynh tương trợ, nếu như trưởng lão lại đến muộn một lát, lão phu sẽ chết tại này nhiệt chướng trong tay. Vưu Nhạc Can chưa tỉnh hồn nói, hắn không nghĩ tới, này con yêu thú bố trí một phen, lại có thể đem nó vây khốn. Nếu là không có ngoại viện gia nhập, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lại ít, vẫn lạc tại chỗ. Xích Thanh Hủy thấy mình chuyện tốt bị quấy nhiễu, theo chướng khí dần dần tán đi, chân thân cũng hiện lộ ra. Xích Thanh Hủy có đại khái trường 30 trượng dài, toàn thân xích xanh, giờ phút này chính lơ lửng ở giữa không trung, to bằng năm đấm trẻ con điệu hoàng sắc hai mắt, chính đoán độc nhìn xem xâm nhập lãnh địa đám người. Tinh hồng sắc lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, ở đây chút cơ tu sĩ không khỏi bị này yêu thú khí thế chấn nhiếp. Vưu lão đệ, ngươi ta liên thủ, chém giết đầu này tiểu sa. Thấy đã đem Vưu Nhạc Can tứ lại, Nguyên Chính Sơ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tông môn tử phụ tu sĩ tại cái này trong lúc mấu chốt vẫn lạc, đối khắp cả tông môn tới nói, cũng không tính là một chuyện tốt. Nhất là càng ngày càng gần thú triều, như thế cấp cao chiến lực vẫn lạc, đối tại tông môn tới nói, sẽ là rất lớn tổn thất. Vưu Nhạc Can bị yêu thú vây cuốn, vốn là có phần nổi giận, bây giờ rảnh tay, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. "Tốt, đối đãi ta chém giết cái này nửa trướng, vì Nguyên huynh làm phần cánh rắn." Hắn trên miệng nói, lập tức tế ra một kiện rưỡi phi kiếm phẩm pháp bảo, hướng về xích thanh hủy chém giết mà đi. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, Trên không trung mang ra đạo đạo tàn ảnh, đột nhiên biến thành một thanh dài một trượng kim sắc cự kiếm, hung hăng bổ vào xích thanh hủy trên thân. Xích thanh hủy thống khổ minh khiếu nhất thành, khơi dậy đầy trời huyết vũ, đôi rắn vung ra ngọn núi phía trên, lập tức đưa tới cự thạch lăn xuống. Xích thanh hủy bị đau, giận dữ mở ra miệng rắn, một đạo thanh quang theo trong miệng phun ra, hướng thẳng đến trong đám người bao phủ mà tới. Mắt thấy xích thanh hủy còn phải đả thương người, Nguyễn Chính Sơ tế ra một trương lưới đánh cá pháp bảo, vật này trong nháy mắt biến có vài chục trượng dài, đem Trần Tri An trở nhân bao phủ đi vào. Thanh quang rơi vào lưới đánh cá phía trên, phát ra trận trận an mọn, xuýt xuýt xuýt, chi thanh Vất quá, Nguyên Chính Sơ pháp bảo hiện nhiên lai lịch không phải phàm, thanh quang mặc dù thế tới hung mãnh, nhưng vẫn là bị nó toàn bộ cản lại. Nguyên Chính Sơ phất tay vừa thu lại, lưới đánh cá ứng thanh về tới trong tay của hắn, nó đã không có sát chiêu, các ngươi nhanh chóng diện sát cái khắc yêu xả. Chính như Nguyên Chính Sơ lời nói, mắt thấy tự mình tiến công không có đưa đến rất tốt hiệu quả, tăng thêm hai tên tự phụ nhìn chằm chằm, xích thanh hủy đã sinh lui bước chi tâm. Chỉ thấy nó đột nhiên vận vẹo thân hình, muốn nhập giữa không trung. Nguyên Chính Sơ nhất trực để phòng chiêu này, trong tay phất chần hướng về phía trước quét qua, một cú cường hoành linh lực hướng về phía trước đẩy. Nhập không trung xích thanh hủy thân hình chỉ trệ, tốc độ lập tức chậm lại, nghĩ đến là bị Nguyên Chính Sơ cấp chặn lại. Cùng lúc đó, Yêu Sả Sơn lên sả yêu toàn bộ táo động, nhận xích thanh hủy mệnh lệnh, tất cả đều hướng về Tần Chí An chờ nhân đánh giết mà tới. Dựa theo trước đó ước định, Tần Chí An chờ nhân tự động phân vài tiểu tổ, phân tán đối phó đập vào mặt Yêu Sả. Một cái dài khoảng 1 trượng nhất giai hắc sắc yêu thú mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Tần Chí An trực tiếp đánh giết mà tới. Tần Chí An thấy thế, lập tức tế ra liệt dương tử mẫu nhận, đem nói nhất đao lưỡng đoạn. Lấy hắn bây giờ chúc cơ kỳ tu vi, đối phó nhất giai yêu thú hay là thành tạo điều luyện. Nhưng mà Yêu xạ số lượng thực sự quá nhiều, tựa hồ vô cùng vô tận, giống như như thủy triều hướng về đám người vọt tới. Trên bầu trời, hai vị tử phụ cùng Sích Thanh Hủy chiến đấu mười phần kịch liệt, mặc dù trang diện lên hai người chiếm thượng phong, nhưng nhất thời bán hội phân không giá thắng bại. Nếu như đem Sích Thanh Hủy làm cho thật chặt trận, dẫn bạo yêu đan cái này lớn nhất sát chiêu, cho dù là hai vị tử phụ, cũng không có tự tin có thể ngăn lại một kích này. Bởi vậy, hiện tại hai người chỉ có thể không ngừng đối nó tiến hành tương giao, tìm kiếm sơ hở, tranh thủ một kích mất mạng. Chương 68. Thu thương. Chương 68. Thu thương. Yêu Sả Sơn lên chiến đấu đồng dạng 10 phần bị liệt, Tần Chí An đám người lâm vào khốc chiến. Không biết Xích Thanh Hủy đối với mấy cái này yêu thú làm bí pháp gì, những này yêu thú đều tranh nhau chen lấn địa đối Tần Chí An phát động tiên công. Tần gia ba người mặc dù tu vi đều không thấp, nhưng đối mặt như vậy đông đảo yêu thú vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại Tần Chí An chỉ huy trong tay linh khí chém giết chúng quanh yêu sả thời điểm, một cái dài 5-6 trượng hắc sắc cự mãng đột nhiên theo bảy rắn bên trong chui ra, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Con yêu sả này bắt lấy cơ hội mười phần xảo diệu, chính là Tần Chí An thôi động liệt dương tử mẫu nhận đánh giết một cái nhất giai thượng phẩm yêu sả. Bây giờ chính là tần trí an phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, nếu như này đạo công kích rơi xuống, tần trí an tất nhiên sẽ trọng thương lúc. Ngay tại này đúng lúc chỉ mảnh treo trùng, tần vĩnh mị 돌 tới, một đạo ly hỏa đao cương chém xuống đến, trực tiếp đem đầu kia hắc mãng bộ ra. Tần vĩnh mị dù sao có chút cơ cựu tầng tu vi, một kích dưới, hắc mãng căn bản là không có cách tiếp nhận, trực tiếp bị chém giết thành hai nửa. Trí an cẩn thận, nhị giai yêu xả hết sức giảo hoạt. Tần vĩnh mị ở một bên nhấc nhở, những này yêu xả mặc dù linh trí không cao, nhưng liều mạng tranh đấu gian, thực lực hay là không thể khinh thường. Nói chung, thực lực tương cận yêu thú cùng tu sĩ tiến hành chiến đấu. Yêu thú đều sẽ hơn một chút. Dù sao yêu thú nhục thân muốn so tu sĩ cường hãn không ít, sinh mệnh lực cũng càng vì ương ngạnh. Mắt thấy chúng bên yêu sả càng ngày càng nhiều, nếu như từng đầu chậm giết, căn bản giết không nổi. Tần Chí An tế ra tự mình luyện hóa ly hỏa đạo cường, hướng về phía trước quét qua, phía trước một mảnh yêu sả trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ. Loài rắn này trùng âm lãnh sinh vật, trời sinh tính sợ hỏa, bây giờ đại hỏa bốc cháy lên, một bộ phận yêu sả vô ý thức hướng về mặt khác phương hướng vụt giết tới. Kể từ đó, thần gia bên này áp lực lập tức nhỏ không biết. An Minh Viễn đem Tần gia biến hóa bên này nhìn ở trong mắt, trong lòng đã đang tính toán lấy cái gì. Tộc trưởng kẻ này chưa trừ diện, ngày sau tất thành hòa lớn. An Minh viện tiện tay chém giết một cái đến gần yêu xạ, truyền âm cho An Hồng Thừa đạo. An Hồng Thừa hiển nhiên cũng nhìn thấy Tần Chí An chỗ hiện ra công pháp, không khỏi kinh hãi trong lòng. Phải biết, cho dù là lúc trước Tần gia tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị, tại chốc cơ sơ kỳ cái này tu vi, cũng vô pháp ngưng luyện ra cái này uy lực ly hòa đao cương. Nay sự bạn lại, trước gắng vượt qua lần này điều động lại nói. An Hồng Thừa truyền âm nói, mặc dù hắn đối Tần Chí An lên sát tâm, bất quá bây giờ căn bản không phải động thủ thời cơ. Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt động thủ, nhiễu loạn phe mình trận cước, chớ nói không trung hai tên tử phụ sẽ lập tức truy cứu trách nhiệm. Cho dù đánh giết thành công, ngày sau cũng sẽ lọt vào tông môn điên cuồng trả thù, An gia có thể hay không tồn tại cũng vẫn là nhất tần số. An Minh Viện chỉ có thể thu hồi tự mình ánh mắt toán độc, chuyên tâm lên đối phó trước mắt bảy rắn. An Hồng thừa hét lớn một tiếng, thế ra An gia tội chuyển hóa cốt thủy, hướng về bảy rắn đổ xuống mà ra. Hóa cốt thủy lao nhanh lúc trước, chỗ đến, đem yêu xà hóa thành từng bãi từng bãi huyết thủy. Hóa cốt thủy kinh khủng tác dụng, Những trung quanh Tu sĩ đều tránh không kịp, chỉ sợ niệm đến trên người mình ác chiến tiếp tục, bất quá, bảy rắn thế công đã dần dần chậm lại, số lượng cũng có chỗ giảm bớt. Bất quá, nó bên trong cất dấu nhị giai yêu xà, lại là dần dần nhiều hơn. Tu sĩ đi qua thời gian dài khổ chiến, linh lực đã có chút không xong, nhao nhao xuất ra tự thân mang theo linh đan bổ sung linh khí. Mọi người ở đây có phần mỏi mệt tơi điểm, một cái ẩn núp xuống tới xích sắc trường xà đột nhiên trồi ra. Nó há miệng ra, chính là một đạo nồng đậm lục sắc nọc độc, mang theo trận trận hôi thối, hướng về Tần Vĩnh Phúc bay đi. Tần Vĩnh Phúc bản là tuổi tác khá lớn, Thực lực cũng tại một đám chốc cơ tu sĩ bên trong cũng không tính rất mạnh. Cho nên, chiến đấu đến lúc này, Tần Vĩnh Phúc đã có phần lực bất tòng tâm, không ngừng vận dụng đan dược để duy trì tự mình linh lực. Sích Xà phía trước nhất trực tiếp phục tại bầy rắn bên trong, mặc dù đã là nhị giai yêu thú, nhưng là hình thể cùng nhất giai yêu thú không khác. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần Gia ba người mới không có phát hiện bất kỳ khác thường gì cho Sích Xà thừa dịp chi cơ. Tần Vĩnh Phúc vô ý thức tránh né, nhưng dù sao hữu tâm tính vô tâm, hay là có không ít độc độc rơi vào hắn trên thân đau đớn một hồi truyền đến, Tần Vĩnh Phúc kêu đau nhất thanh, liên tục lui về phía sau, muốn tránh né yêu xà hạ một đạo công kích. Tần Vĩnh Nghị trước hết nhất kịp phản ứng, lúc này liền là một đạo linh quang đánh qua. Không nghĩ tới xích xạ 10 phần linh mẫn, ở giữa không trung vặn vẹo thân hình, thế mà đem này đạo công kích cấp chánh khỏi. Tần Vĩnh Nghị không để ý tới truy kích, lách mình đến đến Tần Vĩnh Phúc bên người, dò xét lên thương thế của hắn. Linh lực nhập thể, Tần Vĩnh Nghị sắc mặt trầm xuống, đầu này độc xà nọc độc hết sức kỳ lạ, nhiễm đằng sau, nhanh chóng hướng về Tần Vĩnh Phúc kinh mạch toàn thân khuyết tán mà đi. Tốt tại Tần Vĩnh Nghị kịp thời xuất thủ, rót vào thể nội linh lực, đem nọc độc tạm thời ổn định tại phần bụng phụ cận. Bất quá, một khi Tần Vĩnh Nghị đình chỉ rót vào linh lực, mất đi rằng buộc nọc độc đem ăn mòn toàn thân, cho đến lúc đó cho dù là thần tiên cũng khó cứu được. Chiến huống chuyển tiếp đột ngột, tần gia ba người, lập tức có hai người đã mất đi sức chiến đấu, chống cự yêu xà tiến công trách nhiệm tử lạc trên người tần trí an. Tốt lúc trước tần gia hai người vận dụng linh hỏa ngăn cách đại bộ phận nhất gia yêu xà hướng bên này đánh giết mà tới. Kia xích xà tránh thoát tần vĩnh nghị công kích đằng sau, thân hình uốn lẹo, ở giữa không trùng đột nhiên tăng tốc, hiển nhiên phải thoát đi yêu xà sơn. Tần trí an lập tức đuổi theo, liệt dương tử mấu nhận thế ra, hai thanh linh đao một trước một sau, nhất thủ một đôi, hướng về xích xà chém giết mà đi. Tiêu Sích Sả mắt thấy chạy không thoát, hất lên đôi rắn, đem tử nhận đập lệnh ra ngoài đầu rắn thì là quỷ dị co rút lại, đem một đạo khắc công kích cũng né ra. Liên tiếp tránh thoát hai đạo công kích Sích Sả, màu vàng hơi đỏ mắt nhân toát ra vẻ hoảng loạn, tinh hồng lưới trên dưới lật qua lật lại đáng tiếc nọc độc của nó không thể liên tục tiến công, túi độc bên trong nọc độc phần lớn bị dùng để công kích Tần Vĩnh Phúc. Mất đi cái này sát chiêu Sích Sả, chỉ có thể bằng vào tự thân tốc độ chạy đi. Tần Chí An không cho nó lại có cơ hội phản ứng, Liệt Dương tử mẫu nhận đánh đi ra đồng thời, một tờ linh phù liền bị hắn giữ tại ở trong tay. Nay phù chính là lúc trước Tần Vĩnh Đức giao cho hắn nhị giai hạ phẩm kinh lôi phù. Tần Chí An gióc vào linh khí, linh phủ bên trong lẫn lẫn có âm thanh xầm xẹt. Ầm ầm, một đạo dài hơn 1 trượng lôi điện trống rông xuất hiện, trực tiếp bổ vào hiện tại xích xà trên thân thể. Yếu tố mặc dù nhu nhục thân cứng hãn, nhưng cũng không sánh bằng sét đánh uy lực, nhất là uy lực không tầm thường linh phủ làm ra tạo nên. Xích xà gào thét nhất thanh, hơn phân nửa thân rắn bị sét đánh trở thành cựu cháy đen sắc, dù vậy, tia xích xà cũng vẫn là cố nén đau đớn trên thân thể muốn rời khỏi nơi đây. Nghiếp xúc, nhận lấy cái chết. Tần Chí An đổi về phía trước, nhất đao xuyên vào đầu rắn, xích xà vặn vẹo mấy lần, không có xính lỗi. Một người một thú giao chiến trì bất quá duy trì mấy hơi thở công phù, thậm chí an thực lực, nhường xa xa an giả càng thêm kiên kỵ. Tần Chí An lấy ra yêu đàn, lập tức trở về đến Tần Vĩnh Nghị bên cạnh hai người, vì đó chém giết chúng quanh đập ra tới yêu xạ. Giữa không trung chiến đấu cuối cùng là sắp đến hồi kết, thúc, Sích Thanh Hủy mặc dù chiến lực kinh khủng, nhưng cũng vẫn là không chịu được hai tên tử phụ nhất đồng bế công. Rơi vào đường cùng, Sích Thanh Hủy chỉ có thể gãy đuôi cầu sinh, nhập vào yêu sơn mạch. Nguyên Chính Sơ mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu là có thể đem cái này yêu thú đánh giết, tất nhiên theo nó trên thân đạt được không ít ba bội. Nhưng mà, hai người đều e ngại Sích Thanh Hủy tự bạo yêu đàn. Cho nên tại đấu pháp bên trong có phần sợ ném chuột vỡ bình, bất dám dùng đem hết toàn lực, này mới khiến Sích Thanh Hủy có cơ hội chạy trốn. Chương 69, Cứu chữa. Chương 69, Cứu chữa. Sích Thanh Hủy vừa đi, còn lại yêu xà tiểu đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, rất nhanh liền bị hai tên tử phủ tu sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Nguyên Chính Sơ hai người không có tiếp tục truy kích, nơi này bản là thuộc về Vạn Yêu Sơn mạch, nếu như tiếp tục truy kích, thế tất hội trêu chọc cái khác yêu thú. Như thế không thể tốc chiến tốc thắng, cho dù là hai tên tử phủ, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Sư Tôn, đầu kia Thanh Hủy có hay không bị chết giết? Vưu Nhã Can một tên đệ tử mở miệng hỏi, "Này nhiệt trưởng gây bôi đạo sinh, tốc độ cực nhanh, chúng ta đuổi không kịp." Vưu Nhã Can lắc đầu, ngữ khí 10 phần ảo não. Lần này chúng rồi xích xả cái bẫy, đối ngoại cầu viện đã ném đi mà tử, mà lại tự mình còn không có đem xích thanh hụy lưu lại, hiển nhiên nhường hắn tạm biệt đầy bụng tức giận. Xích thanh hụy mặc dù thoát đi, nhưng lần này điều động đến đây gia tộc tu sĩ thụ bất đồng chỉnh độ thương. Ngoại trừ tần gia tần vĩnh phúc trọng thương hôn mê bên ngoài, còn có hai tên trúc cơ tu sĩ vẫn lạc. Xem đến dấu ở bầy rắn bên trong, không chỉ xích xả đầu này yếu thú, Lữ gia một tên trúc cơ tầng 2 tu sĩ, bị một cái nhị giai yêu xà dẫn vào yêu đàn, đồng quy vu tận. Còn có một tên Vưu nhà gan đệ tử, bị giấu ở bảy rắn bên trong yêu xà cắn trúng cánh tay, độc rắn công tâm, tại chỗ sắc mặt xanh xám, toàn thân cứng ngắc địa vẫn lạc đại bộ phận tu sĩ đều thụ bất chỉnh độ bị thương, tốt tại trúc cơ tu sĩ nhục thân không yếu, bình thường độc rắn có thể bằng vào tự mình bài xuất tới. Lần này tần gia cùng Lữ gia tổn thất, Vưu nhà gan tất nhiên không thể làm như không thấy, dù sao những này thụ thương tu sĩ là vì cứu viện hắn mới thụ thương. Vưu nhà gan thấy tình cảnh này, ngự khí trầm trọng địa mở miệng nói, "Vư mỗi lần này không cẩn thận, chúng kế" làm phiền các vị đạo hữu đến đây giải cứu. Do hành động lần này chết trận thụ thương đạo hữu, Vưu Mỗ đều sẽ tiến hành đèn ngủ. Sa quật bên trong yêu xà, trừ vị trí bằng tự lấy. Vưu Nhạc căn nói, đi tới thụ thương nặng nhất Tần Vĩnh Phúc bên người, hắn nếu như lại không ra tay, Tần Vĩnh Phúc rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Còn mời Vưu tiền bồi xuất thủ cứu giúp. Tần Chí An ở một bên thành cần nói, Tần Vĩnh Phúc hiện tại hãm sâu trong hôn mê, trên mặt mang theo tí tí hắc khí, khí tức yếu ớt, tình hình mười phần nguy cấp. Cho dù Tần Chí An chờ nhân mang đến Huyền Tiên Tông cứu chữa, chỉ sợ cũng không giữ được Tần Vĩnh Phúc tính mạng. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chính có cầu trợ ở trước mặt hai vị tử phụ. Vu Nhà Can hơi dò xét một phen Trần Vĩnh Phúc tình huống, nhíu mày, Trần Vĩnh Phúc tình huống không thể là quan. Hắn không phải không có biện pháp cứu chữa, chỉ là muốn hao phí cái giá không nhỏ, hắn không quá nguyện ý xuất thủ. Nhưng mà, ở đây chốc cơ tu sĩ đều đem ánh mắt đổ tới, bọn hắn đều muốn biết Vu Nhà Can đến cùng có thể hay không xuất thủ. Mặc dù Vu Nhà Can ngoài miệng nói êm tai, mỗi cái tham dự lần này hành động cứu viện tu sĩ đều sẽ đạt được điểm ủ. Nhưng Vu Nhà Can rủ sao không có trả giá hành động tự tế, ai cũng đoán không được hắn có phải hay không ngoài miệng nói một chút cho Vũ Nhạc Can sau này quy nợ, ở đây những này chốc cơ tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở sau lưng oán thầm một câu, không có khả năng thực dám can đảm tìm tới cửa đòi hỏi. Bây giờ Tần Vĩnh Phúc bởi vì cứu viện Vũ Nhạc Can mà bị thương thảm nặng, như thế Vũ Nhạc Can không có ý định ra tay cứu trị, như vậy, đáp ứng những này chốc cơ tu sĩ điên mù, thì càng không có khả năng thực hiện. Nhìn xem những này chốc cơ tu sĩ quăng tới ánh mắt, Vũ Nhạc Can giật mặt nhảy một cái, chỉ có thể mở miệng nói ra, Tần đạo hữu lần bị thương này, chính là do lão phu mà lên, lão phu tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Nói Vưu Nhạc Can liền tới đến Tần Vĩnh Phúc bên cạnh, một đạo cường hành linh lực rót vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vĩnh Phúc sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu ngũ màu đen ngòm, thể nội độc tố đã giảm đi hơn phân nửa. Chính xác như thế linh khí khống chế chính có tự phụ tu sĩ mới có thể đạt tới, nếu như bình thường trúc cơ tu sĩ thử nghiệm dùng linh lực bức đi hắn trong thân thể độc tố, rất có thể sẽ đối tu sĩ tạo thành tổn hại đương nhiên, Vưu Nhạc Can chiêu này chỉ là trị phần ngọn, phun ra máu đen Tần Vĩnh Phúc khí tức mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vưu Nhạc Can xuất ra một mai Thanh Linh Đan, đem nó đổ nhập Tần Vĩnh Phúc trong miệng. Vật này vừa ra lập tức đem chung quanh tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Thanh Linh Đan chính là nhị giai thượng phẩm đan dược, có thể giải khai nhị giai yếu tố đại bộ phận đột tố, 10 phần chân quý đối tại chúng rồi yếu tố độc tố tu sĩ tôi nói, này không khác một khóa cứu mạng đan dược đại bộ phận chúc cơ tu sĩ đều thiên hướng về mang lên một khóa. Thanh Linh Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là loại đan dược này luyện chế 10 phần khó khăn, đồng thời ẩn chứa trong đó vật liệu cũng 10 phần hi hữu. Cho nên, Thanh Linh Đan bình thường đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Phổ thông tu sĩ muốn mua được, 10 phần cực khổ, cho dù công khai buôn bán, cũng muốn trả giá không ít linh thạch căn vào đan dược tần vĩnh phúc. Sa mắt mắt Trần có thể thấy ma trở nên hồng nhuận đó lấy, hắn liền thủ mấy cái máu đen, lúc này mới ung dung tỉnh lại tới. Mặc dù, Thanh Linh Đan hiệu quả rất tốt, nhưng cũng rút đi tu sĩ thể nội đại bộ phận linh lực đi qua như thế dày vỏ, thần vĩnh phúc một cái mạng đi nửa cái, bất quá tốt tại là bảo vệ tính mệnh, tu vi cũng là tạm thời giữ sừng dưới. Đa Tạ Vưu tiền bồi xuất thủ thương trợ. Thần vĩnh Nghị mở miệng nói ra. Vưu Nhạc Can trong lòng mười phần thì đau, nhưng vẫn là rộng lượng địa phất phất tay, đây là Vưu mộ phải làm. Hắn nói xong, lấy ra một chút giải độc đan phân cho ở đây tu sĩ, đã muốn diễn kịch, liền muốn diễn nguyên bộ không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia đến nối đối lực ra tử trận ở trận kia danh chóc cơ, Vưu Nhạc Can cũng đáp ứng sẽ dùng một mai chốc cơ đan đến đèn ngủ. Lữ gia tộc trưởng nghe được Vưu Nhạc Can cái này đèn ngủ, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Chư vị, yêu xà lên vật liệu, chư vị tự lấy, coi như là Vưu mỗ một điểm tiểu tiểu tâm ý, Vưu Nhạc Can lại là mở miệng nói. Lập tức, hắn cùng Nguyên Chính Sơ một cái lẫn mình, trực tiếp tiến nhập hiện tại Sích Thanh Huy Đậu phủ, bọn hắn rõ ràng, toàn bộ yêu xà sơn chân quý nhất linh vật khẳng định là trong huy động. Còn lại đám người mặc dù biết hai người đi vào tầm bảo, Nhưng trên mặt đều không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc. Tần Chí An đi đầu bắt đầu thu thập đánh giết yêu sả, những này yêu sả phần lớn là một chút độc sả, đi qua tiếp tục chiến đấu không ngừng, thi thể văng khắp nơi, đã không biết đạo cái nào lây dính mập động. Muốn đem những này thịt rắn dùng đến buôn bán hiển nhiên là không thể thực hiện được, Tần Chí An cùng Tần Vĩnh Nghị chỉ có thể tìm kiếm nhiều hữu dụng vật liệu. Săn giết yêu sả, bình thường đều không phải cái gì có lợi mua bán. Toàn thân cao thấp, cũng liền độc nha có thể dùng đến lợi khí. Muốn đánh giết dạng này yêu sả, lại phải bỏ ra càng lớn đại giới. Tu sĩ săn yêu, cũng sẽ không đem loại chủng yêu thú làm thành chọn lựa đầu tiên. Tần Chí An hai người tại tự mình phiến chiến trường này chọn chọn lựa lựa, đạt được một chút vật liệu, cũng coi là đền bù tổn thất đúng lúc này, đợi tại linh thú đại bên trong tiềm linh chuẩn 10 phần dao động, Tô Ho muốn xông ra linh thú đại, tiến về một phương hướng nào đó. Tần Chí An cùng nó ký kết khế ước, đối tại con trồn nhỏ ý nghĩ, hắn cũng là có thể đoàn cái đại khái. Theo con trồn nhỏ phản ứng đến xem, hẳn là tại một nơi nào đó phát hiện linh vật. Chương 70, Huyền âm thảo. Chương 70, Huyền âm thảo. Từ khi trở lại Vọng Nguyên Sơn về sau, Tần Chí An chính là đem con trồn nhỏ mang tại bên người ăn uống chั่ว nhiều năm như vậy, nó cũng là thời điểm phát huy tìm kiếm linh vật bản sự chút chốc cơ, Tần Chí An không để cho con trốn nhỏ xuất hiện nhất một nguyên nhân trong yếu, chính là thực lực bản thân không đủ. Mang theo dạng này linh sủng đeo giao khắp nơi, rất dễ dàng gây nên hắn nhân lòng mơ ước. Hôm nay hắn đã có chút cơ tu vi, đeo trên người một đầu thú nhỏ yếu thú, cũng là không thể bình thường hơn được. Bất quá, Tần Chí An còn là hết sức cẩn thận, ngoại xuất thời điểm đều là đem nó để vào linh thú đại bên trong, rất ít đem nó phong xuất. Lần này theo linh thú đại bên trong truyền đến dị động, Tần Chí An minh bạch, con trốn nhỏ khẳng định là phát hiện hi hữu linh vật, nếu không không sẽ như thế dao động. Tần Chí An không có lập tức hướng về con trốn nhỏ chỉ dẫn phương hướng xuất phát, mà là quan sát một cái cái khác chút cơ tu sĩ động tĩnh. Vũ Nhạc Gan hai người tiến nhập Xích Thanh Hủy Sào huyết về sau, ở đây chút cơ tu sĩ cũng bắt đầu quét sạch chiến trường, tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới Tần Gia bên này. Yêu xả thi thể khắp nơi đều là, những tu sĩ này cũng đều phân tán ra đến, có phần yêu xả không có hoàn toàn tử vong, cho nên thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra quy mô nhỏ địa chiến đấu. Cũng có bộ phận tu sĩ bắt đầu tiến về Yêu xả Sơn chỗ sâu đi đến, mặc dù Xào huyết nội bộ đã bị hai tên tử phụ chiếm cứ, nhưng trong núi nói không chừng còn sẽ có cái khác bảo vật. Tần Vĩnh Phúc trạng thái đã ổn định lại, cứ việc hết sức yếu đất, nhưng đã tìm được nhất khối an toàn địa phương đã tọa tu dưỡng. Tần Vĩnh nghĩ thì là tại cách đó không xa xử lý yêu xả thi thể, cũng không hề rời đi Tần Vĩnh Phúc quá xa. Nhưng vào lúc này, một cái hắc mãng đột nhiên lở lên, liền muốn hướng về ngoài núi bay đi. Tần Chí An lập tức vui mừng, thật sự là nghĩ ngủ gà gật có nhân đưa tới gối đầu, tự mình vừa vận mượn đầu này hắc mãng, nhập yêu xả sơn bên trong. Hắn cố ý dùng công kích phong bế hắc mãng sở hữu đường lui, chỉ lưu lại một cái khe hở. Hắc mãng bản thân liền đã bị trọng thương, không dám xông vào, chỉ có thể dựa theo Tần Chí An quy hoạch con đường chạy trốn. Tần Chí An lập tức rút chân đuổi theo, còn lại chút cơ tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc. "Chí An, một đường cẩn thận." Tần Vĩnh Nghị truyền âm nhắc nhở. Tần Chí An gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, khởi thân đuổi theo. Chỉ là một cái nhị giai yêu thú, không đáng tiến đến tranh đoạt. Trờ Hắc Mãng rời đi tầm mắt mọi người, xác định đám người thần thức dò xét không đến về sau, Tần Chí An trực tiếp nhất đao đem trọng thương Hắc Mãng đánh giết. Sắp nhận không có tu sĩ có thể dò xét đến tự mình về sau, Tần Chí An mới đưa linh thú đại bên trong tiệm linh chuẩn phóng ra. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." Tần Chí An sờ lên đầu của nó, đầy cõi lòng mong đợi nói. Thiểm Linh tròn linh tính gật gật đầu, quay người chính là hướng về Yêu Xả Sơn chỗ sâu vào tới. Tần Chí An lập tức vận chuyển linh lực đi theo tại phía sau của hắn. Tốt tại cái phương hướng này không phải Xích Thanh Hủy xảo huyện, nếu không, còn có thể đụng tới Vưu Nhạc Can hai người. Tốt tại Thiểm Linh tròn đi không bao xa, chính là ngừng lại. Nơi đây là Yêu Xả Sơn nhất chỗ chỗ chúng chỗ, nhất chỗ đầm nước xuất hiện tại Tần Chí An trong tầm mắt đầm nước xung quanh, khoảng chừng hơn 20 gốc huyền âm thảo sinh trưởng, như thế nhường Tần Chí An vạn phần giận mình. Huyền âm thảo chính là nhất giai linh dược, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng đối với luyện khí tu sĩ tôi nói, lại là 10 phần trọng yếu. Dùng hắn làm chủ vật liệu luyện chế Huyền Âm Đan, có thể trợ giúp luyện khí tu sĩ đột phá bình cảnh. Nhất là đối luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, Huyền Âm Đan tác dụng tiểu lộ ra đầy đủ chân quý đặc biệt là một chút thiên phú không cao tu sĩ, nếu là có thể có Huyền Âm Đan phụ trợ, thậm chí có cơ hội đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Bất quá, tần gia cùng Huyền Tiên Tông mặc dù có luyện chế loại này đan dược đan phương, nhưng này chủ yếu nhất giai linh dược 10 phần khó được. Cho nên, cho dù là Huyền Tiên Tông hàng năm luyện chế Huyền Âm Đan cũng là 10 phần thứ tất. Loại linh dược này hết sức là thủ, phẩm giai mặc dù không cao, nhưng ngồi dựng đứng lên 10 phần khó khăn. Mặc dù có linh thực phu tiến hành sinh sôi bồi dưỡng, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì đến năm đời tà hữu, liền sẽ mất đi sinh sôi hoàn tính. Không chỉ có như vậy, Huyền âm thảo không giống như phổ thông linh dược, tu sĩ có thể bằng vào tán phát sóng linh khí tiến hành tìm kiếm. Huyền âm thảo ngoại trừ sinh trưởng tại âm linh ngất chi địa, bình thường cũng sẽ không tản mát ra nồng hậu dày đặc linh khí. Hắn nhân nếu như muốn tìm đến loại linh dược này, chỉ có thể bằng vào tự thân khí vận, nhìn có thể hay không tại Vạn Ưu Sơn mạch bên trong đụng phải vài cây. Tân Chí An không nghĩ tới tiệm linh trôn lại có thể dẫn hắn tìm tới Huyền âm thảo sinh trưởng địa, không để ý tới ban thượng tiệm linh trôn Hắn liền vội vội vàng địa xuất ra túi trữ vật bắt đầu tây ghép. Từ khi đi qua huấn luyện về sau, Thiểm Linh Chồn đã sẽ không lại cùng Tần Chí An tranh đoạt linh vật. Cho dù là phát hiện Huyền Nguyệt thảo dạng này linh vật, nó cũng là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, có phần nhàn nhã nhìn xem Tần Chí An. Tần Chí An tốc độ rất nhanh, một hồi chính là đem Huyền Âm thảo đóng gói tốt cất vào trong túi trữ vật. "Tiểu Giang Hỏa, lần này may mắn mà có ngươi." Tần Chí An cười xuất ra ba cái tự linh hoàn, đưa cho Thiểm Linh Chồn. Thiểm Linh Chồn cao hứng tiếp nhận, không kịp chờ đợi đưa chúng nó nuốt vào. Vì không làm cho cái khác nhân hoài nghi, Tần Chí An trở lại Tần Vĩnh Nghị bên người thời điểm bọn đem đầu kia hắc mãng mang theo trở về. Vũ Nhạc Can hai người hiển nhiên đã đem xích thanh hủy xảo huyết quét sạch sành sanh, nên được rồi không ít đồ tốt. Chỉ bất quá hai người khuôn mặt đều có chút ngưng trọng, bang không có lộ ra được bảo về sau vui sướng. Theo lý mà nói, Vũ Nhạc Can lần này người đang ở hiện cảnh, bỏ ra rất lớn đại giới, sắc mặt ngưng trọng một chút cũng đúng là bình thường. Nhưng nguyên chính sơ hôm nay tới đây, nhất không có thủ thường, hai không có tiêu hao linh thạch, đạt được trong xảo huyết bảo vật nên cao hơn mới đúng. Bất quá, Tần Chí An trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể theo vẻ che về tới Minh Mạch Hồ. Hành động lần này, tổn thất lớn nhất chính là Lữ Gia, một tên trúc cơ hao tổn, Vưu Nhạc Gian tất nhiên muốn cho xuất tương ứng địa lệnh ngủ. Trở lại Minh Nguyệt Hồ về sau, Vưu Nhạc Gian một đạo tâm lập thế, đương tông môn lần sau khai lò luyện chế trúc cơ đó lúc, tất nhiên sẽ vì Lữ Gia mang lên một mai. Lữ Gia mặc dù bất mãn trong lòng, dù sao một mai trúc cơ đàn cùng một vị thật địa trúc cơ tu sĩ, cái gì nhẹ cái gì nặng, tất cả mọi người biết được. Lần này tông môn điều động, Lữ Gia cũng chỉ có thể nhận thua, khi lấy được Vưu Nhạc Gian cam đoan về sau, rời đi Minh Nguyệt Hồ. Dưới mắt Vưu Nhạc Gian cũng không bỏ ra nổi một khóa trúc cơ đang đến, chỉ có thể chờ đợi tông môn lần nữa luyện chế. Bần gia thì là thu được một gốc hơn 200 năm xích huyết chi, vật này có thể khôi phục tu sĩ tinh huyết, là một gốc khó được nhị giai linh dược. Tần gia thu vật này cùng với một chút cái khác bồi thường về sau, lập tức rời đi Minh Nguyệt Hồ, mang Tần Vĩnh Phúc hồi thương Vân Sơn tĩnh dưỡng. Tần Chí An một đường nâng lên tâm chơ mật, sợ bị Vưu Nhã Can hai người phát hiện tự mình người mang huyền âm thảo sự tình. Rời đi Minh Nguyệt Hồ về sau, hắn mới cuối cùng là trầm tĩnh lại. Nếu là bị hai tên tử phụ phát hiện tự mình không lên trước huyền âm thảo dạng này linh dược, tuy nói Vưu Nhã Can đã đáp ứng đám người chia các yêu xả sơn linh vật, nhưng cũng khó đảm bảo hắn có thể hay không bị vậy cấp Tần gia làm khó dễ. Chương 71 Luyện chế Huyền Âm đan. Chương 71, Luyện chế Huyền Âm đan. Sắp xếp cẩn thận tần Vĩnh Phúc, Tần Chí An lập tức đem Huyền Âm thảo đem ra. Nhìn thấy này a đa số lượng Huyền Âm thảo, Tần Vĩnh Nghị có phần hưng phấn, thân là tộc trưởng, hắn hết sức rõ ràng những linh dược này giá trị. Chí An, nay sự ngươi ngàn vạn không thể ngoài truyền, cũng không cần đối ngoại tiêu thụ, nếu không sẽ dẫn tới tông môn vấn trách." Tần Vĩnh Nghị không quên dặn dò. "Nếu như tư tàng Huyền Âm thảo sự tình bị tông môn phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát tông môn bất mãn." Tộc trưởng yên tâm, nay sự chính có một mình ta biết được. Tần Chí An không đem Huyền Âm Thảo nộp lên cấp tông môn một nguyên nhân khác, làm phụ thuộc gia tộc, tần gia chỉ có thể đạt được Huyền Âm đan sản xuất 1 phần 4. Cũng chính là những lĩnh vực này bên trong, tần gia nhiều nhất thu hoạch được 5 mai đan dược, này còn không có tính toán tiến luyện chế sát suất thất bại. Nếu như từ chính Tần Chí An tới luyện chế đan dược, nên có chừng 5 thành 5 chắc. Dù sao phía trước Tần Chí An không có chân chính vào tay qua loại đan dược này luân chế. Đáng tiếc gia tộc không có thích hợp Huyền Âm Thảo sinh trưởng linh địa, không thể tiến hành lâu dài gieo trồng. Tần Vĩnh Nghị có phần đáng tiếc nói. Tần gia Thương Vân Sơn ẩn chứa linh mạch càng thiên hướng về hỏa thuộc tính, bởi vậy Thương Vân Sơn lên Phần lớn gieo trồng đều là hỏa thuộc tính linh dược. Huyền âm thảo cái này vật tâm hàn, hoàn toàn chính xác không thích hợp trên Thương Vân Sơn gieo trồng. Cùng tộc trưởng sau khi trao đổi, Tần Chí An chính là về tới động phủ của mình bên trong chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Bất quá, tại luyện chế đan dược phía trước, hắn còn là tại bên trong không gian giới chỉ trồng 3 cây Huyền âm thảo. Mặc dù trong không gian bốn mùa như mùa xuân, không có âm lãnh khí khí, nhưng Tần Chí An còn là muốn thử xem có thể hay không đối Huyền âm thảo thúc. Tốt tại Huyền âm thảo chỉ là nhất giai đan dược, Tần Chí An hôm nay đan lô hoàn toàn đủ. Không ngoại sở liệu địa, luyện chế lò đan dược thứ nhất rất nhanh chính là toát ra khói đen. Tần Chí An kịp thời phản ứng, thu hồi linh khí, mới không có ngăn cản khói đen tiến một bước lan tràn. Dù vậy, hắn còn là muốn mở ra Đạo phủ, cổ động linh khí đem những này hấp nhân hắc khí tất cả đều đuổi đi ra. Lần thứ 2 khai lò luyện đan, Tần Chí An càng thêm cẩn thận một chút, hắn không có giống bình thường luyện chế đan dược như vậy, vận dụng đại hỏa rèn luyện. Có lẽ là huyền âm thảo trợ sinh hỉ âm nguyên nhân, nếu như vừa lên tới chính là vận dụng đại hỏa, rất dễ dàng đem huyền âm thảo nội dược tính bốc hơi, tiến tới biến thành một đống đen xỉ cà thuốc. Dù vậy, Tần Chí An lò thứ 2 cũng không thành công, tại cuối cùng ngưng tụ đan dịch quá trình bên trong hay là thất bại. Bất quá Tần Chí An không có nhu trí, luyện đan nhiều năm, hắn sớm đã rõ ràng, luyện chế đan dược không phải chuyện dễ dàng gì. Trình lý tốt tâm tĩnh, đem đan lô dọn dẹp sạch sẽ, tổng kết hai lần trước kinh nghiệm giáo huấn, hắn lại bắt đầu lò thứ 3 luyện chế. Lần này, hắn cuối cùng là luyện chế được một mai màu lam nhạt đan dược, ra lò thời điểm, trên đó còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Tần Chí An hơi ngửi ngửi, một cố thấm vào ruột gan mũi thơm truyền bảo, lập tức nhường nhân thần thanh khí sáng. Đáng tiếc này cái thứ nhất vẫn còn có chút tí vết, này đan linh tính không đủ, hỏa hầu còn là hơi nặng một chút. Mặc dù đã thành đan, Nhưng bên trong hỏa khí không có hoàn toàn loại trừ, tóm lại tới nói còn là một mai phế đan. Tu sĩ nếu như phục dụng dạng này đan dược, dù tới chuẩn bị đột phá luyện khí bình cảnh, không chỉ có đối tu sĩ không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ đối tu sĩ tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn tiện tay quan gia, đem nó vứt sang một bên, tiếp tục bắt đầu hạ một lọ luyện chế. Thiểm Linh Chuẩn bỗng nhiên xuất hiện, một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Tần Chí An vốn muốn cho nó đem đan dược phun ra, dù sao đây là một mai phế đan, có thể sẽ đối Thiểm Linh Chuẩn thân thể tạo thành nguy hại. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thiểm Linh Chuẩn cường độ thân thể. An đan dược tiệm Linh Chồn không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản ứng, chả mười phần khéo léo nhìn hướng Tần Chí An. Tần Chí An vội vàng dò xét lên tiệm Linh Chồn tình huống thân thể, phát hiện cũng không lo ngại về sau, mới yên lòng. Lọ lò thứ 3 đan dược rất nhanh ra lò, lần này nhìn chung luyện chế thành công, thành đan một mai. Tiệm Linh Chồn sớm điệu thì tại Tần Chí An bên người, ba ba nhìn qua lại vứt xuống một khỏa đan dược. Cái này không thể cho ngươi. Tần Chí An quát tay, đem đan dược cất kỹ, chỉnh lý tiến vào tự mình túi trữ vật. Tiệm Linh Chồn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng khéo léo chờ ở một bên, không có quá nhiều động tác. Vì luyện chế những này huyền âm đan Tần Trí An hao tốn gần 1 tháng thời gian, chờ hắn sau khi xuất quan, trong tay đã nhiều tám cái huyền âm đan. Mặc dù không có đạt tới mong muốn năm thành xác suất thành công, nhưng có 8 cái số lượng cũng so sánh với giao tông môn tới ban thường nhiều. Nay 8 cái huyền âm đan, Tần Trí An lưu lại 3 cái, nó bên trong hai cái xem như cấp tiệm linh trồn bản thượng, mặt khác một mai thì là cấp tần trí lang phục dụng, mặc dù nàng đã đến luyện khí thất tầng tu vi, phục dụng cũng sẽ không tạo thành cảnh giới đột phá, nhưng đối với nàng ngày sau tu hành còn là rất có ích lợi đến nỗi mặt khác năm mai, Tần Trí An thì là đem nó giao cho tộc trưởng Tần Vĩ Nghị, nhường hắn quyết định đan dược sử dụng. Nếu như hảo hảo sử dụng những đan dược này, tần gia chí ít có thể gia tăng 3 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối đối với nhu cầu cấp bách lực lượng trung kiên tần gia tới nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. An bài tốt những đan dược này chỗ về sau, Tần Chí An bắt đầu làm tốt tiến về Thiên Nguyên Phường thị chuẩn bị. Thanh Linh Sơn, An gia. Từ khi tông môn điều động về sau, An Hùng Thừa chờ nhân chính là về tới An gia Linh Sơn phía trên. Yêu xả sơn lên, Tần Chí An biểu hiện ra chiến lực, nhường An Hùng Thừa hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chỉ là mấy năm không thấy, lúc trước cái kia luyện khí tiểu tử, không chỉ có thành công chúc cơ, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Tần Chí An thế mà đã phát triển đến tình trạng này, thực lực thậm chí có thể cùng Lữ Nguyên Tốc phân cao thấp. An Hồng Thừa có phần hâm mộ, lại có chút cảnh răng nói, nếu để cho này nhân trưởng thành tiếp, tần gia ngày sau nói không chừng lại có tự phụ xí ra. Tới lúc đó, An gia có thể hay không tiếp tục tồn tại số dưới, đều vẫn là cái vấn đề. Nghĩ tới đây, An Hồng Thừa lại có chút lo lắng đứng lên. An Minh Viễn ở một bên nhìn ra An Hồng Thừa do dự, liền vội vàng đứng lên nói ra: "Tốc trưởng, nếu như bỏ mặc Tần Chí An mặc kệ, ngày sau tất nhiên trở thành họa lớn, không bằng sớm làm đem nó giữ trừ, chấm dứt hậu họa." Từ khi An Minh Viện mất đi một cái cánh tay về sau, đối tần chí An oán độc càng ngày càng sâu. Nhất là tại nhìn thấy yêu xà sơn lên, gặp tần chí An một người hỏa thiêu yêu xà, trong lòng càng thêm bặm mẻo. An Hồng Thừa lắc đầu, An Minh Viện những này tiểu tâm tư hắn sao có thể không biết đạo? Tần gia dù sao cũng là tông môn phụ thuộc, nếu là chúng ta không có từ đầu đối tần gia động thủ, tất nhiên sẽ nhận tông môn trừng phạt. Tần chí An luôn có lúc ra cửa, đến lúc đó chúng ta thừa dịp bất ngờ, trực tiếp nhắm đao đem hắn. An Minh Viện nói, dù chỉ còn lại một cái cánh tay làm cái chém đầu động tác. An Hồng Thừa sắc mặt biến hóa, suy nghĩ liên tục, còn là nói ra Này sự ta còn phải cùng Lữ gia tộc trưởng thương nghị một chút. Hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào an gia một nhà làm thành thành này sự, phong hiểm rất lớn. Nếu là có Lữ gia tham dự, ngày sau cho dù sự tình bại lộ, bằng vào Lữ gia giao tiếp, cũng có thể có một chút hòa giải chỗ trống. Chương 72, Thiên Nguyên Phồn thị. Chương 72, Thiên Nguyên Phồn thị. Thiên Nguyên Phồn thị. Cùng Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Phường bất động, Thiên Nguyên Minh vị tăng cường Phường thị quản lý, trực tiếp dựa vào linh mạch, thành lập nhất tọa cao to thành thị. Xa xa nhìn lại, Thiên Nguyên thành từ nhất tọa hơn 1000 trượng trụ phòng, cùng với hai tòa hơn 800 trượng thứ phong tạm thành. Ba tòa sơn phong lẫn nhau móc lối, Tạo thành nhất cái tam giác chuẩn hình, Thiên Nguyên thành chính là dựa vào nãy ba tòa sân phong, thành lập nên nhất tọa tường thành. Vây quanh ba tòa cao phong tường thành, cao được trên trăm trượng, độ rộng cũng có hơn 20 trượng, thượng diện cách mỗi hơn 30 trượng, chính là xây dựng nhất tọa tháp lâu, dùng tới vọng tình hình quân địch. Dù sao tại đây tới gần vạn yêu sơn mạch, một khi có yêu thú quá nhiều, những này tháp lâu có thể kịp thời đưa ra dự cảnh. Chân núi, phần lớn là một chút cùng loại với phàm nhân thành thị phong ốc, mặc dù đơn giản, nhưng mọi phần hợp quy tắc. Xuất nhập trong đó, đều là một chút luyện khí tu sĩ, phàm nhân rất ít liên quan đủ đến loại địa phương này. Trên tiên sơn thì kiến tạo các loại lầu các cung điện, trên đó tản ra các loại linh quang, lui tới tu sĩ cũng đều là chút quần áo lộc lẫy, hay là thực lực không phải phàm nhân. Cả tòa tiên nguyên phủ thị, tu sĩ ra ra vào vào, các loại phi hành linh khí ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, tốt một phen cảnh tượng nghiền não. Sơ nhập tiên nguyên vương, Tần Chí An mười phần rung động, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bất quá, mấy ngày qua đi, Tần Chí An cuối cùng là đối với chỗ này chậm rãi quen thuộc. Hắn đầu tiên là tại nhất chỗ tiên gia trong khách sạn ở đi vào, tính toán trước xem tình huống một chút lại làm xuống một bước tính toán. Tần Chí An vị trí chính là trong đó nhất tòa thứ phong. Chủ phong trên linh khí mặc dù lộng lẫy, nhưng muốn ở nơi đó dưới, giá cả cũng đắt khứu. Hắn cũng không có ở chỗ này tu luyện lâu dài tính toán, cho nên tạm thời tại thứ phong ở lại. Dù vậy, tòa này khách sạn giá cả cũng không rẻ, mỗi một nguyệt đều muốn thu lấy thập tam linh thạch tiền phòng. Đây đối với Trần Chí An tới nói, đã là một buốt không nhỏ chi tiêu. Thiên Nguyên Thành nhìn quản lý thứ giản, nhưng thật ra là ngoài lòng trong chận, chân chính tiến nhập thành nội về sau, Trần Chí An chính là cảm nhận được trong đó cảm giác khẩn trương. Mỗi cái tiến nhập thứ phong tu sĩ, trên tay đều sẽ có một mai lệnh bài dùng tới phân biệt thân phận. Nếu là muốn tiến vào chủ phòng bên trên, còn cần đi qua tầng tầng hầm nghiệm mới có thể thông hành. Thiên Nguyên Phẩm thị tường thành không chỉ có cao đứng thẳng, hơn trăm trượng độ cao, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không khả năng vượt qua. Mà lại tường thành đều là từ đá hoa cương đắp lên mà thành, này chủng nham thạch có rất mạnh mẽ tụ linh khí năng lực, có thể ngăn cản cường độ cao linh khí hoành kích. Vì lý do an toàn, Thiên Nguyên thành bốn tòa cửa thành đều bố trí tiểu hình trận pháp, này không thể nghi ngờ đại đại tăng cường cửa thành năng lực phòng ngự. Căn cứ mấy ngày nay thân chỉ an dò tham tin tức Thiên Nguyên Vương làm Thiên Nguyên Minh lớn nhất nhất cái phòng thị, bên trong đóng giữ tu sĩ số lượng rất nhiều, không sai biệt lắm có hơn 1000 người. Thanh chủ càng là đến từ phụ cựu tầng tu lực, chuyên môn đấu pháp hung hãn, đã là nửa bước kim đan tu vi. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, cơ duyên đến, nhất cử tấn thăng kim đan. Hai gã khác phó thành chủ cũng đều là đến từ phủ hộ kỳ tu vi, này muốn là tại Huyền Tiên Tông, đều là giậm chân một cái, tông môn đều là đầu lắc một cái nhân vật đến nơi chúc cơ tu sĩ, tăng thêm dạo chơi tới đây chi nhân, càng là có mấy trăm danh hiệu. Tu toa thành thị này đóng giữ tu sĩ thực lực mà nói, cho dù là Huyền Tiên Vương, cũng muốn kém ba phần. Thiên Nguyên Minh tốn hao này a đại đại giới kiến tạo dạng này một tòa thành thị, ngoại trừ bảo hộ tự thân phường thị ổn định bên ngoài, cũng là bởi vì nơi đây quá mức đặc thù đầu tiên, tại Thiên Nguyên thành bên trái, chính là yêu thú địa bàn, vạn yêu sơn mạch đến nơi này, sơn phong đã biến thưa thớt, linh khí cũng yếu kém không biết. Nhưng dù sao cự ly vạn yêu sơn mạch rất gần, hàng năm buộc phát thú triều, Thiên Nguyên thành còn là lại nhận không nhỏ liên lụy. Một cái khác nhường Thiên Nguyên Minh không thể không phòng, chính là mặt phía Bắc Huyền Tiên Tông. Chỗ này linh địa từ thành lập phường thị đến nay, mỗi một năm đều có thể vì Thiên Nguyên Minh mang đến lợi nhuận to lớn, muốn nói Huyền Tiên Tông không ngắt ngẽ khối bảo địa này, đó cũng là không thể nào. Cung Huyền Tiên Tông bất động, Thiên Nguyên Minh làm đông đạo tán tu liên minh, đối chỉ hạ thế lực quản lý tương đối rộng rãi. Bất quá, dính đến minh nội hạch tâm lợi ích, một đám phụ thuộc thế lực có thể bộc phát ra lực ngốn tụ, cũng không cần Huyền Tiên Tông kém. Bọn hắn những tán tu này cũng minh bạch, nếu như Thiên Nguyên Minh đổ, những tán tu này tán thành một mạnh vũ cát, sẽ chỉ ở tu tiên giới càng ngày càng nhảm. Thiên Nguyên Minh từ một tên kim đan tán tu một tay tạo dựng lên, mỗi một vị minh chủ đều là từ tiếng hô tối cao chi nhân đảm nhiệm. Nương tựa theo dạng này chế độ, Thiên Nguyên Minh cũng phát triển gần ngàn năm, đến bây giờ, đã là một cỗ không kém gì Huyền Tiên Tông thế lực. Tiên Nguyên Thành bên trong có không ít xuất thủ các loại linh vật cửa hàng, nó bên trong có không ít đều đến từ có danh tiếng thế lực. Tần Chí An tại thứ Phong trên đi dạo, trên đó cửa hàng rất nhiều, Tần gia hiện tại nếu là muốn ở chỗ này mở cửa hàng, chỉ là hàng năm tiền thuê, chính là một bút rất lớn chi tiêu. Không chỉ có như vậy, bởi vì đến đây nơi đây mở cửa hàng tu sĩ nhiều vô cùng, mỗi loại linh vật giá cả đều bị áp chế đến nhất cái cực thấp trình độ, căn bản cũng không có quá nhiều lợi nhuận không gian. Tần Chí An trực tiếp tới đến nhất chỗ buôn bán đan dược trong cửa hàng, nơi đây cửa hàng gọi là Linh Các. Vừa vào cửa, chính là có một tên luyện khí tu sĩ Hỏa Kế tiến tới góc mặt, cười cấp tần trí an giới thiệu tựa ra sản phẩm. Vị tiền bối này, bản điểm mới đến một nhóm ngưng thần đan, đối tại thần thức tăng trưởng rất có ích lợi. Nhóm này ngưng thần đan chính là linh đan phái đại trưởng lão luyện chế, phẩm chất có bảo hộ, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Hỏa Kế vừa nói, một bên lấy ra nhất cái trong suốt sắc bình ngọc, bên trong lẳng lặng địa nằm một mai màu ngà sữa đan dược. Những cửa hàng này Hỏa Kế đều trải qua đặc biệt địa huấn luyện, tại tần trí an tiến nhập cửa hàng một cái mắt, cửa hàng thượng phương lắp đặt nhất trùng trắc linh chi vận, chính là đại khái suy đoán ra được tu vi của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Hỏa kế mới có thể vừa lên tới tiểu hướng nó chào hẳn có thể tăng trưởng thần thức, Nương thần đan. Tu sĩ bước vào chốc cơ về sau, linh khí trên tu luyện không thể lơi biếng, nhưng cùng lúc cũng cần cường điệu rèn luyện thần trí của mình đến chốc cơ kỳ, tu sĩ nếu như không đúng thần thức lại thêm rèn luyện, nó đấu pháp thực lực liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nghe trong cửa hàng có loại đan dược này, đây đối với cần khống chế khôi lỗi tần trí an tới nói, thế nhưng là mười phần hữu dụng. Linh đan phái danh hảo tần trí an cũng là hơi có nghe thấy, làm nhất chỗ uy tín lâu năm luyện đan thế lực, nó luyện chế đan dược, phẩm chất tại đồng bậc bên trong đều thuộc thượng thừa. Cho nên, tần trí an có vẻ siêu lòng, mở miệng hỏi hỏi: Một mai đan dự định giá bao nhiêu? Nghe xong Tần Chí An hỏi giá cả, nói rõ có mua sắm ý đồ, Hỏa Kế lập tức tinh thần. Tiên bối, này đang cực kỳ trân quý, một mai 3000 linh thạch, nếu như tiền bối không chỉ mua sắm một mai, tiểu điếm còn có thể hời rẻ. Mặc dù trong lòng sớm có đó trước, nhưng đối mặt cái giá tiền này, Tần Chí An còn là 10 phần giận mình. Các ngươi cửa hàng có thu hay không đan vương? Tần Chí An không có thuận nói đáp xuống dưới, mà là mở miệng hỏi. 3000 linh thạch giá cả lúc tại không thấp, Tần Chí An nghĩ bằng vào những năm này lấy được bảo vật, dùng tới tới đổi thành. Chương 73. Luyện đan đổi thành. Chương 73. Luyện đan đổi thành. Cửa hàng Hỏa Kế gặp Tần Chí An phải dùng đan phương tiến hành đổi thành, lập tức nghiêm mặt nói, tiểu nhân chỉ là nơi đây Hỏa Kế, nếu như tiền bối muốn dùng đan phương định giá, tiểu có thể nhường trong các luyện đan sư đến đây ước định. Dính đến đan phương sự tình, hắn cũng không dám tự tiện quyết định, còn cần xin chỉ thị trong các luyện đan sư. Tần Chí An gật gật đầu, đang lúc như vậy, hắn cũng không nghĩ tự mình đan phương bị lung dong, còn là muốn để chuyên môn tu sĩ tiến hành ước định. Hỏa Kế đem Tần Chí An đưa vào mã và hội khách sảnh, pha trên một chén trà thơm, chờ lấy luyện đan sư đến. Chỉ chốc lát sau, một tên mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng xải bước đi vào. Này nhân cũng là trúc cơ tu vi, bất quá thực lực còn cao hơn Tần Chí An trên một chút, nhìn không thấu người này cụ thể tu vi. Nghe nói vị đạo hữu này muốn đổi thành Đan Vương. Tại Hạ Cất Toàn, thêm vị nhị giai luyện đan sư. Lão giả đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Chí An vội vàng đáp lễ, báo lên danh hiệu của mình, đồng thời đem Bạo huyết đan, Đan Vương đem ra. Vật này chính là lúc trước Tần Chí An theo Huyền Thiên Phượng trên đường về đoạt được, lần này định dùng tới định giá đổi thành ngưng thần đan Đan Vương. Cất Toàn đem viên kia ngọc giản tiếp nhận, hơi xem nhìn dưới, nội dung trong đó, mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Vị đạo hữu này Vật này chính là nhất giai đan phương, mà lại di chứng khá lớn, tu sĩ nếu như phục dụng, ngày sau còn phải tốn tốn thời gian tiến hành chữa thương, chỉ sợ bán không lên nhất cái giá tốt. Mặc dù vật này có thể trong thời gian ngắn đề cao luyện khí tu sĩ tu vi, nhưng sinh ra di chứng cũng hết sức rõ ràng. Một khi tu sĩ phục dụng viên đan dược này, thậm chí sẽ đối tu sĩ đạo đồ sinh ra ảnh hưởng. Thần Chí An đương nhiên minh bạch cái này đan phương chân thực giá trị, ngoại trừ này mai đan phương bên ngoài, hắn còn chuẩn bị nhị giai linh dược dùng tới đối thành. Vì thu hoạch được ngưng thần đan đan phương, Thần Chí An cơ hồ đem trong không gian đại bộ phận linh dược đều đem ra đường che kín nhị giai thất tinh thảo xuất hiện thời điểm. Cắt Toàn thần sắc lập tức sinh ra ba động, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lấy ra nhị giai linh dược. Cắt Toàn dù sao cũng là luyện đan sư thân phận, chỉ là hơi nhìn lướt qua mà có thể xác định vật này nên đại. Đạo hữu này gốc nhị giai linh dược, định giá 5000 linh thạch như thế nào? Thăng Thiên Đan Vương, hết thệ có 8000 linh thạch. Cắt Toàn vuốt râu, trầm ung dung nói: "Này gốc thất tinh thảo linh khí 10 phần nồng đậm, xem ra hẳn là ngắt lấy không lâu, nếu như dùng tới luyện chế đan dược, có thể phát huy tốt nhất hiệu quả." Tần Chí An biết đối phương không có lựa gạt cùng hắn, nhưng cho dù tặng thêm hắn trên người bây giờ linh thạch, cũng vô pháp đổi thành nhị giai đan phương. Tựa hồ là nhìn ra tần trí an do dự, cát toàn lại đưa ra một loại khác phương án giải quyết. Nếu như đạo hữu thực sự nghĩ đổi thành phần đan vương, lão phu tại đây ngược lại là có nhất cái pháp tử. Xin lắng hai nghe." Tần Trí An mở miệng nói ra. "Chúng ta linh đan cấp ngày bình thường cũng cần tiến nhập vạn yêu sơn mạch ngắt lấy linh dược, trong thời gian này gặp được yêu thú quá nhiều. Tần đạo hữu có chút cơ tu vi, nếu là nguyện ý vì ta linh đan cấp hiệu lực, tự nhiên có thể chia sẻ phần này đan vương." Cát toàn mở miệng cười đạo. Tần Trí An lắc đầu tự tuyệt, thực không dám giấu giếm, tần mộ vốn là gia tộc tu sĩ, không có khả năng lại thêm vào thế lực khác. Các toàn nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, Tần Đạo Hữu hiểu lầm ta ý tứ. Đạo Hữu không cần gia nhập Linh Đan Các, chẳng qua là thủ hộ trong các đệ tử mấy năm thôi. Hắn ý tứ, là nhường Tần Chí An vì Linh Đan Các làm việc mấy năm, lại bằng vào tự thân linh thạch, đem đan phương đội thành xuất tới. Không biết trong các phái chăng còn thiếu luyện đan sư. Tần Chí An không muốn đi Vạn Ưu Sơn mạch chém chém giết giết, dù sao nhân sinh địa không quen, dạng này sẽ để cho tình cảnh của mình mười phần nguy hiểm. Nếu là có thể bằng vào tự mình luyện đan sư thân phận, ở đây luyện đan, tinh tiến luyện đan thuật đồng thời, cũng có thể đạt tới đội thành mục đích. Hẳn là Tần Đạo Hữu là luyện đan sư. Các toàn trên dưới rõ xét một phen, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Chí An còn có dạng này một thân phận. Tại hạ chỉ là nhất giai luyện đan sư, bị giới hạn không có nhị giai đan lô, chậm chạp không có đột phá. Tần Chí An những lời này nhường các toàn hướng thú, nếu thật là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn linh đan các có thể có không ít nhất giai trung phẩm đan dược lượng tiêu thụ. Nói như vậy, luyện đan sư muốn dự vào luyện đan kiếm lấy linh thạch, đều sẽ tuyển chọn thấp nhất phẩm giai đan dược tiến hành luyện chế, dạng này có thể cam đoan thành công của minh suất. Nếu như tần đạo hữu thật là luyện đan sư, chỉ cần vì chúng ta luyện chế một đoạn thời gian, đan dược liền có thể đổi thành đan vương. Bất quá, chúng ta còn là muốn nghiệm chứng một chút đạo hữu thân phận là thật hay giả." Các toàn khách khi nói, nói mà không có bằng chứng, thậm chí an đến cùng phải hay không luyện đan sư, còn là muốn so tại xem hư thực. Tần Chí An nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất không dùng tiến về Vạn Ưu Sơn mạch lâm vào trong nguy hiểm. Gặp Tần Chí An đáp ứng, các toàn mang theo Tần Chí An tiến về trên lầu một tầng, tới đến nhất chỗ luyện đan thất. "Còn mời đạo hữu luyện chế dưỡng kỳ đan." Các toàn chỉ chỉ trước mặt một đống dược liệu mở miệng nói ra. Nếu là luyện chế cái này đan dược, Tần Chí An tính trước ký cảng, đối tại viên đan dược này, hắn cũng không lạ lẫm, có niềm tin rất lớn. Một canh giờ không đến, Tần Chí An lo đan dược thứ nhất liền ra lò. Chính như hắn nói, hắn đã đến nhất giai thượng phẩm luyện đan sư trình độ. Tần đạo hữu, ngươi nếu là nguyện ý tại ta Linh Đan Các luyện đan nhất năm, thêm hàng một vạn linh thạch, liền có thể đổi thành ngưng thần đan đan vương. Nhìn thấy Tần Chí An thủ đoạn về sau, các toàn cũng là đáp ứng Tần Chí An yêu cầu. Trong vòng nhất năm, Tần Chí An mỗi tháng cần luyện chế linh đan các bố trí luyện đan nhiệm vụ. Hoàn thành quy định nhiệm vụ về sau, Tần Chí An có thể tự do chi phối thời gian của mình. Mặc dù là trợ giúp Linh Đan Các luyện đan, nhưng bình thường tu luyện lại bằng không có rơi xuống. Như vậy đã qua thời gian nửa năm, Tần Chí An thực lực cũng vững bước tăng trưởng đến chốc cơ tầng 2, đối tại nhất giai trung phẩm đan dược luyện chế càng thêm thuần thục. Mặc dù, luyện chế nhất giai trung phẩm đan dược đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tăng lên tác dụng, nhưng ít ra có thể bảo trì hắn luyện đan xuất cảm. Một ngày này, Tần Chí An như thường ngày, tới đến Linh Đan Các bên trong, hắn nhìn thấy trong tiệm chi nhân đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mặt tiền cửa hàng cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không biết đạo phát sinh cái gì. Các đạo hữu, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Tần Chí An nhìn thấy thần sắc giống vậy vội vàng địa các toàn, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Các toàn lộ không có ngày thường lại nhạt. Vẻ mặt nghiêm túc điểm nói ra, lần tiếp theo yêu thú chi loạn lập tức liền muốn tới, linh đan các hưởng ứng tiên nguyên phường thị hiệu triệu, cần tiến về diện sát một đầu tam giai yêu thú. Lần hành động này, tất cả linh đan các tu sĩ đều muốn tham gia. Linh đan các hành động lần này, thậm chí An mặc dù không biết, nhưng nửa năm này thời gian bên trong, cũng nhìn thấy qua một chút thế lực ngồi linh chu, ngoại đi săn sát yêu thú. Theo yêu thú chi loạn tới gần, vì trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tiên nguyên thành thành chủ tính toán theo khoảng cách tương đối gần yêu sơn mạch bắt đầu, từng bước tiêu diệt một bộ phận yêu thú đây cũng là vì tiếp xuống yêu thú chi loạn thiết trí trình độ nhất định giảm số khu. Nghe được tin tức này, Tần Chí An sắc mặt biến biến, không nghĩ tới tự mình còn là muốn đi trước Vạn Ưu Sơn Mạch. Bất quá, nghĩ lại, có tự phụ tu sĩ dẫn đội, lần này Vạn Ưu Sơn một nhóm cũng vẫn có thể xem là một lần kỳ ngộ. Chương 74: Tiến đánh Thiên Lang Sơn. Chương 74: Tiến đánh Thiên Lang Sơn. Thiên Nguyên Phường thị cùng Huyền Tiên Tông đều tới gần Vạn Ưu Sơn Mạch, cự ly yêu thú lãnh địa đều mười phần gần. Bởi vì khoảng cách lần trước thú triều đã qua gần trăm năm, yêu thú số lượng không nhiều tăng nhiều, cũng có bộ phận yêu thú đột phá bình cảnh, thực lực đạt đến tam giai trình độ. Vạn Ưu Sơn Mạch phạm vi có hạ Một khi yếu tố số lượng vượt qua khả năng gánh chịu năng lực, linh địa không đủ, liền sẽ phát động thú triều. Tại suy yếu tu sĩ thể lực đồng thời, cũng giảm mất yếu tố số lượng. Cùng tông môn điều động nhiệm vụ bất động, lần này tiến về tiến đánh tam giai yêu thú, ngoại trừ Chu Sát cầm đầu tam giai yêu thú dùng ngoại, còn cần đem nó lãnh địa nội yêu thú toàn bộ chu sát. Cứ như vậy, nhiệm vụ lượng chính là có phần nặng nề, bởi vậy, ngoại trừ vận dụng linh đan cấp nội tu sĩ bên ngoài, Thiên Nguyên Vương thị trả chiêu thu hơn 300 danh luyện khí tán tu đối tại tán tu tới nói, dạng này đại hình hành động đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nếu như bình thường, tại không có tu sĩ cấp cao hộ hàng tình huống dưới, bọn hắn căn bản không có khả năng xâm nhập Vạn Ưu sơn mạch. Phó thành chủ đã hứa hẹn, tiêu diệt tam giai yêu thú linh địa về sau, trong vòng 3 ngày, mặc cho tu sĩ tại lãnh địa nội tìm kiếm linh vật, thuộc sở hữu của mình. Cũng chính là nghe được điều kiện này, Tân Chí An mới tính toán tiến về thử thời vận. Dù sao mang tới tiệm linh trổn, nên có thể tìm tới không ít có giá trị linh vật. Lần này từ phó thành chủ phó Hưng dẫn đội, thống linh trúc cơ tu sĩ 27 danh, luyện khí tu sĩ hơn 600 danh. Phó Hưng bản thân chính là một tên tam giai trận pháp sư, lần này Hưng sư động chúng hiệu triệu nhân thủ nhiều như vậy, cũng là vì có thể mượn chúng nhân chí lực. Bảy gia trận pháp, trọng thương tam giai yêu thú. Mỗi một danh chốc cơ tu sĩ đều phân phối tiếp cận 20 danh tả hữu luyện khí tu sĩ. Tần Chí An tự nhiên không ngoại lệ, lại xuất phát trước, phó hương chỉ huy những này chốc cơ tu sĩ tiến hành đơn giản bảy trận, để tránh đến lúc đó loạn trận cướp. Thằng đến Tần Chí An chờ nhân huấn luyện gần thời gian nửa tháng, bọn hắn mới biết được lần này tiến về tiến đánh chính là Thiên Lang Sơn. Thiên Lang Sơn là nhất chỗ tam giai linh mạch, bên trong chủ yếu nhất yêu thú là ngân nguyệt đằng sói, lang vương đã đến tự phụ tu vi. Nếu như chế đưa chúng nó giữ trừ, chờ đến yêu thú chi loạn mở ra, nơi đây tất nhiên sẽ trở thành yêu thú tiến lên trận trung truyện, đối tại Thiên Nguyên Phường thị tới nói, tai họa vô tận. Ngân Nguyệt Lang Vương chính là tam giai yêu thú, thực lực tương đương tại tự phụ tu sĩ, phó thành chủ đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. Người ta tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng dính đến cấp độ này chiến đấu, hàng đầu còn là bảo toàn tự thân. Đám người tụ tập cùng một chỗ, các toàn chủ động đi đến Tần Chí An bên cạnh nói đi qua nửa năm quen thuộc, này bình thường Tần Chí An đối trung quanh chi nhân cũng thiện, đối với hắn này chủng trong các lão nhân cũng là muội phần tô kính. Bởi vậy, các toàn đối tại người trẻ tuổi này càng thêm tưởng thức, cho nên lại xuất phát tiền để tỉnh hắn vài câu. Cắt tiền bối nói đúng, nay chuyến quá mức trọng đại, tại bảo trì trận pháp không loạn tỉnh hôm dưới còn là bảo trì tự thân. Tần Chí An rất tán thành, nguyên bản hắn tới Thiên Nguyên Phường thị cũng không phải là tới vì Linh Đan các liệu mạng, nếu như thực sự chuyện không thể làm, Tần Chí An tự nhiên dùng bảo toàn tự thân làm quan trọng đợi cho suất phát này, một đám chúc cơ tu sĩ mang theo phân phối hạ luyện khí tu sĩ đứng thành một đội, ngay ngắn trật tự, không có bối rối chút nào. Giữa không trung, Phó thành chủ Phó Hưng cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nay nhân dáng người thẳng tắp, một bộ bạch y, tay phải cầm một thanh chiếc phiến, nhìn phong độ nhẹ nhàng có có thể tưởng tượng, này nhân chính là tiên nguyên thành bên trong, thực lực chỉ đứng sau thành chủ tử phủ tu sĩ, thực lực đã đạt đến tự phủ lục tầng. Lớn như thế quy mô nhân viên điều động, nếu là không có khí tức che giấu pháp bảo, rất dễ dàng liền sẽ bị Ngân Nguyệt Lang Vương phát hiện. Vì phong ngựa đám người bị quá sớm phát hiện, Phó Hưng tế ra một mai to bằng đầu người bạch sắc viên châu. Viên châu phía trên rất nhanh liền thả ra ước chừng một dặm dài nhạt bạch sắc mê ngủ, toàn bộ đội ngũ nhân viên tất cả đều bị che lấp đi vào. Này mai viên châu chính là chúng phẩm pháp bảo, có thể che giấu đám người hành tung, mười phần chân quý. Giống như Phó Hưng như vậy cao giai trận pháp sư, căn bản cũng không thiếu linh thạch, trên người pháp bảo tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Nhìn xem dần dần bị bao phủ thân hình đám người, Tần Chí An không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tu sĩ chúng ta nên như vậy. Tại ý nghĩ của mình bên trong, Tần Chí An cũng là âm thầm hạ quyết tâm, về sau tự mình cũng muốn tấn thăng từ phụ, không đoạn tu hành, dẫn đầu gia tộc đi hướng cường thịnh. Thiên Lang Sơn tọa lạc tại Thiên Nguyên Vương thị biên giới Tây Nam, khoảng chừng hơn 2 vạn dặm, đám người hao tốn nước chừng 2 tháng. Thiên Lang Sơn ngoại trừ một tòa chủ phong bên ngoài, còn có hơn 10 số gế phòng, trên đó đều phân tán nhất giai hoặc nhị giai linh mạch cũng yêu xã sơn bất động, xích thanh huy nguyên bản là không tiện trưởng sử dụng, cho nên chiếm lĩnh linh địa cũng không tính lớn. Ngân Nguyệt yêu lang thì lại khác, toàn bộ đàn sói không đoạn sinh sôi, to to nhỏ nhỏ yêu lang đoán chừng đã không hạ hơn ngàn đầu. Lại càng không cần phải nói bên trong vẫn tồn tại một chút dê dai những chủng loại khác yêu thú. Nhìn xem liên miên bất tuyệt địa sơn mạch, nghĩ lên yêu xã sơn khổ chiến, lần này chiến đấu có thể muốn so với một lần trước còn phải khó khăn một chút, thậm chí An cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nay chiến cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho Lang Vương bất luận cái gì kéo dài cơ hội, chư vị cùng ta hợp lực trọng thương Lang Vương về sau. Dựa theo phía trước bố trí, Hai tên trúc cơ một đội, tiến đánh từng cái thứ phong, phong nội sở hữu linh vật, không dùng tới dao. Phó Hưng tiến hành đơn giản bố trí, những tu sĩ này có gần một nửa đều là lâm thời chấp vá đứng lên, mà lại lẫn vào không ít tán tu. Những tán tu này đều là không thấy thọ không thả chim ứng chủ, nếu là không có một chút lợi ích tại trước, chỉ sợ sẽ không đem hết toàn lực hỗ trợ tiêu diệt yêu thú. Nếu để cho bản tọa phát hiện có nhân trộm gian dùng manh lưới, đường trách bản tọa trong tay lưới kiếm vô tình. Phó Hưng lại cảnh cáo nói, Phó Hưng thân là tiên nguyên thành phó thành chủ, xưa nay làm việc công đạo. Thành nội tán tu đối nó cũng là hết sức kính trọng, đến lúc này, tất nhiên không hội trộn gian dùng mạnh lối. Kết trận, phó hưng quát khẽ nhất thành, thanh âm vang lên bên tai mọi người, mấy trăm người dưới sự chỉ huy của chúc cơ tu sĩ bắt đầu có thứ tự kết thành đại trận. Mỗi cái chúc cơ tu sĩ lập tức xuất ra phía trước phát hạ trận kỳ, bắt đầu bắt đầu bố trí trận pháp đến lúc này, Thiên Lang Sơn bắt đầu có phản ứng, không ít yêu lang đều tại trong rừng rậm ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một đám tu sĩ. Ngao, tiếng sói tru bắt đầu ở toàn bộ Thiên Lang Sơn truyền ra, trong lúc nhất thời, chung quanh nghĩ tới liên tiếp tiếng sói tru. Tiếp theo một cái trước mắt, trong rừng rậm bắt đầu hiện lên vô số yêu lang, hình thành một đạo đạo trảo lưu, hướng về chủ phong hội tụ mà đi. Ngân Nguyệt yêu lang từ lần trước thú triều về sau chính là lựa chọn ở chỗ này tiến hành sinh sôi đàn sói chiếm có tam giai yêu thú làm thủ lĩnh, rất mau đem chúng bên yêu thú chiến loạn, không đến 10 năm thời gian, cả tòa tam giai linh mạch chính là thành ngân nguyệt yêu lang thiên hạ. Không có thiên địch cố kỵ yêu lang, chẳng trận sinh sôi, hôm nay đã có tương đối lớn quy mô số lượng. Ngoại trừ mấy ngàn con cô tu vi yêu lang bên ngoài, còn có không dưới vạn con phản thú, những này yêu thú mặc dù không có tu vi, nhưng số lượng rất nhiều cũng sẽ cấp một đám tu sĩ mang đến khốn nhiều không nhỏ đối mặt liên tục không ngừng yêu thú, đám người rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ áp lực, không nên hoảng loạn, dựa theo bình thường huấn luyện tiến hành. Khẩn yếu con đầu, Tần Chí An vung vậy trong tay trận kỳ, cao giọng la lên. Lúc này mọi người đã rơi xuống đất, nếu như nhất trực thân ở giữa không trùng, không nói đến trận pháp không thi triển được, luyện khí tu sĩ cũng muốn tiêu tốn rất nhiều linh khí, bất lợi cho bước kế tiếp tiến công. Nếu như trận pháp tại hắn tại đây xảy ra vấn đề, sau đó phó hưng vẫn trách đứng lên, Tần Chí An khẳng định chạy không thoát liên quan. Chương 75, Ngân Nguyệt Lang Vương. Chương 75, Ngân Nguyệt Lang Vương. Nếu như trận pháp tại Tần Chí An tại đây xuất hiện sơ hở, dẫn đến toàn bộ trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất, thậm chí không dùng Phó Hưng đốc thủ, Phô Thiên cái địa yêu lang cũng đủ để đem hắn nghiền nát. Tần Chí An tu hạ những cái kia luyện khí tu sĩ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đến lúc này, đều là sự xuất bố giữa mẹ khí lực. Nếu như trận pháp thực xuất hiện lỗ thủng, bọn hắn những này luyện khí tu sĩ đều sẽ trước hết nhất trở thành yêu thú món ăn trong mâm. Phó Hưng không hổ là tam giai trận pháp sư, đại trận vững chắc xuống về sau, rất nhanh liền đem nhảo tới yêu lang ngăn cản ra ngoài. Ngăn trở đợt thứ nhất tiến công đám người không có cao hứng. Bọn hắn biết, đây bất quá là yêu lang tiên phong bộ đội, chân chính sát chiêu còn tại đằng sau. Quả nhiên, nhất thanh sói tru tự chủ muốn trên đỉnh truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu toàn thân tuyết trắng yêu lang đứng sừng sững ở đỉnh núi, từ trên xuống dưới nhìn về phía đám người. Cái này ngân nguyệt lang vương thân dài 7 trượng có thừa, khoảng chừng cao hơn 2 trượng, lúc này chính lộ ra một nụm dày đặc răng trắng, mặt lộ bất thiện nhìn hướng xâm lược mà đến đông đạo tu sĩ. Tam giai yêu thú khí thế tản ra, tu vi hơi thấp tu sĩ lập tức bị cố uy áp này cấp chấn nhiếp địa mục chừng ngây muội, linh khí đình trệ đón lấy, hắn hướng phía dưới nhảy lên. Chỉ một cái chớp mắt, chính là xuất hiện giữa không trung bên trong, tiếp lấy liền hướng đám người lạnh tới. Ngươi dám? Chấn động. Phó Hưng Đằng không mà lên vung lên chiếc phiến, quát to một tiếng, đem mọi người đánh tỉnh táo lại. Sau một khắc, trong trận pháp lần chứa một cỗ cường hành linh khí, đột nhiên hướng về Ngân Nguyệt Lang Vương khéo động mà đi. Này một đạo công kích ngưng tụ chúng nhân chi lực, thế lại lực trầm, Ngân Nguyệt Lang Vương căn bản chống đỡ không được. Ngân Nguyệt Lang Vương bị một kích này đánh cái chính, trực tiếp từ giữa không trung na xuống, nó có phần sợ hãi trốn ở Đông Đảo Yêu Lang hậu phương, kinh nghi bất định nhìn xem đám người tạm giải yếu tố mặc dù linh trí so bình thường yếu tố cao một chút, nhưng cũng liền tương đương với 3 tuổi nhi đồng, cũng không lý giải đám người kết trận tạo thành ý lực. Nếu không, nó cũng không sẽ trực tiếp đối cứng cả tòa trận pháp. Hôm nay tiến tức đến trận pháp vi năng, hấp thụ giao hấn, nút ở đồ tử đồ tôn sau lưng. Nguyên bản màu bạc trắng lông tóc hiện nay đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lần này công kích trực tiếp rơi vào Ngân Nguyệt Lang Vương bên hung chỗ. Lang là đầu đồng tiết cốt eo mềm như lụa hũ, cho dù là tu luyện mấy trăm năm lang vương, bên hung chỗ cũng là chỗ yếu nhất. Ngân Nguyệt Lang Vương không hội khoanh tay chịu chết, nhất thanh thế lương thế giải, trực tiếp phát động tất cả yêu lang tiếp tục tiến đánh đại trận. Phó Hưng thấy một kích có hiệu quả, vui mừng nhướng mày, dựng lên phi kiếm, hướng thẳng đến Ngân Nguyệt Lang Vương đánh tới. Một đường trên không đoạn có yêu lang muốn ngăn cản, Phó Hưng chỉ là nhẹ lay động chiếc phiến, thật thật cuồn phong còn hóa thành một đạo đạo phong nhận, trực tiếp đem đến đây ngăn cản yêu lang nghiền nát đối mặt tử phủ tu sĩ truy kích, Ngân Nguyệt Lang Vương tự biết cũng trốn không thoát, chỉ có thể xoay người lại, cùng Phó Hưng đối kháng chính diện. Dựa theo kế hoạch lúc trước, đã thương nặng Ngân Nguyệt Lang Vương về sau đám người nên chia thành tốt nhỏ, phân tán thành nhất cái tiểu đội, tiếp tục cùng đàn sói tác chiến đại trận, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng ít đi tử phủ tu sĩ chủ trì, mở ra đại trận chỗ hao phí linh khí căn bản không phải lượt ý. Chúc cự tu sĩ có khả năng chạy trốn, cho dù là vừa rồi một cái kia, Tân Chí An cũng cảm giác mình bị rút đi ba thành linh lực. Nay dẫn tới Tân Chí An vội vàng móc ra đan dược hồi phục linh khí, trong tiểu đội cái khác luyện khí tu sĩ cũng là lập tức tay hồi phục. Theo ta giết, Tân Chí An mang theo một đám luyện khí tu sĩ, dẫn đầu chém về phía một đầu nhị giai ngân nguyệt yêu lang. Cho dù là chia làm nhất cái tiểu đội, Phó Hưng cũng vẫn là để bọn hắn học tập một chút tiểu xảo trận pháp, cũng là vì đề cao đám người sinh tồn năng lực. Những này luyện khí tu sĩ bên trong không ít đều là tán tu, nhưng thú triều lập tức liền một tới, có thể bảo lưu lại một tên luyện khí tu sĩ còn là muốn bảo vệ tới chỉ là một kích, Tần Chí An chính là hấp dẫn đến kia đầu nhị giai yêu lang chú ý, hắn không có tiếp tục truy kích, mà là lui về đám người ở giữa, ỷ vào trận pháp giằng co, cùng yêu lang tranh đấu đứng lên. Mặc dù, lấy trước mắt Tần Chí An thực lực, hoàn toàn có thể đem cái này yêu lang đánh giết, nhưng lúc này đàn sói số lượng đông đảo, nếu như trước thời hạn tiêu hao thể nội linh khí, một khi xảy ra bất trắc truy tình hình chung, căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Tại mọi người hợp lực dưới, này đầu nhị giai yêu lang rất nhanh liền ngã xuống đám người trong công kích. Tần Chí An sắc mặt vui mừng, dựa theo phó hưng quyết định quy củ, đây chính là thực sự chiến công. Bất quá, hiện tại loại tình huống này Tần Chí An căn bản không có thời gian thu lấy vật liệu, phía sau yêu lang đã giết đi lên. Rất nhanh, lại có hai cái nhị gia yêu lang một trước một sau xuất hiện tại tiểu đội xung quanh. Này hai cái yêu lang thấy được bài học thất bại, không có tùy tiện tiến hành tiên đánh, mà là chỉ uy một chút nhị gia yêu lang không đoạn đánh thẳng vào trận pháp. Nếu như Tần Chí An mệnh lệnh thu hạ luyện khí tu sĩ toàn lực thôi động trận pháp, tăng thêm tự mình linh lực, có thể nhẹ nhõm đánh giết một đầu nhị gia yêu lang. Bất quá, dạng này đại giới chính là những cái kia luyện khí tu sĩ linh khí không đủ, trận pháp quan bế, rất có thể bị còn lại yêu lang xé nát. Phó Hưng sớm tại trước khi lên đường chính là dặn dò qua tần trí an dạng này chúc cơ tu sĩ, không thể để cho tu hạ đội ngũ xuất hiện quá lớn tương vong. Một khi gặp được không thể đối đầu tình huống, nhất định phải rút lui đến an toàn vị trí, nếu không sẽ nhận thiên nguyên thành nghiêm trị. Sở dĩ có quy định này, cũng là vì bảo toàn những này luyện khí tu sĩ tính mệnh. Tần trí an chỉ có thể nhảy ra trận pháp, khiến cái này còn thừa tu sĩ chèo chống một lát, tự mình chọn lấy một đầu thực lực tương đối nhỏ yếu nhị giai yêu lang. Hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, một thanh ly hỏa đao cương cô đọng mã suất, trực tiếp nhắm đao đem cái kia nhị giai yêu lang bổ ra, thân sói trong nháy mắt bổ chạy lên. Một kích này thực trấn nhiếp đến trung quanh yêu lang, thừa dịp cái này quay người, lại nắm chắc 10 con yêu lang chết tại trận pháp công kích chi hạ. Rết. Tần Chí An tay cầm liệt dương tự mỗ nhận mỗ nhận, chỉ hướng bên kia nhị gia yêu lang, tràn ngập sát ý nói: "Nhận Tần Chí An của Vũ, trong trận pháp luyện khí tu sĩ cũng táo động, hướng thẳng đến nhị gia yêu lang đánh tới." Tiêu đầu nhị gia yêu lang còn không có theo đồng bạn dây lắt chết bên trong lấy lại tinh thần, đám người công kích đã đến, trực tiếp đem nó chém giết. Liên chạm hai đầu nhị gia yêu lang, Tần Chí An trên trán bài tiết xuất một chút mồ hôi dịệt, tự thân linh khí cũng tiêu hao tiếp cận 6 thành. Tất cả những này nhị giai yêu lang không có một mạch hướng lấy Tần Chí An cái phương hướng này lãnh tới, cái này cũng khiến cho Tần Chí An có thể trốn ở trong trận pháp hơi khôi phục linh lực. Không có nhị giai yêu lang chỉ huy, còn lại những này yêu lang rất nhanh bị Tần Chí An đám người truy sát hầu như không còn. Khoảng thời gian này, Tần Chí An không có tiếp tục xuất thủ, một mặt là vì bảo tồn thực lực, một phương diện khác, cũng là để cho thủ hạ luyện khí tu sĩ kiếm lấy một ít linh thạch. Cố nhiên, Tần Chí An trả có lưu dư lực, có thể tiếp tục đánh giết nhất giai yêu lang, làm như vậy tự mình có thể được đến không ít yêu thú vật liệu. Tham dự này chiến luyện khí tu sĩ, vốn là trông cậy vào dựa vào những này, nhất ra yếu thú phát mũi hoành tài, nếu như Tần Chí An đem những này yếu thú toàn bộ đánh giết, trong tiểu đội luyện khí tu sĩ khó tránh khỏi lại có lời oán giận. Trọng yếu hơn là, Tần Chí An phải ghiền giữ gìn trạng thái tốt nhất, sau trận chiến này, thứ phong trên linh vật mới là lần này quan trọng nhất. Có dùng trên trùng trùng cân nhắc, Tần Chí An ngoại trừ duy trì trận pháp bên ngoài, chính là rất ít lại tiếp tục xuất thủ. Chương 76: Chém giết Lang Vương. Chương 76: Chém giết Lang Vương. Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Phó Hưng ở giữa đấu pháp đã lên tới giữa không trung, trên bầu trời linh lực cùng yêu lực không đoạn va chạm phát ra từng cơn sóng ngợn. Bị thương thật nặng Ngân Nguyệt Lang Vương không phải là đối thủ của Phó Hưng, tại đấu pháp bên trong vẫn luôn ở vào hạ phong. Lần này Phó Hưng rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cho dù là Ngân Nguyệt Lang Vương muốn đào thoát, cũng bị Phó Hưng kiềm chế hạ xuống. Lúc này Ngân Nguyệt Lang Vương đã mình đầy thương tích, không chỉ có như vậy, trên người yêu đan cũng bị triệu hoán đi ra, dùng để chống đỡ Phó Hưng liên miên bất tuyệt tiến công. Thế gia Yodan là yếu tố không có biện pháp biện pháp, yêu đan nhất suất, vô luận cuối cùng yêu thú có hay không thủ thắng, đều cần tiến hành thời gian dài dưỡng thương. Cũng chính là Ngân Nguyệt Lang Vương hiện nay bị buộc bất đắc dĩ, nếu không cũng không sẽ vận dụng yêu đan tới đối địch. Cho dù dạng này, Ngân Nguyệt Lang Vương còn là tại đấu pháp bên trong nhìn một chút rơi vào hạ phòng, lạc bại đã là sớm muộn sự tình. Ngay lúc này, Phó Hưng bỗng nhiên tế ra nhất cái tuyên khắc lấy màu xanh hoa văn bình ngọc, bình này khoảng chừng bán nhân chi cao đây mới là Phó Hưng cuối cùng sát khí, cái này pháp bảo chính là thành chủ vì trợ giúp nó đánh giết Lang Vương, mượn cùng hắn. Vật này gọi là Ngọc Bảo Bình, chính là đỉnh cấp pháp bảo, là trước mắt tự phụ tu vi có khả năng thúc dục lợi hại nhất pháp bảo. Nay bảo có thể thả ra thanh quang đem yêu thú định chủ cũng thu nhỏ, thu nhập thân bình bên trong, tu sĩ liền có thể thông qua bình này, đem yêu thú tiến hành luyện hóa. Nhưng muốn vận dụng cái này pháp bảo cũng là có điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là yếu tố không thể vượt qua tam giai, tam giai dùng trên yếu tố không chỉ có sẽ không bị thành quang hạn chế, mà lại không thể bị hút vào trong bình. Cho dù là tam giai yếu tố, cũng không phải dễ dàng như vậy bị thành quang địch trụ, cần tu sĩ trước đem nó đánh thành trọng thương. Có những này điều kiện tiên quyết, Ngọc Bảo Bình mới có thể phát huy nó tác dụng, đây cũng là vì cái gì Phó Hưng trước phải vận dụng trận pháp đem nó đạt tường, tự mình lại muốn hôn tựa ra trận đem nó trọng thương. Chính là thỏa mãn những điều kiện này, Phó Hưng mới đưa Ngọc Bảo Bình cấp tế xuất tới. Chỉ thấy Phó Hưng vỗ bình ngọc, thân bình quenang Miệng bình hướng ngân nguyệt lang vương, một đạo thanh quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem ngân nguyệt lang vương bao phủ tại nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô cường hoành hấp lực trực tiếp đem ngân nguyệt lang vương hấp thu đi vào. Ngân nguyệt lang vương muốn dậy rủa, nhưng là bản thân bị trọng thương, yêu đan bị hao tổn, bất lực, hình thể không đoạn tu nhỏ, cuối cùng bị thân bình hấp thu đi vào. Phó Hưng vội vàng đắp lên bình ngọc, một tờ linh phù gián đi lên, bảo đảm ngân nguyệt lang vương sẽ không lại phá bình mã suất. Ngân nguyệt lang vương mặc dù bị hấp thu đi vào, nhưng cũng không sống yên ổn, thân bình kịch liệt lay động, hiển nhiên muốn phá bình mã suất. Phó Hưng trực tiếp ở giữa không trung tiến hành luyện hóa, các vị đạo hữu Thay ta ngăn trở những này yêu lang. Thanh âm của hắn xuất hiện tại mọi người bên tai, hiển nhiên, luyện hóa cái này yêu lang còn cần thời gian, nhất định đám người cũng rõ ràng, nếu như bỏ mặc lang vương xuất đến, thú tính đại phát dưới, bọn hắn những tu sĩ này cũng không biết có thể sống sót vài cái. Cho nên, tại phó hưng luyện hóa yêu lang đồng thời, một đám tu sĩ bắt đầu dần dần hướng về phó hưng dựa sát vào. Trải qua liên tiếp không đoạn đại chiến, tham dự này chiến tu sĩ không đoạn có nhân thân tử. Luyện khí tu sĩ hôm nay chỉ còn lại hơn 500 người, chúc cơ tu sĩ cũng tử trận hai người. Theo lang vương được thu vào trong bình luyện hóa, một đám đàn sói biến điên cuồng lên, bắt đầu không muốn sống được hướng về đám người bộ nhỏ tới. Nếu để cho những này yêu thú đột phá phòng tuyến, có nhiêu được phó hưng luyện hóa, thế tất sẽ khiến cho cục diện nghịch chuyển đám người đánh phải liều mạng thôi động trận pháp, vận dụng trong tay pháp khí, đem yêu lang chặn lại ra ngoài đến lúc này, đại bộ phận tiểu đội trận pháp đã vô lực duy trì, trong tiểu đội đã xuất hiện giảm quân số tình trạng. Tân Chí An dẫn đầu cái này tiểu đội tình huống cũng không thể lạc quan, tăng thêm chính hắn, hiện tại đã chỉ còn lại 15 người. Mọi người đã rất cảm thấy áp lực, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều chết. Lần lượt có tiểu đội chống đỡ không nổi, Bắt đầu xuất hiện toàn bộ tiểu đội bị tàn sát thảm trạng đã mất đi trận pháp che chở luyện khí tu sĩ, tại dạng này quy mô chiến đấu bên trong, sinh tổn năng lực mười phần nhỏ yếu. Không đoạn có số lớn địa luyện khí tu sĩ na xuống, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ có kiệt lực bỏ mình phong hiểm. Thời khắc nỗ chốt, linh đan các cùng thiên nguyên thành nội mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đỉnh đi lên, bọn hắn mỗi người đều chống cự mấy cái nhị giai yêu thú, vì mọi người chia sẻ rất lớn áp lực. Do vậy, yêu lang số lượng quá nhiều, vẫn là để đám người đỡ trái hở phải. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đứng dậy, này nhân mái đầu bạc trắng theo gió phiêu lãng chính là chú đóng ở Thiên Nguyên thành nội linh đan cắt trừ quỷ. Nhìn lão phu thủ đoạn, này nhân là hỏa thuộc tính linh căn, mắt thấy thế cục dần dần không ổn, hắn đứng dậy, tế ra nhất mặt hỏa hùng sắc trận kỳ, huy động mấy cái đầy trời hỏa diễm hướng về đàn sói ba phủ tới, tạm thời chặn đàn sói bộ pháp. Bất quá, công kích như vậy mười phần hao phí linh lực, chỉ duy trì một lát, này nhân liền đầu đầy đổ mồ hôi, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. "Con người hỏa thuộc tính đạo hữu giúp ta một chút sức lực, chúng ta hòa thế." Kia nhân hô to nhất thành, bằng trước mắt hắn thủ đoạn, hiển nhiên không thể hoàn toàn thay đổi cục diện đám người nghe vậy, hỏa thuộc tính tu sĩ nhau nhau xuất thủ, miễn cưỡng duy trì được nải đạo hỏa tường. Theo yêu lang không đoạn tới gần, ngai mặt tường lửa cũng dần dần lão đà lão đảo. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Chí An xuất thủ, chém ra một đạo đạo đao cương, đem vượt qua tường lửa yêu lang đi đầu chém giết đo lấy, thậm chí An vận dụng tự thân công pháp, mấy đạo hỏa quang đánh ra, nhanh chóng ra cố lão đà lão đảo tường lửa. Lão giả tóc trắng cảm kích nhìn hắn một cái, hướng Trần Chí An khẽ gật đầu. Hắn thân là linh đan cấp tại Thiên Nguyên thành chủ quỷ, mang theo trong các hỏa kế đã trong các tu sĩ đến đây tiêu diệt yêu thú. Nếu như đưa tới trọng đại thương vong, mình vô luận như thế nào cũng không mặt mũi đối lương nó uỷ thác trách nhiệm các chủ. Hôm nay Tần Chí An xuất thủ tương trợ, ở mức độ rất lớn là vì tự vệ, nhưng cũng chính xác đến giúp hắn. Phó Hưng không để cho đám người thất vọng, Ngân Nguyệt Lang Vương rẩy vỏ lực đạo dần dần thu nhỏ, nhìn một chút không một tiếng động. Lại qua một khắc đồng hồ, Phó Hưng rốt cục vươn người đứng dậy, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, này đầu tam giai Lang Vương, cuối cùng là hoàn toàn luyện hóa. Trong bảy sói cũng có thể cảm nhận được Lang Vương tao ngộ bất trắc, lập tức biến có chút bối rối đứng lên. Nhất là thấy Phó Hưng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện giữa không trung bên trong, tử phù uy áp tứ tán ra. Một chút thực lực độ chênh lệch yếu thú đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Một khỏa đầu sói to lớn tự giữa không trung rơi xuống, khoé động lên trận trận cho buổi đám người nhìn kỹ thời điểm, lại là ngân nguyệt lang vương đầu lâu. Trong bầy sói lập tức dẫn phát một trận rối loạn, xem nhận lang vương đã chết về sau, một đầu nhị giai yêu lang dẫn đầu thay đổi thân hình, hướng về Vạn Ưu Sơn mạch đột qua. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, đại bộ phận đàn sói đều lui về Vạn Ưu Sơn mạch chỗ sâu. Còn lại đàn sói rất nhanh liền bị đám người cấp đánh giết, đàn sói đã lui, một đám tu sĩ cuối cùng là có thể buông lòng một hơi. Hôm nay đại địch đã thua xuống chính là thu hoạch chiến lợi phẩm, cùng với chọn lựa thứ, tìm kiếm linh vật. Chương 77. Bích linh quả. Chương 77. Bích linh quả đàn sói đã trừ, tần trí an suất linh tiểu đội chỉ còn lại xuất phát trước hơn một nửa. Sống sót sau hai nạn còn thừa tu sĩ nghỉ ngơi sau một lát, lập tức bắt đầu chia cắt công ty chiến lợi phẩm. Yêu lang trên người vật liệu, đối tại tu hành tu tiên bách nghệ tu sĩ tới nói, giá trị không nhỏ. Tần trí an mang theo thủ hạ luyện khí tu sĩ, đối yêu lang trên người vật liệu tiến hành chữa cắt. Ba con nhị gia yêu lang yêu đàn bị Tần Chí An bỏ vào trong túi, yêu lang trên thân thể gia thú đã răng sói, đều bị Tần Chí An thu vào đối tại cái này phân phối, trong tiểu đội luyện khí tu sĩ cũng không có điều gì dị nghị. Tuy nói này ba con nhị gia yêu lang bên trong, cũng không tất cả đều là Tần Chí An một người đánh giết. Nhưng Tần Chí An vì bảo toàn tiểu đội, tự mình đơn đấu một đầu nhị gia yêu lang hành vi, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu là không có Tần Chí An đánh giết một đầu yêu lang, bọn hắn cái này tiểu đội hiện tại đứng đấy, sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng. Nhị gia yêu thú thị thú vật đối tại tu sĩ tới nói cũng là vật đại bổ, lần này Tần Chí An không có độc chiếm mà là cùng tiểu đội tu sĩ tiến hành chia lại. Ngoại trừ những mảnh nhị giai yêu lang trên người vật liệu bên ngoài, nhất giai yêu lang vật liệu hắn chỉ lấy ba thành. Dù sao đánh giết những mảnh nhị giai yêu lang, đại bộ phận còn là trong tiểu đội luyện khí tu sĩ xuất lực khí, hắn không có khả năng toàn bộ tham ô đi vào. Như thế một phen thao tác xuống tới, trong tiểu đội luyện khí tu sĩ đối tần trí an cũng là tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cái gì lời oán giận đem tam giai ngân nguyệt lang vương chém giết, phó thành chủ phó hưng cũng là hào hứng tốt đẹp, Thiên Nguyên phường thị đến tiếp sau thương nhân sẽ đến nơi đây tiến hành vật liệu thu mua như quả những này yêu lang trên người vật liệu không có đạt được rất tốt bảo tồn, đều sẽ tạo thành rất lớn lãng phí. Tu sĩ tầm thường trên thân ngoại trừ túi chứa vật bên ngoài, cũng không có tốt hơn chứa đựng linh vật, chỉ có thể nhường tùy hành thương nhân tiến hành thu mua. Những thương nhân này tiến lên tốc độ rất nhanh, nghe nói tại Phó Hưng trở nhân xuất phát không bao lâu tụi theo sau. Bọn hắn tài đại khí thô, thuê một cái linh thuyền, đi theo phía sau của đám người đương nhiên, vì không bại lộ Phó Hưng đám người hành tung, bọn hắn không có khoảng cách gần tới gần, mà là xa xa đi theo đang nghe đám người chiến thắng tam gia yêu lang đằng sau, bọn hắn lập tức thôi động dưới chân linh thuyền, không kịp chờ đợi chạy tới. Bên này đại chiến kết thúc không bao lâu, một chiếc to lớn linh thuyền chính là rơi xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Linh thuyền lên, một vị thương nhân ăn mặc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặt mày hớn hở hướng Phó Hưng chào hỏi. Phó Hưng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, cùng nó thương nghị vài câu, chính là bỏ mặc thương nhân tiến hành vật liệu thu mua. Chiếc này linh thuyền có chút đặc thù, bên trong dung lượng mười phần to lớn, vốn là chuyên môn dùng để thu nạp yêu thú tài liệu. Cho dù là nhất giai yêu thú vật liệu, bọn hắn cũng không đong thả, nếu như đem này yêu thú thi thể kéo trở về, cũng có thể nhờ luyện đan sư luyện chế một chút, tích cốc đan, loại hình cơ sở đan dược lại càng không cần phải nói một chút tài liệu quý hiếm, một khi kéo về trong thương thị, nhất định có thể bán hơn một cái giá tốt. Lúc này, Thiên Lang Sơn yêu thú bị đại lượng binh giết, khắp nơi đều có yêu lang thi thể, đám người thật vất vả riêng phần mình xác định thu về, đều có xuất thủ tài liệu ý nguyện. Hôm nay yêu thú vật liệu đông đảo, các thương nhân thừa cơ ép giá, giá cả đã không bằng bình thường một nửa, đây chính là nhường bọn gian thương kiếm lời cái chậu đầy bất mãn. Có thể tới nơi đây thu mua tài liệu thương nhân, phần lớn có thế lực bối cảnh, nếu không cũng không có khả năng ngay đầu tiên biết được những tin tức này, đồng thời có năng lực theo vào vạn yêu sơn mạch. Bất quá Những thương nhân này cũng là chắc chắn ở đây tu sĩ vô pháp toàn bộ đem vật liệu mang về, cho dù đè thấp giá cả, bọn hắn cũng sẽ tiến hành đổi thành. Mặc dù giá cả đã bị giảm thấp xuống, nhưng vật liệu số lượng rất nhiều, những tu sĩ này cũng là kiếm lấy không ít linh thạch. Thần Chí An đem nhị giai thịt thú vật đại bộ phận dùng bỏ ra bán, tự mình trong túi trữ vật đã không có đầy đủ không gian. Chỉ là này một hạng, Thần Chí An tựu có hơn 4000 linh thạch thu nhập. Tăng thêm một chút hắn chướng mắt nhất giai yêu thú vật liệu, cũng bán ra 1000 linh thạch, giá cả đây là Thần Chí An không có hoàn toàn buôn bán tự thân tài liệu thu nhập, tỉ như nhị giai yêu lang trên người các loại vật liệu hắn tính toán mang về gia tộc, dùng tới luyện khí hay là chế phù. Những tài liệu này mới là có giá trị nhất linh vật, như quả tăng thêm những này linh vật, tần trí an lần này đoạt được nên đạt đến trên vạn linh thạch. Vạn yêu sơn mạch chi hành một chuyến liền thu hoạch tương đối khá, khó trách tu sĩ hội hăng hái tham dự đương nhiên, cũng không phải sở hữu tham dự tu sĩ đều chiếm được những này linh vật, có một ít tu sĩ vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không ngoại như là đám người buồn bán ra bản thân trên tay linh thạch đằng sau, phó hương chính là bung ra thứ phong cung tu sĩ chọn lựa. Tiệp Linh chuẩn tại Linh thú đại bọc vì Tần Chí An chỉ rõ một cái phương hướng, bởi vì lần chiến đấu này hắn xuất lực rất nhiều, cho nên lấy được vượt lên trước chọn lựa cơ hội. Hắn trực tiếp chỉ hướng một chỗ rừng cây tươi tốt chi địa, mang theo thủ hạ luyện khí tu sĩ, dẫn đầu đi vào. Phần chia hảo địa bàn đằng sau, từng cái tu sĩ tầm đó liền không thể tương hô cắt đoạn, nếu là bị Thiên Nguyên Vương thị phát hiện, tất sẽ gặp nghiêm trọng sự phạt đến chốc cơ tu vi Tần Chí An thần thức phá lệ cường đại, cả ngọn núi hiện tại đã không có nhị giai yêu thú tồn tại. Cũng là vì thuận tiện tự mình hành động, Tần Chí An để cho thủ hạ luyện khí tu sĩ riêng phần mình phân tán, tự hành tìm kiếm linh vật. Tới đến chỗ hẻo lánh Tần Chí An chỉ là thả ra con chuột nhỏ, nhường nó dẫn đường. Bích Linh Quả, nhị giai thượng phẩm linh dược, sau khi phục dụng có thể chống đỡ được một người tu sĩ 10 năm cổ tu, mỗi cái tu sĩ nhất sinh chỉ có thể phục dụng một viên. Nay quả trăm năm mới có thể tiếp hạ một lần, hôm nay đột tới, thật là cơ duyên to lớn. Nếu như nuốt vào này Mai Linh Quả, tự mình liền có thể nhất cử đột phá đến chốc cơ ba tầng, mà lại không lại có bất kỳ tác dụng phụ. Nơi đây tính mịch tênh tênh, cho dù là tự phụ tu sĩ, nếu không dùng thần thức dò xét, căn bản không có khả năng phát hiện nơi đây còn sẽ có một gốc Bích Linh Quả sinh trưởng. Từ phủ tu sĩ thần thức cũng đầy đủ chân quý, phó hương giờ phút này đoán chừng đem thần thức bao phủ tại chủ phong bên trên, căn bản sẽ không nghĩ đến tứ phong trên còn có bực này linh vật. Cây cổ thụ này trợ diện, chính có một cái đỏ rực trái cây, ước chừng to bằng năm đấm trẻ con. Sợ chậm thì sinh biến, Tân Chí An trực tiếp một tay lấy bích linh quả bỏ vào trong túi, con tròn nhỏ ở một bên không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nó cũng coi là thấy rõ ràng, chính có Tân Chí An thực lực mạnh lên, chính mình mới có thể được đến càng nhiều linh dược. Một trận no bụng còn là ngừng lại no bụng, lấy tiềm linh tròn trí thông minh, còn có thể phân rõ đáng tiếc là, này gốc bích linh quả thụ đã đi vào lão niên. Trên lá cây hiển thị rõ suy bại chi sắc, xem ra căn bản cũng không có khả năng kết xuất lần tiếp theo Bích Linh quả. Tần Chí An có chút đáng tiếc, nếu như này thụ còn có thể sinh trưởng, mang về trong gia tộc, gia tộc trong cữu có linh chu tồn tại. Vì không lộ chân ngựa, Tần Chí An trực tiếp đem Bích Linh quả thụ cho một mùi lựa. Nếu như về sau có nhân phát hiện vật này, thế tất hội truy xét được trên người hắn đến, có thể sẽ gây nên phiền bái không cần thiết. Tại bảo đảm không hội lưu lại bất cứ dấu vết gì đằng sau, Tần Chí An thấy sắc trời đem mượn, cũng là đến cùng mọi người tập hợp thời điểm. Chương 78. Phó thành chủ thượng tức. Chương 78 Phó thành chủ trưởng tức đám người lục tục tới đến chủ phong trên tập hợp, Phó Hưng đã sớm chờ đã lâu, thấy mọi người đến đủ, hắn chính là mang lên đám người, vận dụng pháp bảo, hướng về Thiên Nguyên Phường thị trở về. Những thương nhân kia linh thuyền đã đi đầu một bước, trước thời hạn hướng về Thiên Nguyên Phường thị phương hướng xuất phát. Trên đường, Tần Chí An tại linh thuyền bên trong tìm một chỗ ngóc ngách đạt tọa nghỉ ngơi, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Hắn mở mắt xem xét, chỉ thấy Phó thành chủ Phó Hưng đã đi tới sâu cạn của hắn, sắc mặt nghiêm chỉnh yên ổn hướng hắn nhìn tới. Tần Chí An trong lòng hơi siết chặt, chẳng lẽ là biết linh quả sự tình bị hắn biết được. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tần Chí An bang không có phát giác được Phó Hưng ngắc ý, nghĩ đến không phải tới tìm hắn phiền phức. Tần Chí An vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính chắp tay thí lễ, vãn bối Tần Chí An gặp qua thành chủ. Ngươi tại Thiên Lang Sơn biểu hiện không tệ, sư thừa nơi nào? Phó Hưng đánh giá Tần Chí An, lập tức mở miệng hỏi, bắt đầu tìm hiểu khởi bối cảnh của hắn tới. Vãn bối là Thương Vân Sơn Tần gia tu sĩ. Tần Chí An không giàm dầu giếng, nói rõ sự thật. Thương Vân Sơn Tần gia, ngược lại là nghe nói qua một chút. Phó Hưng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thân là tự phụ tu sĩ, đối tại thế lực chung quanh hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Chu Vân Sơn lần ra hắn có chỗ nghe thấy, chính là chúc cơ thế lực, cũng là huyền tiên tông dưới cờ một cái không lớn không nhỏ thế lực. Lúc trước ngươi tại Tiên Lang Sơn thi triển pháp thuật từ đâu mà đến?" Phó Hưng hỏi tiếp, tựa hồ không có cảm nhận được chính mình vấn đề đến cỡ nào thất lễ. Tu sĩ công pháp thần thông vốn cũng không hội đơn giản lộ ra, cùng giai tu sĩ tầm đó, càng sẽ không tương hỗ tìm hiểu. Một khi tương hỗ tìm hiểu, đó chính là phạm vào kiên kỵ, rất dễ dàng đắc tội tu sĩ khác. Nhưng đối với Phó Hưng như vậy cao giai tu sĩ tới nói, loại vấn đề này căn bản lại không tồn tại, thậm chí An không có khả năng cự tuyệt trả lời. Tần Chí An lông mày hơi nhăn một cái, rất nhanh liền đem trong lòng kia phần bất mãn áp chế lại, hồi đáp, hồi tiền bối, kia công pháp chính là ta tần gia tổ truyền công pháp." Phó Hưng trên mặt có chút tiến vui, như quả chỉ là chút cơ gia tộc công pháp, chắc hẳn không lại có quá cao cấp cấp, cho dù đổi thành tới, hắn cũng không có khả năng chuyển tu loại công pháp này. Nhìn đến, tần Chí An có thể phát huy uy uy lực lớn như vậy, cũng hẳn là nhân duyên tế hội, lại hoặc là đem muôn công pháp này luyện mười phần thuần thục. Lần này Thiên Lang Sơn chi hành ngươi biểu hiện không tệ, trên tu hành nếu như gặp được bình cảnh, cũng có thể tới tìm ta." Phó Hưng cười gật đầu nói. "Đa tạ tiền bối, vậy liền quay rời tiền bối." Tần Chí An nghe vậy, mừng rỡ nói: Nghi ngờ trong lòng lấy được giải đáp đằng sau, Phó Hưng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem đi xa Phó Hưng, Tần Chí An nhẹ nhàng thở ra, bị một tên tử phủ tu sĩ hỏi thăm, cũng không phải một kiện cái gì chuyện dễ dàng. Cho dù Phó Hưng không có sử dụng linh lực đối nó tiến hành trấn ép, nhưng trên thân tán mát ra tử phủ uy áp vẫn là để Tần Chí An 10 phần thần trương. Lại càng không cần phải nói, Tần Chí An trên người bây giờ thế nhưng là có không ít bí mật. Hảo tại Phó Hưng không có phát hiện manh mối gì. Ngay tại Tần Chí An tính toán trầm tĩnh lại thời điểm, cắt toàn lại tới Tần Chí An bên người. Tần Đạo Hữu Không nghĩ tới á ngươi thế mà có thể vào phó thành chủ pháp nhãn. Vừa thấy mặt, Cát Toàn Chính là mở miệng nói ra. Lão đầu này tại tiêu diệt yêu lang quá trình bên trong bị thương, gần nhất mới khôi phục không ít. Khi nhìn đến Phó Hưng cùng nó trò chuyện, Cát Toàn biểu hiện địa hết sức kinh ngạc. Phó Hưng nhìn mặc dù hòa ái dễ gần, nhưng Cát Toàn lại là biết, Tử phụ lấy hạ tu sĩ muốn nhường nó chủ động nói mấy câu cũng không thể ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một tên lão giả tóc trắng tiều đứng ở một bên. Tần đạo hữu, cái này chúng ta linh đan các nguyên trưởng quý, đặc địa đến đây cảm tạ của ngươi. Cát Toàn lui ra phía sau một bước, cười nghiêng người giới thiệu nói, gặp qua nguyên trưởng quý Tần Chí An chắp tay nói, "Người này chính là Tần Chí An tương trợ gia cố tường lựa chi nhân, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới tới. Tần đạo hữu tuổi còn trẻ, đã có thực lực như vậy, thật sự là ngưỡng lão phu đội phụa." Ngưn Chí Thượng vừa cười vừa nói, "Thiên Lang Sơn nhất chiến, hắn đã nhận thức được người trẻ tuổi trước mắt này thực lực. Nếu như không có hắn xuất thủ tương trợ, lần này Linh Đan Các liền muốn tổn thất không ít nhân thủ." Nghe các chấp sự nói, Tần đạo hữu muốn đổi lấy ta Linh Đan Các nhị giai đan vương, hiện nay ngay tại vì ta trong các làm việc, ngài sự thật chứ?" Ngưn Chí Thượng mở miệng hỏi. Tần Chí An gật gật đầu. Tần Mộ trong túi giống tuyết cũng không đủ linh thạch, cho nên giúp linh đàn các lượt ăn. Nguyên Chí Thượng nghe xong, lập tức mở lời nói ra, lần này Tiên Lang Sơn nhất chiến, nhờ có có đạo hữu tương trợ, nhị danh Ngưng Thần Đan Đạt Vương, nguyên mộ tặng cùng tần đạo hữu tốt. Tần Chí An nghe vậy vui mừng, chuyện này là thật. Hắn có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới tự mình giúp đỡ tiến hành, thế mà có thể chân chính lấy được dạng này hồi báo. Nguyên Chí Thượng gật gật đầu, cười nói ra, lão phu nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh, là không hội lừa gạt đạo hữu. Vậy liền đa tạ nguyên chủ quý. Tần Chí An lập tức vừa cười vừa nói, Nguyên Chí Thượng sở dĩ làm như vậy, cũng là vì cấp tần trí an lưu lại một cái ấn tự tốt. Nếu không phải tần trí an đã là gia tộc tu sĩ, Nguyên Chí Thượng không khỏi không hội lôi kéo với hắn. Có cái tầng quan hệ này đằng sau, Tần Trí An cũng cùng Nguyên Chí Thượng dần dần quen thuộc đứng lên, từ trong miệng hắn biết được không ít trong phường thị bí văn. Thông qua những này thiên giao lưu, Tần Trí An dần dần dập tắt lập tức tại Thiên Nguyên Phường thị bên trong mở cửa hàng tính toán. Thiên Nguyên Phường thị quy mô rất lớn, nếu như mở vườn bán linh vật cửa hàng, hàng năm thu nhập hoàn toàn chính xác 10 phần có thể nhịn. Nguyên nhân chính là như thế, trong phường thị cửa hàng người phần bài ngoại, nếu như vô căn không cấp chi nhân đến đây mở cửa hàng, lại nhận còn lại cửa hàng giá cả trên ép. Tần Gia hiện tại sau lưng không có gì nối dựa, nếu như lệnh xuống trọng kim tới đây mở cửa hàng, sợ rằng sẽ bị ăn cái không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, Tần Chí An tính toán sau khi trở về đem tình huống hướng tộc trưởng nói rõ, tạm thời chấp thả một chút mở cửa hàng ý nghĩ đến tiên nguyên phường thị đằng sau, Tần Chí An không cũng có lập tức trở về Thường Vân Sơn, mà là tại trong phường thị dừng lại một đoạn thời gian. Hắn cần thừa dịp trong khoảng thời gian này, mua sắm một chút linh vật hồi tộc, mà lại trên thân còn có một bộ phận yêu thú vật liệu có thể đổi lấy linh thạch đáng tức là những này tiên lang sơn chi chiến về sau, đại lượng vật liệu tràn vào thị trường. Tần Chí An trên tay yêu lang vật liệu cũng bán không ra một cái giá tốt. Tần Chí An không biết là tự mình xuất hiện tại Thiên Nguyên Phường thị sự tình đã bị An gia nhãn tuyến phát hiện. An gia, Thanh Linh Sơn, tộc trưởng, Tần Chí An tiểu tử kia đã ra khỏi Thương Vân Sơn, chúng ta có thể hạ thủ. An Minh Viện nghe được tin tức này, vội vã không nhịn nổi nói. Tần Chí An tự mình ngoại xuất tiến về Thiên Nguyên Phường thị sự tình, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không biết là Tần Chí An tại Thiên Lang Sơn trong trận chiến ấy, có An gia nhãn tuyến lẫn vào đó trong, đem tin tức này cáo tri An gia. An Hồng thừa cau mày, đối tại An gia tới nói, cái này đích xác là một cái cơ hội, bất quá buộc lập tức diệt trừ Tần Chí An, bọn hắn vẫn là phải tìm chút giúp đỡ. Chương 79, mua linh vật. Chương 79, mua linh vật. Thân ở Thiên Nguyên Vương thị, Tần Chí An còn không biết hành tung của mình đã bại lộ, như cũ tại trong phường thị chọn lựa tự mình thích hợp linh vật đối tại Tần Chí An tới nói, trên người linh thạch không có tác dụng quá lớn, không bằng đổi lấy nhất định tu tiên linh vật, dạng này mới có thể gia tăng thực lực của mình. Lần này Thiên Nguyên Vương thị chuyến đi, nguyên bản Tần Chí An là nghĩ đến nhường gia tộc ở chỗ này mở cửa hàng. Bất quá, khi nhìn đến phải hao phí thành bản đằng sau, Tần Chí An tỉnh táo lại, như thế đại quy mô tốn hao Hiện tại tần gia thật đúng là không nhất định lấy ra được tới, cho nên, kết hợp tình huống hiện thật, tần gia mở cửa hàng sự tình cũng chỉ có thể tạm thời chầm dãi, này sự chỉ có thể chờ đợi đến sau này hay nói. Thời gian nửa năm, tần trí an trên người linh thạch không giảm trái lại còn tăng, trải qua Thiên Lang Sơn đánh một trận xong, trên người linh thạch đã có đại khái 1 vạn 8000 tả hữu. Lấy được những này linh thạch đằng sau, tần trí an chuyện thứ nhất chính là tốn hao 3000 linh thạch, mua một kiện nhị giai luyện đan lô, dùng tới tinh tiến tự mình luyện đan kỹ thuật đồng thời, hắn trả hao tốn tiếp gần 2000 linh thạch, mua không ít nhị giai linh dược hạt giống. Những này hạt giống tần gia đều không có buôn bán cho dù là huyện Tiên Vương cũng rất ít lấy ra đối ngoại tiêu thụ. 2000 linh thạch nhìn rất nhiều, tần trí an mua đến tay hạt giống cũng bất quá là chút nhị giai linh dược trong tương đối thường gặp huyện Dương Thảo. Cái này linh dược Thiên Nguyên Phường đã có thể tự chủ gây giống, cho nên hàng năm đều sẽ xuất ra một chút tiến hành buôn bán. Thiên Nguyên Phường thị không sẽ đối ngoại đơn độc buôn bán linh dược hạt giống, tu sĩ như nghĩ mua sắm, chí ít cần mời khỏa chờ lên. Những ngày hạt giống giá cả cũng không rẻ, một khỏa hạt giống đều bán được 30 linh thạch. Cần nói rõ chính là, những này hạt giống trong đó cũng không phải sở hữu đều có thể thuận lợi trưởng thành, bên trong đại khái lại có hai thành tả hưu phế chủng. Theo lý mà nói, giống như Thiên Nguyên Phường thị nắm giữ thành thuộc gây giống kỹ thuật, hạt giống sinh trưởng xuất nên có thể duy trì tại hơn chín thành. Bởi vì những này hạt giống là đối tiêu thụ bên ngoài bán, cho nên bị nhân công hàng một thành. Nếu không, ngươi cần tốn hao càng nhiều linh thạch tới mua những này hạt giống. Nhị giai linh dược mặc dù chân quý, nhưng này cũng là tại linh vực thành thuộc tình huống dưới, nếu là có tu sĩ nguyện ý tốn hao thời gian cùng tinh lực đối hạt giống tiến hành ngồi dưỡng, Thiên Nguyên Phường thị cũng vui vẻ tốn hao linh thạch tiến hành thu mua. Nguyên nhân chính là như thế, có không ít tu sĩ tại mua sắm hạt giống đằng sau, tự mình ngồi dưỡng, thành thuộc đằng sau lại bán hồi. Cứ như vậy, Thiên Nguyên Phường thị tiết kiệm thời gian, tu sĩ cũng kiếm lấy linh thạch, cũng coi là một chủng, cả hai cùng có lợi. Lần này, Tần Chí An lấy được Ngưng Thần đan đan dược, Tần Chí An lập tức lại linh đan các mua sắm tương quan vật liệu, tính toán tay tiến hành lựa chế. Trong lòng của hắn đã có tính toán, tại Huyền Tiên Tông, giống như Ngưng Thần đan dạng này có thể tăng tiến tu sĩ thần thức đan dược 10 phần hút hàng, mà lại giá bán không thấp. Cho dù Huyền Tiên Tông trên tay có cái này đan dược hàng tồn, cũng là ưu tiên cam đoan tông môn tu sĩ cung ứng. Số ít thêm ra Ngưng Thần đan, cũng là bị mấy nhà tài đại khí thổ gia tộc dùng linh thạch cấp đi, tần ra cho dù là muốn mua, cũng không có cơ hội. Những tài liệu này mua lại, thậm chí an hao tốn ước chừng 5000 linh thạch. Hắn biết mình vừa mới bắt đầu luyện chế nhị giai linh đan, xác suất thành công tất nhiên không cao, bởi vậy mua đại lượng nhị giai vật liệu. Còn lại linh thạch, thậm chí an tới đến bản địa nổi danh thần binh các, muốn mua lấy một chút dùng để phòng tân linh vật. Lúc này trên người hắn công có liệt dương tử mẫu nhận cùng với gia tộc công pháp cô động ly hòa đạo cường, phòng có linh khí tử kim đỉnh, chí ít đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn còn là có lực đánh một trận. Nhưng nếu là gặp tu sĩ cấp cao, trên người mình nhưng liền không có quá nhiều ứng đối áp chủ bài. Diễn thần phổ tu luyện không đến bao lâu, trước mắt trên người khôi lỗi khó sử lại dụng. Chỉ có 3 con nhất giai khôi lỗi. Muốn luyện chế nhị giai khôi lỗi, cần gia tộc xuất lực, nếu là mình đem trọng tâm đặt ở khôi lỗi lên, vậy khẳng định sẽ chậm chế tự mình tu hành. Cho nên, Tân Chí An tính toán mua lấy một kiện có thể bảo mệnh linh khí, tương lai nếu như gặp được thực lực mạnh hơn tu sĩ, cũng có thể dùng cái này bảo mệnh. Tân Chí An tại thần binh các mua một kiện nhị giai trúng phẩm linh khí, Càn Nguyên Huyền Quang Kính. Vật này có thể tại tu sĩ gặp được nguy cơ thời điểm phát ra một đạo hộ thể linh quang, bảo trụ tu sĩ tính mệnh. Hộ thể linh quang có thể ngăn trở chốc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, đáng tiếc là này kính chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua đi, cái này linh khí liền sẽ mất đi linh quang, không còn hiệu quả. Do vậy, cái này linh khí giá cả cũng không thấp, chọn vẹn cần tốn hao 4000 linh thạch. Vì tăng cường tự mình nội tình, Tần Chí An cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đem cái này linh khí mua tới. Lúc này Tần Chí An trên thân còn có 4000 tạ hữu linh thạch, hắn không có tiếp tục mua sắm, trên thân còn là cần chuẩn bị trên một ít linh thạch để bất cứ tình huống nào. Tần Chí An đi ra cửa hàng không lâu, một đạo nam tử trung niên thân ảnh chính là đem nó ngăn lại. Thế nhưng là Tần đạo hữu trước mặt Tói người trung niên hình dáng, quần áo màu mạc, thực lực lại là đạt đến chốc cơ một tầng. Tân Chí An chợt nhìn lại, cảm thấy người này có chút quen mắt, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Không biết đạo người này ý đồ đến, Tân Chí An lập tức cảnh giác lên, không động thần sắc cùng nó giữ một khoảng cách, vị đạo hữu này chuyện gì? Hắn bây giờ còn đang tiên nguyên thành phạm vi bên trong, người này nên không dám ở thành nội đột thủ. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, còn mời đi theo ta. Nam tử trung niên ngữ khí có chút hưng phấn, dẫn hắn đi tới một chỗ tiên sạn bên trong. Tân Chí An tự nhận là có chốc cơ tu vi, tăng thêm thân chỗ thành nội, sẽ không xuất hiện sát nhân đoạt bảo tình cảnh phát sinh. Bởi vậy, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khởi gấp chân đi lên. Hơn 20 năm không thấy, Tri An đã lớn như vậy. Hai người tới một chỗ bao sương chi địa, kia nhân mở miệng nói, "Người này vậy mà biết mình danh tự." Tân Tri An sắc mặt hơi đổi, lần này tiến về Thiên Nguyên phủ thị, không có cố ý ẩn tàng hành tung, gia tộc lão nhân nên đều biết tự mình cách gia tộc. Nhưng bọn hắn cũng không xé đối ngoại khắp nơi tuyên truyền mới đúng, ngoại nhân cũng không biết mình cách Thương Vân Sơn. Còn đang nghi hoặc, trung niên nam tử kia cười giải thích nói, "Tri An, nhiều năm chưa thấy, ngươi đối ta cũng có ấn tượng cũng là bình thường. Lúc trước rời nhà, ngươi còn là cái vừa biết đi đường hải thị." Nam tử trung niên không có ác ý gì, đánh giá Tần Chí An, mắt lộ ra cao hứng thần sắc. Không biết đạo hữu họ gì. Tần Chí An càng là nhìn xem người này, càng là có một cú không nói ra được quen thuộc. "Chí An, ta là đại bá của ngươi Tần Sương Vinh a." Nam tử trung niên vội vàng nói. Chỉ một thoáng, Nhi lúc hồi ức vọt tới, Tần Chí An tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần gia Sương tự đối, có chút cơ khả năng không chỉ là phụ thân Tần Sương Hà một người, lão đại Tần Sương Vinh, lão tam Tần Sương Sinh Thiên Phú đều không thấp, mà lại thực lực cũng tương xứng. Chẳng qua là lúc đó gia tộc tao ngộ thú triều nhất chiến phía sau, liền vẫn hai tên chút cơ, thực lực giảm lớn. Tần Sương Vinh phụ thân cũng trong chiến đấu vẫn lạc, đương thời còn chỗ luyện khí hậu kỳ Tần Sương Vinh rất sớm liền bắt đầu quản lý gia tộc sự vụ. Tần Sương Vinh là cái trong mắt dung không được hạt các người, đương thời Lữ gia cùng Tần gia mâu thuẫn 10 phần sâu sắc. Lữ gia một tên trưởng lão tại ngoại xuất nhiệm vụ thời điểm gặp Tần Sương Vinh, kia nhân cũng là hại chết nó phụ hùng thủ một trong. Giết cha muối thủ, không đội trời chung, đến lúc đó, Tần Sương Vinh chính là độ tuổi huyết khí phương cương, dưới cơn nóng giận, đem nó giết chết. Tần Sương Vinh tự biết gia tộc thế yếu, không có khả năng giữ được hắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đột động. Không nghi tới Hôm nay tại Tiên Nguyên Vương Thế mà nhượng Tần Chí An gặp thân nhân, chương 80. Đại bá Tần Sương Vinh. Chương 80, đại bá Tần Sương Vinh. Tần Sương Vinh nguyên bản cũng không phải vẫn luôn đợi tại Tiên Nguyên phủ thị, năm đó hắn giết lữ gia trưởng lão đằng sau, một đường bỏ chạy, bị Tiên Nguyên Minh Thương Minh Thu lưu đến lúc đó Tần Sương Vinh vì hỗn cái ống no, chỉ có thể đi theo Tiên Nguyên Minh bốn phía thu mua yêu thú vật liệu. Yêu thú tài liệu thu mua cũng là nhất cái việc khổ cực, thường xuyên bốn biển là nhà. Tần Sương Vinh khi đó hay là một tên luyện khí tu sĩ, Thương Minh bên trong vị không tiết lộ thương nghiệp tin tức, đối tại Tần Sương Vinh dạng này từ bên ngoài đến tu sĩ chặt chẽ quan đóng. Trang đến 10 năm trước, Tần Sương Vinh dùng tự mình để dành vốn liếng chúc cơ thành công, mới coi là có nhất định tự do. Lúc ấy Tần Sương Vinh cùng một tên phàm nhân kết làm phu thê, dục hạ một tử, một phương diện muốn về đến gia tộc, nhưng lại không yên lòng bên này vợ con lao tiểu, cũng liền nhất trực không có liên hệ. Không may, Tần Sương Vinh thế nữ tại một chảng nghiêm trọng ôn dịch bên trong mất mạng, nó bản nhân cũng trong một lần nhiệm vụ bị thương. Tần Sương Vinh cơ hồ tiêu hết tự mình sở hữu tích xúc, mới xem như nhặt về một cái mạng. Gần đoạn thời gian, Tần Sương Vinh mới xem như hoàn toàn khôi phục, hắn cũng theo thương đội đi tới Thiên Nguyên phủ thị. Phía trước Tiên Lang Sơn nhất chiến, Tần Chí An hành động bị hắn nhìn ở trong mắt, nhiều mặt nghên ngóng đằng sau, xem nhận là Tần gia tử đệ, lúc này mới tiến lên nhận nhau đối tại Tần Sương Vinh lời nói này, Tần Chí An bán tín bán nghi, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ có một vị đại bá mơ hồ ký ức. Bất quá, hay là muốn nghiệm chứng một chút người này thật giả? Đại bá, ngươi nói những này đều còn có đợi nghiệm chứng. Ta còn phải hướng trong nhà nói rõ tình huống." Tần Chí An huyền chuyển nói. Hắn không có lập tức thu tin Tần Sương Vinh thuyết pháp. Tần Sương Vinh cũng không phải để ý, gọn gàng dứt khoát nói ra, "Ngươi nói cũng đúng, đúng, ta chỗ này có một mai lệnh bài có thể chứng nhận thân phận của ta." Nói, hắn xuất ra một mai tần gia lệnh bài giao cho Tần Chí An. Tiếp nhận xem xét, cùng Tần Chí An trên tay tần gia lệnh bài cơ bản giống nhau đến lúc này, Tần Chí An đã có 7, 8 phần tin tưởng, xuất phát từ ổn trọng lý do, hắn hay là quyết định hướng ra tộc báo cáo nhất thành. Hai người lại hàn huyên chút gia tộc tình hình gần đây, Tần Chí An chọn lấy chút không phải cơ mật gia tộc tình hình gần đây cùng nó bàn giao xuống. Bởi vì không thể xác định thân phận của đối phương, Tần Chí An hay là có chỗ giữ lại, bởi vậy xong phản trò chuyện chú định không hội xâm nhập. Hai người Hàn Huyên không lâu, riêng phần mình rời đi. Tần Sương Vinh tại ngoại phiêu bạc nhiều năm, một lòng muốn về đến gia tộc. Bây giờ gặp được Tần Chí An gia tộc này hầu bố, tự nhiên là rất cảm thấy thân thiết. Bất quá, hắn cũng biết, tại thân phận của mình không có cuối cùng được xác nhận phía trước, Tần Chí An không sẽ cùng hắn xâm nhập trò chuyện. Tần Sương Vinh cũng nắm chắc phân tốc, chỉ là lưu lại tự mình phương thức liên lạc, thuận tiện ngày sau hai người liên lạc. Cùng Tần Sương Vinh phân biệt đằng sau, Tần Chí An tiếp tục tại Thiên Nguyên Phường thị đi dạo, càng về sau, liền đợi đến gia tộc hồi âm. 10 ngày sau, gia tộc hồi âm, thông qua đối Tần Chí An gửi về lệnh bài nghiên cứu, Tần Sương Vinh thân phận đã được đến chứng thực, cái này khiến lão tộc trưởng Tần Vĩnh nghị hết sức cao hứng. Lúc trước Tần gia bức bách tại áp lực không có phạm vi lớn tìm kiếm trốn đi Tần Sương Vinh, tần gia thế hệ trước tu sĩ, trong lòng đều mười phần tự trách. Hiện tại thằng đến Tần Sương Vinh trả sống sót tin tức, lão tộc trưởng thậm chí vui đến phát khóc, nhường Tần Trí An tranh thủ thời gian mang đại bá Tần Sương Vinh trở về đạt được tần gia hồi âm đằng sau, thần trí an lập tức tìm được Tần Sương Vinh, đem tin tức này cáo tri cùng hắn. Tần Sương Vinh nghe nói tự mình nhìn chung có thể về nhà tộc, cao hứng hốc mắt phát hồng. Những năm gần đây, hắn đối cố tổ tưởng niệm chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, bây giờ cuối cùng là có thể trở lại nhớ thương cố hương. Hai người thương nghị một phen, diễn phần mình trở về thu dọn đồ đạc lập tức chuẩn bị xuất phát chạy tới Thương Vân Sơn. Vì để dỡ một chút chạy về nhà tộc, Tần Sương Linh nhường Tần Chí An đi đầu xuất phát, tự mình xử lý xong một vài sự vụ đặng sau, lập tức đuổi kịp. Chưa từng nghĩ, chính là hai người một chiếc một xe xuất phát, ngược lại là nhường Tần Chí An miễn đi một chặng sinh tử đại kiếp. Tần Chí An bên này vừa mới rời đi Thiên Nguyên Thành, lập tức có An gia nhãn tuyến hướng An Hồng vận báo cáo, hắn chính là lần này đến đây chặn giết Tần Chí An chiến lực chủ yếu. An Hồng vận so An gia tộc trưởng An Hồng thừa lớn hơn mấy năm, có chút cơ bốn tầng tu vi, ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, cho dù là Tần gia đối với hắn cũng không phải hết sức quan thuộc. Khi lấy được Tần Chí An một người đi ra tin tức đằng sau, An Hồng vận chính là tại hắn phải qua trên đường Mai Phục xuống tới. Lần này tập kích đã được đến lực gia duy trì, mặc dù lực gia không có phái nhân đến đây trợ trận, nhưng vẫn là chi viện một kiện trung phẩm linh khí. An Hồng vận có phần đáng tiếc đồng thời, đạt được một kiện linh khí, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lần này cùng An Hồng vận cùng một chỗ đến đây, còn có thiếu cái cánh tay An Minh Viễn, hắn muốn tận mắt nhìn xem Tần Chí An chết tại phía trước, nếu không, qua không được trong lòng Tiêu Quan. Mai Phục hai người không ngờ tới là, Tần Chí An hiện tại đã không phải là một người, mà là hai người, cứ như vậy, liền sẽ sinh ra rất lớn biến số. Tần Chí An dùng tự mình còn lại linh thạch mua một chiếc hạ phẩm linh khí, Thanh Diệp Chu, cuối cùng là cáp biệt phi kiếm đi đường lịch sử. Linh khí phi hành tốc độ không chỉ có càng nhanh, mà lại có thể bay đến cao hơn độ cao. Bình thường luyện khí tu sĩ cho dù nghĩ bố trí mai phục, cũng rất khó đánh tới giữa không trung Thanh Diệp Chu. Lần thứ nhất tự chủ điều khiển linh khí Tần Chí An, trong lòng thập phần hưng phấn, một bên cảm thụ chạm mặt tới gió mạnh, một bên thỏa mãn mà nhìn xem dưới chân nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Linh chu chính là tốt. Tần Chí An không chỉ có cảm khái một câu. Thanh Diệp Chu một diện tích lớn không ít, nhiều tu sĩ có thể ở phía trên nghỉ, không cần nghĩ phi kiếm Tại tu sĩ cần tu sĩ thời điểm, còn phải tìm nhất chỗ chôn đan chân. Ngay tại tần Trí An cảm thụ phi hành mang tới thỏa mãn thời điểm, một đạo báo động đột nhiên xuất hiện, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Không đợi tần Trí An có phản ứng, một đạo cường hành linh quang liền trực tiếp xông phá linh chu phòng ngự, tốc độ không giảm hướng lấy tần Trí An đánh tới. Tần Xương Vinh thậm chí chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, kia đạo cường hành công kích liền rơi xuống tần Trí An trên thân đúng lúc này, tần Trí An trên người Càn Nguyên Huyền Quang Kính đột nhiên phát ra một đạo hộ thể linh quang, đem tần Trí An quanh thân bảo vệ. Công kích mặc dù cường hãn, nhưng Càn Nguyên Huyền Quang Kính phòng ngự cũng không phải giấy, hộ thể linh quang mặc dù phát ra một trận vụ vụ nhưng vẫn là đem công kích miễn cưỡng cả lại. Sống sót sau hai nạn tần trí an toát ra một thân mồ hôi lạnh, tỉnh táo lại đằng sau, trong lòng lại là nhất thì đau. Linh chu trực tiếp bị ủy không nói, vừa mua sáng không lâu, còn không có che nóng cản nguyên huyền quang kính cũng báo hỏng. Tần trí an lập tức phẫn nộ, muốn nhìn rõ người đánh lén đến cùng là ai. An Hồng vận có phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới tự mình tụ lực một kích thế mà bị cả lại, mà lại không có đối tần trí an tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Càng làm cho An Hồng vận nghi ngờ là, tần trí an khi đến vẫn chỉ là một người, hiện nay hồi tần gia, linh chu lên thế mà còn có một tên trúc cơ tu sĩ. Cứ như vậy Lần này tập sát hành động, rất có thể liền muốn thất bại, nghĩ tới đây, An Hồng vận sắc mặt âm tình bất định. Chương 81. Đánh giết An Minh Viễn. Chương 81. Đánh giết An Minh Viễn. Lần này tập sát, An Hồng vận tại cảm nhận được linh chu ba động về sau, không có nửa tay, đem theo lữ gia đạt được món kia linh khí tế gia, muốn trực tiếp cấp tần trí An một kích chí mạng. Cái này linh khí gọi là tận phong phá ma nổ, vật này chính là trung phẩm linh khí, một lần có thể phát xạ ba con nổ tiễn. Nổ tiễn mũi tên từ tinh thần cương chế tạo, chém sắc như chém mùn, mỗi lần kích phát thời điểm cần trước thời hạn rót vào linh khí. An Hồng vận lần này cũng bất quá theo lư dữ đạt được 5 con nỗ thiển, vừa rồi duy nhất một lần chính là bắn 3 con. Muốn phát động lần tiếp theo tiến công, nhất định phải muốn thay mới, nhưng Tần Chí An hiển nhiên không sẽ cho hắn thời gian này. Tốt trên người Tần Chí An có càn nguyên huyền quang kính hộ thể, mới đưa lần này sát cơ chí mạng ngăn cản số dưới. An Minh Viễn, Tần Chí An biến sắc, hắn không nghĩ tới, tập sát tự mình lại là An gia chi nhân. Động thủ. Hôm nay đã bại lộ, âm thầm đánh giết hiển nhiên không thể nào, An Hồng vận chỉ có thể mong muốn đối kháng chiến diện. Chí An, ngươi trước tiên đem cái kia tuổi nhỏ giết, lão thất phu này ta tới đối phó. Tần Sương Vinh cũng phát hiện thân phận của người đến, lập tức nộ theo trong lòng lên. Hơn 20 năm trước, lữ An hai nhà hợp bọn hại Tần gia tập nhân, hôm nay lại nghĩ lập lại chiêu cũ, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Như thế nào còn có nhất cái. An Minh Viễn sắc mặt đại biến, nếu như hai hai tường đấu, tự mình tất nhiên không phải là đối thủ của Tần Chí An, chỉ có thể gửi hy vọng ở An Hồng vận có thể tốc chiến tốc thắng. Đại ba cẩn thận, trong vòng một khắc đồng hồ, ta tất sát kẻ nhân. Tần Chí An ánh mắt bên trong mang theo sâm nhiên sát khí, đã an gia động thủ trước, về tình về lý, tự mình không có không phản kháng lý do. Dưới chân có chút một điểm, thân hình khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là đi tới An Minh Viễn trước mặt. An Minh Viễn sắc mặt đại biến, "Tần Chí An ngươi lớn mật, nếu là ta chết ở chỗ này, các ngươi Tần gia đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu." Tần Chí An không để ý tới người này tê dảo, Liệt Dương tử mẫu nhận trực tiếp tới ra, hung hăng chém về phía không ngừng lùi lại An Minh Viễn. An Minh Viễn chỉ có thể tế ra trên người mình linh khí tiến hành phòng ngự, bất quá, này đạo hộ thể linh quang mắt Trần có thể thấy không có khả năng trụ chống quá lâu, mấy lần công kích đến đến, đã lão đả lão đạo. Một bên khác, An Hồng vận cũng gặp phải nan đề, Tần Sương Vinh mặc dù chỉ là trúc cơ một tầng, nhưng quanh năm cùng yêu thú chấm huyết, năng lực không kém đồng thời. Tần Xương Vinh bản thân là tổ thuộc tính tu sĩ, chủ yếu tu hành công pháp cũng là phỏng ngự là chính, An Hồng vận mặc dù thực lực cao hơn, nhưng muốn nhất thời bán hội có thể bắt được, căn bản không có khả năng. Tần Đạo Hữu, đây là một chảng hiểu lầm, cho ta chờ cùng Đạo Hữu giải thích. An Hồng vận mắt thấy lần này tập sát thất bại, tiếp tục chiến đấu, An Minh Viễn có thể muốn chết ở chỗ này, lập tức cao giọng hô. An gia hiện tại đứt gãy nghiêm trọng, nếu như lại chết hạ xuống cái này thế hệ trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, An gia sau này coi như thật không có hi vọng gì. Phải hay co phải hiểu lầm, chờ ta dẫn theo đầu của tiểu tử này tự sẽ đi Huyền Thiên Tông lý luận. Tần Chí An trong tay động tác không giảm. Công kích lại càng thêm lăng lệ. Chính diện tới đối địch An Minh Viễn sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra từng đợt đổ mồ hôi, nguyên bản tiểu chỉ còn lại một cái cánh tay hắn, đối mặt mưa to gió lớn bản công kích, có phần không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tính mệnh đáng lo, ta nhất định phải kéo này nhận một lát. An Minh Viễn hạ quyết tâm, đã cũng trốn không thoát, không bằng đem nó kéo, chờ An Hồng vận rảnh tay, tự nhiên có thể giải quyết tần trí ăn. Giờ phút này, An Minh Viễn trong lòng cũng mắng to lên lư ra chi nhân tới. Nguyên bản lần hành động này, lư ra cũng sẽ tham dự trong đó, chưa từng nghĩ lư ra lật lọng, cũng không tính phái nhân thủ tới chỉ là đáp ứng trợ giúp một kiện trung phẩm linh khí, mà lại sau khi chuyện thành công, cái này linh khí không dùng trả lại, từ đối với linh khí tham niệm, An Hồng vẫn đáp ứng hạ yêu cầu này, không ngờ tới chính giữa này sinh biến cố, nơi đây không có bất kỳ cái gì vi bình, muốn đi đều mười phần khó khăn. An Minh Viễn cắn răng một cái, theo trong túi trữ vật xuất ra một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con bản lam sắc linh châu, thượng diện ẩn ẩn có lôi quang phóng hiện. Thiên Lôi châu. Tân Chí An một mực tại chú ý đến An Minh Viễn động tác trên tay, vật này nhất xuất, hắn chính là lập tức làm ra phản ứng. Lúc này, An Minh Viễn thôi động Thiên Lôi châu, bốn người chỉ nghe được trống rống xuất hiện một tiếng sét đùng đoàng nổ vang. Một đạo lam sắc kinh lôi đánh về phía Tần Chí An. Chí An cẩn thận. Tần Sương Vinh công pháp kỳ lạ, công kích không đủ, nhưng lá phòng ngự có thừa, cho nên hắn còn có thể phân ra một bộ phận tinh lực dò xét trên trận tình huống khác. Mắt thấy An Minh Viễn tế ra sắc chiều, hắn lập tức mở miệng nhắc nhở. An Hồng vẫn lúc này cũng ra tăng đối Tần Sương Vinh công kích, nhưng nó không có khả năng đi qua tứ viện. Đi cho đi. An Minh Viễn mặt lộ dữ tợn, hai mắt xích hồng, thế tất yếu đem Tần Chí An nhất kích tất sát. Tần Chí An đã ngưng luyện ra một đạo Ly Hỏa Đao Cương, cơ hội là cùng một thời gian đem nó đánh ra ngoài đồng thời, hắn tế ra Tử Kim Định, phát ra linh quang, ngăn tại trước người mình ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai đạo công kích trên không trung gặp nhau, tản mát ra trận trận dư ba, trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra tình huống cụ thể bên trong. Bụi mù tan hết, Tần Chí An trốn ở Tử Kim đỉnh phía sau, không có nhận quá lớn đả kích. An Minh Viễn thị không có may mắn như vậy, bởi vì Tần Chí An cũng thả ra sát chiêu, bạo tác phạm vi viễn siêu hắn mong muốn. Liên lụy dưới, An Minh Viễn bị oanh kích địa bay rất ra ngoài. Có lẽ là thương tới căn bản, thể nội bị mạnh mẽ linh khí phản kỵ, vậy mà vô pháp ngay đầu tiến đối Tần Chí An tiến hành phản kích. Tần Chí An tay mắt lênh lế Trước tiên tôi động liệt dương tử mỗ nhận, hướng về An Minh Viễn tiến tới. Không có khả năng. An Minh Viễn vạn vạn không nghĩ tới, thậm chí An không chỉ có không có bị thương tổn, ngược lại còn có tinh lực tiến hành phản công. Lúc này, Tần Chí An công kích đã giễu tới, một kích liền đem An Minh Viễn đổ lâu trên xuống. An Minh Viễn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi chờ mình tử vong. Minh Viễn, phát giác được An Minh Viễn khí tức hoàn toàn không có, An Hồng vận hô to một tiếng, lên cơn giận dữ, bỏ Tần Sư Vinh, trực tiếp hướng về Tần Chí An đánh tới. An Minh Viễn đã chết, An gia thế hệ tuổi trẻ đứa gái, cho dù toàn thân mình trở ra, Trở lại An gia cũng không có mấy năm tốt sống. Lần này đem Tần Gia đắc tội, ngày sau tất nhiên sẽ tìm An gia thanh toán, không bằng nhân cơ hội này cùng Tần Chí An đồng quy vu tận, cũng coi là vì An gia giảm bớt một phần áp lực. Nhìn thấy khí thế hung hung An Hồng vận, Tần Chí An sắc mặt nghiêm trọng, người này là trúc cơ 4 tầng tu vi, không giống An Minh Viễn như vậy vớ va vớ vẩn, tự mình nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ông Từ Kim đỉnh đột nhiên biến lại, ngay tại An Hồng vận phải qua trên đường, cùng một thời gian, gia tộc công pháp xuất hiện một đạo đạo ly hỏa, đem Tần Chí An bao khỏa tại nội. Lăn đi. An Hồng vận lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ muốn nhường Tần Chí An lên mạng. Xuất chiêu cũng là liệu mạng đấu pháp, chỉ gặp hắn vung tay lên, một cú cường hoành linh khí xuất hiện, lại trực tiếp ngạnh sinh sinh đem tự kim đỉnh cấp đập nề ra. Tần Chí An không có ngồi chờ chết, mà là thừa dịp cái này khe hở cùng Tần Sương Vinh tụ hợp. Hai người hợp lực, một công một thủ, An Hồng Viễn muốn thời gian ngắn đánh giết hai người cũng không đơn giản. Chương 82, Thần phong phá ma nổ. Chương 82, Thần phong phá ma nổ. Tự kim đỉnh chỉ là hạ phẩm linh khí, bị An Hồng vận một kích toàn lực, đã xuất hiện mấy đạo rãnh dài hơn trước khe hở, xem ra bị hao tổn nghiêm trọng. Tần Sương Vinh tu hành chính là thuộc thuộc tính công pháp, lực phong ngự kinh người, thôi độc dưới. Nhất mặt Huyền Hoàng sắc linh khí ngưng kết chỗ tuẫn, trực tiếp đem An Hồng vận công kích ngăn cản sụt dưới. Lúc này An Hồng vận đã đã mất đi lý trí, lấy ra một tờ nhị giai thượng phẩm linh phù, liền muốn thôi động. Hắn tuổi tác đã cao, bằng vào trên tay linh khí muốn đánh giết hai người, căn bản không có khả năng, chỉ có thể bằng vào trong tay linh phù đến đánh cược một lần. Nhìn thấy An Hồng vận xuất ra linh phù một cái mắt, tần trí An sắc mặt bỗng nhiên nhấp biến. Hắn trước tiên chính là đem trên người mình lý hỏa thôi động đến lớn nhất, điên cuồng hướng lấy An Hồng vận đập nền mà đi. Trảm. Tần trí An vận dụng toàn thân linh lực, lần nữa cô đọng một thanh ly hỏa đạo cường. Tử Vệ An Hồng vận chém giết tới đồng nhất thời gian, Tần Sương Vinh cũng là phát hiện An Hồng vận trong tay tợ linh phù này bất phàm, lập tức thôi động thể nội linh lực, hướng nó phát động công kích. Tu sĩ muốn vượt cấp thôi động linh phù, tự nhiên không có khả năng nghĩ cùng giai linh phù đồng dạng nhanh chóng thôi động, muốn kích phát cao giai linh phù, nhất định phải thời gian nhất định. An Hồng vận chính đem linh lực rót vào linh phù bên trong, trong tay pháp quyết còn không có hoàn toàn đánh ra, tần chí An hai người công kích thoáng qua mà tới, An Hồng vận căn bản không có tới kịp kích phát tợ linh phù này, tự bị hai người hợp lực chém giết. An Hồng vận mặc dù có chút cơ bốn tầng tu vi, nhưng niên kỷ khả lớn, cũng bình thường chúc cơ bốn tầng tu vi so ra, thực lực hay là kém câu ít. Vâng vào trên tay linh khí, tập sắt nhất cái tần trí An vốn là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đứng trước hai tên chúc cơ tu sĩ, hai mặt thủ địch, nhất là An Minh Viễn vừa chết, thật to ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, cho nên rất nhanh liền thua trận. Tốt tại tần trí An có linh khí phòng thần, lúc này mới tránh thoát An Hồng Viễn vòng thứ nhất sát chiêu, nghĩ kỹ lại, không khỏi nhường hắn kéo một thân mồ hôi lạnh. Hắn đầu tiên là mở ra An Hồng Viễn túi trữ vật, muốn tìm được tập sắt hắn món kia linh khí. Thật phong phá man ổ. Một bên tần xương vinh có phần giật mình nói, Những năm này hắn vào Nam Gia Bắc, kiến thức rộng lớn, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này linh khí. Không nghĩ tới An gia lại có này chủng linh khí, nếu không phải Chí An có hộ thân bà bối, hôm nay chỉ sợ cũng dữ nhiều lại ít. Thần Sương Vinh nói, tự mình cũng có chút sợ hãi. Nếu để cho An Hồng vận đạt được, thậm chí An thân tử, tự mình cũng không có mặt mũi hồi tần ra. Vật này uy lực bất phàm, ba con nỗ tiến tế pháp, bù đáp được chút cơ tu sĩ một kích toàn lực. Thần Sương Vinh ở một bên giải thích nói, Tần Chí An rất tán thành, tự mình chính diện vững vàng đón đỡ lấy ba con nỗ tiến, biết được vật này uy lực thập phần cường đại. Chỉ là nguyên bộ nỗ tiến kiến tạo đứng lên có chút dư thừa, chính có tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị dạng này, nhị giai luyện khí sư mới có năng lực tiến hành luyện chế. Ngoại trừ cái này nhị giai linh khí, Thần Trí An còn tại trong túi trữ vật phát hiện một chiếc nhị giai linh trùng, cái này cũng cuối cùng là đền bù tự mình bộ phận tổn thất. Túi trữ vật còn lại, còn có 3 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, Tần Trí An tính toán mang về gia tộc, cấp gia tộc hậu bối sử dụng đến nỗi bên trong lâm lâm tổng tổng hơn 1000 mai linh thạch, hắn củi không khách khí thu lại, dùng làm tự mình ngày sau tại nguyên tu luyện. Lần này thu hoạch lớn nhất, hay là An Hồng Viễn trong tay kia chứa uy lực to lớn nhị giai linh phù. Nay phù gọi là Cương Phong Trảm Phách Phù. Toàn lực kích phát dưới, có thể tế ra một đạo trực kích tu sĩ hồn phách công kích, uy lực bất phàm đối thủ nếu là không có thần hồn hộ thể bảo bối, rất dễ dàng hồn phách phái liệt mà chết. Tốt tại Tần Chí An hai người không để cho An Hồng vận thả ra cái này sát chiêu, nếu không Tần Chí An lần này thực không có đường sống. Một bên Tần Sương Vinh cũng không có nhàn rỗi, hắn lật ra An Minh vĩnh túi trữ vật, nửa ngày không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị, cho dù là linh thạch, cũng chỉ có chỉ là 100 mai không đến. Nhao tiết hủ lâu. Thần Sương Vinh nhếch môi, có phần mất hứng điệu thu hồi túi trữ vật. Đại bá, An gia hiện tại đối với chúng ta đối thủ, này sự không thể như vậy kết Ta xem hay là nhanh chóng trở về, cùng tộc trưởng thương nghị lại sự. Theo Quỷ Môn Quan bên trong đi một lượt, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng Tần Chí An hay là thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu không phải có Đại bá Tần Sương Vinh ở đây, cùng với tự mình mua sắm nhị giai phòng ngự linh khí, lần này coi như thật muốn đưa tại nơi đây. Tần Sương Vinh gật gật đầu, sắp thực như vậy, chúng ta hay là mau mau trở về. An Hồng vận linh chu lên còn có hắn lưu lại thần thức, nhất thời bán hội Tần Chí An không thể đem nó hoàn toàn xóa đi, chỉ có thể trước dùng Tần Sương Vinh linh chu hướng trở về. Lần này tập kích, hắn cùng Tần gia không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tất nhiên không thể cứ như vậy tha An gia. Cùng lúc đó, An gia Thanh Linh Sơn trong từ đường, giang giấc. An gia hai người hồn bài đột nhiên giật các, lập tức đưa tới An gia tộc trưởng An Hồng Thừa chú ý, Minh Viễn. Hồng Viễn. An Hồng Thừa sắc mặt đau khổ, lần này hành động hắn chính là có phần tâm thần có chút không tập trung, bây giờ hai người hồn bài đã đứt, đã không có sinh mệnh. Cái này khiến nguyên bản tiểu ở thế yếu An gia mà nói, quả thực là đã chết vì tuyết lại lạnh vì xương. Trời muốn diệt ta An gia. An Hồng Thừa thở dài nhất thanh, khí tất cả người đều hiểu lại không ít. An gia không có hai tên trúc cơ, theo trung tầng trúc cơ thế lực, một cái rơi xuống tới tầng dưới trúc cơ thế lực. Cho dù sau này Tần gia không đối An gia độc thủ, thế lực khác cũng sẽ ngo ngoe muốn động, An gia hiện tại nắm giữ địa bàn, muốn phun ra không ít tới. Càng nghĩ, An gia tiền đồ mênh mông, nghĩ tới đây, An Hồng Thừa cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, nga xuống. "Tộc trưởng! Tộc trưởng! Mau tới nhân, tộc trưởng té xỉu." An Hồng Thừa té xỉu, từ trên xuống dưới nhà họ An lập tức hoảng loạn cũng công việc lu bù lên. An Hồng Thừa hiện tại đã là gia tộc trụ cột, một khi hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, An gia sẽ phải sụp đổ. Thần gia Thương Vân Sơn, nghe nói Tần Sương Vinh trở về, tộc trưởng chờ nhân không có lộ ra. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tần gia thực lực tăng trưởng không ít, nhưng cùng Lữ gia vẫn có một ít chênh lệch. Sương Vinh hội tộc, mong rằng tộc trưởng thứ tội. Tần Sương Vinh quỳ rạp xuống Tần Vĩnh Nghị ba người phía trước, mang theo tiếng khóc nước mắt nói: "Năm đó hắn đi thẳng một mạch, tần gia tất nhiên là bị Lữ gia không ít chèn ép, về tình về lý, Tần Sương Vinh trong lòng đều bán oan. Trở về liền tốt, trở về liền tựa, Tần Vĩnh Nghị liền tranh thủ Tần Sương Vinh ngẩng lên, trong lời nói băng không trách tội chi ý lúc ấy tần gia tình huống, cho dù không có Tần Sương Vinh chuyện này, Lữ gia cũng sẽ không bỏ qua Tần gia. Mà lại, hắn cũng biết Tần Sương Vinh rời khỏi gia tộc, cũng là không muốn để cho lư dạ nằm được cán, gia tộc cũng không trách tội qua hắn. Sương Vinh bây giờ đã là trúc cơ, sau này những phàm gia tộc cần, Sương Vinh tất nhiên song pha khói lửa, không chối từ. Thần Sương Vinh bảo đảm nói, trúc cơ đằng sau, Tần Sương Vinh trên thực lực một bậc thang, cũng có thể vì gia tộc phân ưu. Từ khi hắn trúc cơ đến nay, trở về gia tộc ý niệmwidetilde càng thêm mấy liệt, bây giờ về đến gia tộc, tự nhiên muốn xuất một phần lực. "Tốt, ngươi có cái này tâm liền tốt." Tần Vĩnh nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng hơn 20 năm không có trở về, lần này trở về, đi trước hậu sơn gặp ngươi một chút phụ mẫu." Tần Vĩnh Nghị lại là nói, Tần Thương Vinh phụ mẫu lần trước thú triều bên trong chiến tử, bị gia tộc Gan táng tại Hậu Sơn thượng. Nói, Tần Thương Vinh liền bị đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức mang theo tiến về gia tộc Hậu Sơn. "Tốt, Chi An, nói một chút ngươi lần này trở về tao lộ." Tần Vĩnh Nghị sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Hiển nhiên, hắn muốn bắt đầu bắt đầu xử lý lần này bị tập kích sự kiện." Chương 83. Thần gia đối sách. Chương 83. Thần gia đối sách. "Tộc trưởng, lần này ta cùng đại bá trở về, gặp An gia hai người phục kích, thậm chí An mở miệng nói ra" Lập tức hắn đem lần này bị tập kích sự tình trước, trước sau sau, tất cả đều nói một lần. Cuối cùng, hắn còn đem Tật Phong Phá Ma Nô đem ra, Tần Vĩnh Nghị chỉ là hơi nhìn một chút, lập tức minh bạch, này sự lư gia cũng tham dự trong đó. Tật Phong Phá Ma Nô bây giờ chính có huyền tiên tông mới có thể lựa chế, mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, từng cái gia tộc không có bản vẽ, căn bản luyện chế không ra. Lư gia từng tốn hao giá tiền rất lớn, mua năm kiện, món này chắc là theo lư gia mượn qua tới. An gia xuống tay với chúng ta, chúng ta tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Nay sự nhất định phải làm lớn chuyện, không thể không giải quyết được gì. Tần Vĩnh Nghị trầm tư một lát, nói ra ý nghĩ của mình. An gia dẫn đầu động thủ, từ trên xuống dưới nhà họ Tần nếu như không đánh trả, ngày sau cũng không có mặt mũi tại Thương Vân Sơn đặt chân. Tam ca, yêu thú chi loạn lập tức bùng phát, chỉ sợ Viễn Tiên Tông không sẽ cho chúng ta làm lớn chuyện cơ hội. Tần Vĩnh Phúc ở một bên nói đi qua hơn nửa năm thời gian điều dưỡng, tăng thêm linh vật giá trị, bây giờ Tần Vĩnh Phúc đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ bất quá, Yêu Xà Sơn nhất chiến, hắn hay là thương tới bản nguyên, ngày sau muốn tiến thêm một bước, đã tuyệt đối không thể. Không phải vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Tần nếu như biểu hiện ra thể sống chết nhất chiến quyết tâm, coi như không thể diệt An gia, đánh cho trọng thương cũng là có thể đạt tới." Tần Vĩnh Nghị nói, "Bây giờ cái này đại hình thế giới, muốn đem An gia theo trên bản đồ xóa đi, cũng là chuyện không thể nào." Hắn dự tính ban đầu, chính là tiếp lấy lần này tộc nhân bị tập kích cơ hội, đem An gia chặn ngang đánh gãy, nhường nó ngày sau không cũng có khả năng có cùng Tần gia lần nữa đối nghịch cơ hội. An gia tại vượt qua tông môn quy củ, đối lý tại trước, Huyền Thiên Tông nếu như không thích đáng xử lý, mấy gia tộc khác cũng sẽ thất vọng đau khổ." Tần Vĩnh Nghị bổ sung nói, "Từ lần trước thú triều đến nay, Huyền Tiên Tông kỳ hạ một vài gia tộc đã dần dần không phải cùng tông môn một lòng. Lần trước thú triều, không chỉ có là tần gia không có đạt được công chính đãi ngộ, như là vân gia, lưu gia các gia tộc, tại thú triều bên trong cũng là có tộc nhân hy sinh, lại không có đạt được vốn, có đền bù. Quả thật, đi qua một tràng đại chiến đằng sau Huyền Tiên Tông, thương cân động cốt, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi bồi thường linh vật. Nhưng bây giờ đã qua tiếp cận hơn 80 năm, đền bù một chuyện giống như châu đất xuống biển, không có chút nào tin tức. Ba nhà bản là do thú triều một chuyện thực lực giảm lớn, cũng không có khả năng lên Huyền Tiên Tông muốn cái thuyết pháp. Các gia mặc dù bất mãn trong lòng, chỉ là thụ tình thế vây khốn, không tiện phát tác mà thôi. Chúng ta nếu như biểu lộ quyết tâm, cần toàn tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, mới có thể nhường tông môn coi trọng. Tần Chí An ở một bên bổ sung đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta truyền ra ngoại tộc nhân bị tập kích tin tức đồng thời, Phong tỏa Thương Vân Sơn, phường thị bên kia cũng làm ra chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhất định phải làm cho An Hồng Thừa Lao thất phu kia gần trưng lên. Tần Vĩnh Nghị ánh mắt bên trong sắc cơ lóe lên, tần gia những năm này phát triển tình thế không sai, nhất trực không có hiện ra cơ hội đã an gia nguyện ý ngoi đầu lên, liền để bọn hắn đến làm cái này đá thử vàng tốt. Tần gia động tác rất nhanh, An Minh viễn cấu kết ngoại địch mai phục, tần chí an tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thương Vân Sơn. Theo tần gia tộc nhân âm thầm truyền bá, tần gia thế lực xung quanh rất nhanh cũng hiểu biết tin tức này. An gia Mở Phường thị cũng nhận liên lụy, trong tiểu lâu, một tên tán tu bộ dáng trí nhân, chính sinh động như thật địa nói tự mình nghe được tin tức. Các ngươi nghe nói, An gia đỏ mắt tần gia Phường thị suy nghĩ, đầu tiên là liên hợp sú danh chiêu lấy đoạn tiên bình chờ một đám tán tu, đối tần gia Tây Hà Phường thị tiến hành tập kích đằng sau lại tại tần gia Mở Diêu Viên Sơn Phường thị sau nhiều lần cản trở, liên hợp mọi nhân, cướp bóc đội xe. Lần này càng không để ý tông môn quy củ, tự mình đối cùng là tông môn phụ thuộc gia tộc Tần gia tộc nhân tộc chủ, kém chút là được. "Ta xem a, An gia tộc trưởng cũng là bụng dạ hay hỏi, ánh mắt thiện cận tri nhân." Tán Tu Kiền nói địa khởi kinh, kẹp hai quả củ lạc lại tiếp lấy vừa thần bí hề hề địa nói ra: "Mà lại, ta chả nghe nói, Tần gia hiện tại chính hiện tại giá cao thu về các loại pháp khí, linh phù, giá cả so bình thường cao hai thành." Thần gia giống như muốn cùng An gia liều mạng. "Đạo hữu chuyện này là thật? Giá cả so bình thường cao hai thành?" Nghe xong này lời nói, lập tức có tu sĩ mở miệng hỏi. "Đạo hữu nếu không tin, Đại khả đi Tần gia phường thị nhìn xem, liền sẽ biết ta lời nói không hoa. Vậy liền đã tại đạo hữu, ta cái này đi Yêu Viên Sơn phường thị nhìn xem. Có một người tu sĩ cổ động, không ít tu sĩ tính toán tiến về Yêu Viên Sơn phường thị đổi lấy linh thạch. Nếu như nói tán tu trước mặt tin tức trả nhượng một đám tán tu làm cái cớ nghe, đằng sau Tần gia để cao linh thạch thu mua linh vật tin tức coi như cùng tán tu rất có quan hệ. Dù sao tu tiên gia tộc chỉ thấy mâu thuẫn, cùng tán tu mà nói không ảnh hưởng toàn cục, dù sao bọn hắn không có khả năng thực tham dự trong đó. Cho dù lần này biết án gia làm ra không đúng, nhưng cũng không hội đần độn điệu thay Tần gia xuất đầu. Bọn hắn quan tâm hơn chính là tự thân tại nguyên tu luyện, bây giờ tần gia nguyện ý dùng cao hơn linh thạch thu mua, tự nhiên sẽ tiến về tần gia tiến hành đổi thành. An gia phường thị nhân khí ngày càng đi thấp, cái này khiến nguyên bản tiểu dung chuyển an gia càng là đã z vì tuyết lại lạnh vì dương. Cùng lúc đó, yêu viên sơn phường thị trên dưới đã hành động đứng lên, toàn bộ tần gia bây giờ tựa hồ chính như lời đồn đại bên trong nói, chẳng trận thu mua linh vật, giống như cần trải qua một tràng đại chiến. Ngoại xuất làm nhiệm vụ tần gia tu sĩ không ngừng bị triệu hồi, đợi tại thương vân sơn vận sức chờ phát động. Tần gia một hệ liệt động tác nhường thế lực xung quanh đều khẩn trương lên. Những năm này, tần gia thực lực lên cao, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu như tần gia sơ ý một chút đem lửa giận dẫn, dẫn tới trên người bọn họ, những gia tộc này cũng không thể cam đoan mình có thể ngăn cản được. An Hồng thừa tự sau khi tỉnh lại, liền không có đã nghe qua một tin tức tốt. Mới đầu, hắn cho là tần gia hành động lần này bất quá là phô trương thanh thế, không có khả năng thật cùng an gia về mặt. Nhưng theo sự tình phát triển, an hồng thừa ý thức được tình huống dần dần mất khống chế, chỉ có thể kéo lấy bệnh thể, tìm tới Lữ gia, hy vọng có thể thu mạch được Lữ gia duy trì. Bất quá, Lữ gia nếu là có quyết tâm cùng tần gia đối kháng chính diện, cũng sẽ không ở tập sắt tần trí an bên trong, chỉ xuất một kiện trung phẩm linh khí. An Hồng Thừa lần này liền thanh nguyên cốc đại môn đều không có đi vào, trực tiếp an bế môn canh. Hắn thế mới biết mình bị lỡ ra bảy một đạo. Chuyện cho tới bây giờ, An Hồng Thừa cũng mất biện pháp, nhìn xem từ trên xuống dưới nhà họ An, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Hắn chỉ có thể thông qua tự thân nhân mạch, tìm xuất người trung gian, muốn cùng tần gia thương nghị hòa bình giải quyết ngài sự. Tuy nói An gia tập kích tại trước, nhưng An gia cũng bỏ ra hai tên trúc cơ lại rối, An Hồng Thừa nguyện ý bồi thường linh thạch, lắng lại này sự. Tần gia không ngoài sở liệu cự tuyệt An Hồng Thừa đề nghị. Không chỉ có như vậy, chả nhờ người trung gian mang về một câu. Hết thảy đến Thanh Linh Sơn thấy rõ ràng, đánh lên Thanh Linh Sơn, hiển nhiên là không định cấp An gia lưu bất luận cái gì đường sống đến trình độ này, An hùng thừa dập tắt sở hữu hư vết tượng, xuất ra tộc trưởng khí thế, động viên từ trên xuống dưới nhà họ An, vì tiếp xuống đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Chương 84: Từ phủ đến. Chương 84: Từ phủ đến. An gia bắt đầu co vào địa bàn của mình, tận khả năng mà đem người tay tập trung trên Thanh Linh Sơn. Cùng lúc đó, An hùng thừa bắt đầu đối ngoại bán tháo An gia phường thị, cùng với trong cửa hàng một chút linh vật đổi lấy linh thạch. Bởi vì Tần, an hai nhà mâu thuẫn ngày càng kích thích, hiện tại lúc này cũng không có mấy nhà có đảm lượng tiếp nhận An gia phường thị. Nếu như ngày sau Tần gia đánh lên Thanh Linh Sơn, An gia những này phường thị tựa như là củ khoai nóng bỏng tay, nghĩ ném đều ném không xong. An gia bốn phía sưu tập người mua, cuối cùng là lấy giá thị trường chừng 5 thành giá cả, đem phường thị buôn bán ra ngoài. An Hồng Thừa đem có được linh thạch toàn bộ đổi thành thành linh khí cùng pháp khí, dùng đến Vũ Trang An gia tập nhân. Cho dù An gia hiện tại tu sĩ giảm bớt, nếu như Tần gia dám can đảm đến phạm, An Hồng Thừa cũng có tự tin nhường Tần gia tổn thất nặng nề. An gia tại trải qua nhất đoạn hỗn loạn thời kỳ đằng sau, cũng dần dần ổn định lại, từ trên xuống dưới nhà họ An không thiếu luật có cốt khí chi nhân, bọn hắn nguyện ý vì gia tộc dâng ra sinh mệnh. Thường Vân Sơn, tộc trưởng, chúng ta thực muốn cùng An gia nhất quyết tử trên sao? Tần Chí An có phần lo âu hỏi, lấy tần gia thực lực trước mắt, tiến đánh An gia, không là vấn đề, nhưng thế tất hội trả giá cái giá không nhỏ. Nhất là yếu tố chi loạn tới gần, tần gia nếu như tổn thất hảo thủ, tiếp xuống mấy chục năm, nhưng liền không có tốt như vậy đã qua. Tần Vĩnh Nghị lắc đầu, nếu như cùng An gia khai chiến, chúng ta cho dù đánh thắng, cũng là thắng tạm. Đây đối với gia tộc đến tiếp sau phát triển cực vi bất lợi. Những này hành động đều là làm cho ngoại nhân xem, gia tộc những năm này nhân thủ nhìn tăng trưởng không ít, nhưng đều không có trải qua đại chiến, lần này cũng là nghĩ mượn cùng An gia khai chiến, rèn luyện rèn luyện tộc nhân. Tân Chí An bị tập kích một chuyện, Tân Vĩnh Nghị mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có đánh mất lý trí, không có khả năng thực không để ý gia tộc tương lai phát triển, trong cơn tức giận cùng An gia khai chiến. Lão phu làm như vậy, Chí An, ngươi có thể hay không trách tội lão phu? Tân Vĩnh Nghị mở miệng hỏi. Tộc trưởng đại khả không tại nghĩ như vậy, bây giờ tình thế bất động, không cùng An gia khai chiến chính là cự trị sản xuất. Chí An mặc dù bị tập kích, bất quá tốt tại hữu kinh vô hiểm sẽ không trách tội tộc trưởng. Tần Chí An không phải không biết chuyện nhân lần này bị tập kích, không chỉ có là hắn, cho dù là chính Tần Chí An cũng không có dự liệu được. Nếu như vì thay Tần Chí An xuất đầu, không để ý đại cục, cùng An gia chính thức khai chiến, dẫn đến Tần gia ngày sau phát triển bị ngăn trở, chính Tần Chí An cũng sẽ mười phần ấy nấy. Chí An, ngươi nói lý lẽ liền tốt. Bất quá, lão phu cam đoan, chờ yêu thú chi loạn đi qua, An gia tất nhiên sẽ theo trên bản đồ xoá đi. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị nghiêm sắc mặt, sắc mặt nghiêm nghị nói: Cho dù An gia ngày sau bị trọng thương, chẳng thảo trừ căn, vẫn là không thể nhường An gia có bất kỳ cơ hội phản kích. Cái này tận phong phá ma nổ cùng ngươi lưu duyên, ngươi tựu thủ. Nộ Tiễn Sư lão phu giúp ngươi luận chế. Tần Vĩnh Nghị lại bổ sung, Tần Chí An đang lo tự mình không có uy lực đầy đủ đại ác chủ bài, bây giờ phân phối trang bị cái này linh khí, bất ngờ không để phòng, Tần Chí An có tự tin có thể đánh giết một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tộc trưởng, vậy ta tựu nhận. Tần Chí An vui vô cùng nói. Chí An, diễn trò muốn làm nguyên bộ, sau 10 ngày, chúng ta binh phát thành linh sơn. Tần Chí An gật gật đầu, lập tức xuống dưới bắt đầu để chuẩn bị. Mười ngày thời gian, qua rất nhanh, từ trên xuống dưới nhà họ Tần, đại bộ phận tu sĩ đã tụ tập tại Thương Vân Sơn. Tần gia đại quy mô điều động, chung quanh thế lực đã có hiểu rõ, từ trên xuống dưới nhà họ An càng là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Ngay tại Tần Vĩnh Nghị điểm đủ nhân thủ, tính toán binh pháp thanh linh sơn thời điểm, một đạo tử sắc độn quang tự nơi xa mà đến, không ngừng tới gần Thương Vân Sơn. Tần tộc rải, ngươi đoan địa làm tốt đại sự. Một đạo thanh âm uy nghiêm theo Thương Vân Sơn ngoại giới truyền đến, một cỗ cường đại uy áp dần dần bao phủ cả tòa Thương Vân Sơn. Tử phủ tu sĩ, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị nhận biết nhất vì nhạy cảm. Hắn lập tức sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức, hắn lập tức khởi thân, hướng về cái hướng kia nhanh chóng bay đi. Tần Chí An biến sắc, hắn cũng không biết vì cái gì lúc này, thế mà lại có tử phụ tu sĩ đích thân tới. Không có suy nghĩ nhiều, Tần Chí An theo sát lấy tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị, đi tới Thương Vân Sơn trên không. Này tên tử phụ không phải người khác, Tần Chí An cùng nó có qua gặp mặt một lần, này nhân chính là Huyền Thiên Tông Vưu Nhạc Gian. Này nhân bây giờ chính diện dung nghiêm túc nhìn xem tần gia mấy người, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thân là Minh Nguyệt Hồ quản sự, chung quanh vài cái tộc cơ gia tộc đều thuộc vì Vưu Nhạc Gian quản hạt lần trước mình bị xích thanh hủy vây khốn, rớt tới tông môn sử dụng chiêu mộ lệnh mới đưa hắn cứu viện đi ra. Chuyện này đã để hắn tại tông môn cao tầng bên trong mặt mũi mất hết. Ngày sau nếu là đối tông môn không có công lao rất lớn, sau này muốn tiến thêm một bước, Huyền Tiên Tông không nhất định hội duy trì. View Nhạc Gan bản là bị sự tình lần trước làm cho xuất đầu mẹ trán, mất mặt không nói, của cải của nhà mình cũng bởi vì bồi thường ít đi không biết. Hiện nay lại truyền ra bên trong phạm vi quản hạt tận, An hai nhà náo đến thế cùng thủy hỏa, sinh tử tương đấu tình trạng. Nguyên bản bế quan dưỡng thương View Nhạc Gan lúc này xuất quan, lập tức chạy tới tần gia thương Vân Sơn. Mấy hơi thở không đến thời gian, Tần gia Thương Vân Sơn trên không đã tuần tự tụ tập ngũ vị trúc cơ tu sĩ. Nhìn xem thần sắc khác nhau năm người, Vưu Nhạc Gan sắc mặt cũng biến thành có chút qué dị đứng lên. Hắn không nghĩ tới, này hơn 10 năm qua, Tần gia đã phát triển đến trình độ này, tăng thêm còn tại đóng giữ Diêu Viên Sơn Tần Sương Hà, Tần gia đã có 6 tên trúc cơ tu sĩ. Thực lực này, đừng nói là An gia, cho dù là Lữ gia, Tần gia cũng có thực lực cùng nó bài bật tay. Vưu Tiền bối Quang Lâm Thương Vân Sơn, Tần Mộ không có tựa xa tiếp đón. Tần Vĩnh Nghị không kiêu ngạo không tự ti nói. Vưu Nhạc Gan hiện tại xuất hiện, hiển nhiên là tính toán ngăn cản Tần gia hướng Thanh Linh Sơn xuất thủ, cứ như vậy không thể cho An Hồng Thừa tạo thành càng lớn áp lực, chỉ sợ đạt được linh vật hộ ý hơn rất nhiều. Vưu Nhạc Can sắc mặt trầm xuống, nhường khách nhân đứng ở bên ngoài, đây chính là Tần gia đạo đại khách sao? Tần Vinh Phúc ở một bên vội vàng hòa giải, Vưu Tiền Bối nói đùa, Tiền Bối mau mau mời đến. Vưu Nhạc Can hiện tại chạy đến, vô luận là cái mục đích gì, Tần gia cũng không có đem hắn gả sang một bên đạo lý. Không nói đến đối phương đại biểu cho Huyền Tiên Tông, liền xem như nó tự phụ tu vi, cũng không phải Tần gia có thể trêu chọc. Vưu Nhạc Can vung tay áo bảo, thư lệnh nhất thành, theo Tần gia mọi người đi tới trên đại điện. Tần gia mọi người mắt thấy đến tự phụ tiến vào Tần gia Lập tức nhẹ nhàng thở ra, tốt ở tên này Tử phụ không phải đến đây tần ra tìm phiền toái. Cùng lúc đó, An gia Thanh Linh Sơn. An Hồng Thừa trước mắt còn không biết Vu nhà can đã tiến về Thương Vân Sơn tin tức, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Tần chính đón, chuẩn bị phát binh tin tức lại là đã sớm truyền đến An Hồng Thừa trong lỗ tai. An Hồng Thừa ở thời điểm này, mang theo toàn tộc tu sĩ, tiến về gia tộc Từ Đường Thế Tự. Tại An gia tiên tổ phía trước, An Hồng Thừa dõng dạc, đối mặt cường địch xâm phạm, hắn tắt cầu hòa tâm tư, tính toán cùng Tần gia an thua đủ. Vì cấp An gia lưu lại hương hòa, An hùng thừa nhường gia tộc vài cái có thiên phú hộ bối, chuẩn bị sẵn sàng, một khi Tần gia thực xâm phạm, liền chạy cách Thanh Linh Sơn, tiến về Thiên Nguyên Vương thị xuống qua ngày. Nếu như Thanh Linh Sơn bị công hãm, An gia bị diệt, những này lưu lạc tại ngoại hộ bối, chính là vì bọn hắn báo thù hy vọng cuối cùng. Bố trí thỏa đáng đằng sau, An hùng thừa mệnh lệnh mở ra hộ sơn đại trận, chấm đợi Tần gia tộc nhân đến. Chương 85. Kết quả cuối cùng. Chương 85. Kết quả cuối cùng. Lại nói ở chỗ khác, Vũ Nhạc Can hôm nay tới đây Tần gia, bộ vị khác, chính là vì ngăn cản Tần gia cùng An gia chính diện khai chiến. Tần gia hưng sư động chúng như vậy, Không biết là vì cái gì, Vưu Nhạc Can lạnh lùng hỏi. "Vưu trưởng lão, tần gia lần này là vì mình tộc nhân đòi cái công đạo." Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra. "Tần gia sự tình ta đã giải một chút, đã tần gia không có nhận tổn thất quá lớn, hay là như vậy dừng tay, không muốn hỏng đại cục." "Vưu trưởng lão, An Hoàng thừa nhiều lần xâm ta tần gia quỷ lợi, chúng ta tần gia là một nhẫn lại nhẫn, bây giờ càng là cấu kết ngoại nhân, tập sát ta tần gia tử đệ, nay chẳng phải là lấn ta tần gia không nhân." Tần Vĩnh Nghị mặt mang vẻ giận nói, đối mặt gian gia khiêu khích, từ trên xuống dưới nhà họ Tần nhịn đến bây giờ, đã không thể nhịn được nữa. Tân tộc trưởng này nói cũng không thể nói loạn, nếu như An gia coi là thất cấu kết ngoại nhân, tông môn tự sẽ xử trí. Tân Vĩnh Nghị chờ chính là Vu Nhạc Can lại thoại, hắn lập tức vỗ túi trữ vật, đem phía trước bảo lưu lại chứng cứ đem ra. "Vu trưởng lão, những này chính là những năm gần đây An gia xâm phạm ta Tần gia lợi ích chứng cứ." Tần gia hướng tới là lấy tông môn đại cục làm trọng, đối tại An gia xâm chiếm, có thể nhịn được thì nhịn, lần này thật sự là An gia quá phận, chúng ta Tần gia không thể lại nhượng nhịn đi xuống. Tân Vĩnh Nghị đem chứng cứ xuất ra đằng sau, đem An gia sợ tác sợ vi tất cả đều nói ra. Vu Nhạc Can nhìn lướt qua trước mặt chứng cứ, Trong lúc nhất thời cũng không tốt lại mà miệng. Dựa theo tần vĩnh nghị thuyết pháp, tần gia hiểu rõ đại nghĩa, vì tông môn đại cục ngừng nghỉ, an gia lợi ích môn tâm, không ngừng gây chuyện, cái này khiến Vưu Nhạc Gan không tốt quên thêm nữa. Vưu Nhạc Gan ho nhẹ nhất thành, "Tần tộc trưởng, ngươi cũng biết, yêu thú chi loạn lập tức liền muốn tới. Nếu như trong tông môn có nhất cái tộc cơ gia tộc hủy diện, đến lúc đó liền thiếu đi một phần đối kháng yêu thú lực lượng. Nếu như An gia bị diệt, tần gia có thể bảo chứng gánh chịu An gia đối kháng thú triều nhiệm vụ sao?" Vưu Nhạc Gan câu nói sau cùng mới là trọng điểm, mỗi khi thú triều tiến đến thời điểm, mỗi cái gia tộc đều sẽ bị tông môn bố trí đặc biệt nhiệm vụ. Nếu như An gia bị diệt, nhiệm vụ này tự nhiên muốn rơi xuống tần gia trên đầu. Tần Vĩnh Nghị không nguyện ý gánh chịu An gia phần này nhiệm vụ, ánh mắt bên trong tức thời xuất hiện một chút do dự. Vưu Nhạc Can cho là mình một fan giao động Tần Vĩnh Nghị quyết tâm, mượn rèn sắc khi còn nóng điểm nói ra: "Ta xem chuyện này liền từ lão phu đến giải quyết tốt, thần tộc trưởng hay là không muốn khẽ mở chiến sự." Lúc này, Tần Vĩnh Nghị lại kiên định lắc đầu, "Vưu trưởng lão, An gia vi phạm tông môn quy định tại trước, nếu như không tiến hành trị phạt, chỉ sợ không thể phục chúng." Vưu Nhạc Can không nghĩ tới tần gia thế mà chuyện ra tông môn quy củ, "Tần Vĩnh Nghị, ngươi không muốn không biết tốt xấu." Nói đến đây, Vưu Nhạc Can đã có chút tức giận, hắn đường đường nhất cái tử phụ tu sĩ, vẻ mặt ôn hòa đến đây điều giải mâu thuẫn, Tần Vĩnh Nghị là một điểm mặt tử không cho. Tần Vĩnh Nghị không tiêu ngạo không tự ti, không có bị Vưu Nhạc Can khí thế hùng ngã, như cũ kiên trì cái nhìn của mình, thế tất yếu nhường An gia trả giá đắt. Vưu Trường lão, Yêu Viên Sơn phùng thị, Vương Trường lão cũng có hai thành cổ phần danh nghĩa. Tần Vĩnh Nghị thấy Vưu Nhạc Can vẫn kiên trì che chở An gia, lúc này mới lên tiếng đem tự mình sau cùng sát chiêu nói ra. Vương Hướng Văn mặc dù không có minh xác cùng Tần gia quan hệ, nhưng ngày bình thường thường mượn văn đối Tần gia chiếu cố nhiều hơn, hắn cũng không có nhiều ra can dự. Người ở bên ngoài xem đến, Vương Hướng Văn cho dù không đứng tại Tần gia bên này, cũng biểu hiện hợp tác ý nguyện. Mặc dù Vưu Nhạc Can cùng ông Hướng Văn đều là trong tông môn tử phụ trưởng lão, nhưng hai người tại trong tông môn địa vị cũng không giống nhau. Vương Hướng Văn thân là tam giai luyện đan sư, trong tông môn địa vị khá cao, nhân mạch rất rộng. Vưu Nhạc Can không có tu tiên bách nghệ bản thân, tại tông môn tử phụ bên trong địa vị cũng thuộc về thấp nhất một loại kia. Như thế Tần gia cùng ông Hướng Văn có nguồn gốc, Vưu Nhạc Can cũng không nghĩ quá phận đắc tội Tần gia. Nhưng An gia dù sao cũng tại tự mình bên trong phạm vi quản hạt, nhất cái chúc cơ gia tộc bởi vì tông môn nội bộ đấu tranh mà hủy diệt. Hắn khẳng định là phải bị trừng phạt. Thấy Tần Vĩnh Nghị chuyển ra công hướng văn tòa này nối dựa, Vưu Nhạc Can ngự khí thoáng hoảng hoáng. An gia hoàn toàn chính xác đã làm sai trước, tần tộc trưởng muốn hoàn toàn hủy diệt An gia, tông môn cũng sẽ không đáp ứng. Vưu Nhạc Can hay là biểu lộ tông môn thái độ, bất quá, hắn lại là lời nói xoay chuyển, nói ra tự mình xử trí biện pháp. Bất quá, An gia bây giờ chỉ còn lại một tên trúc cơ, trong tay cửa hàng quản lý không đến, tần gia nếu là có dư thừa nhân thủ, có thể giúp một tay quản lý một chút. An gia chủ cổ tính thu nhập chính là phường thị thu nhập, đây cũng là An gia vì cái gì trúc cơ số lượng không nhiều, nhưng là gia tộc thu nhập cũng không tính thiếu. Thấy Vưu Nhạc Can nhả ra, Tần Vĩnh Nghị cũng dần dần chịu thua xuống tới. Dù sao đối phương là tử phụ tu sĩ, hay là muốn cho vài phần mật muối. Lùi một bước nói, chân chính cùng An gia khai chiến, cũng không phải Tần Vĩnh Nghị bản ý hắn là muốn mượn lấy cơ hội lần này, đem đến tay lợi ích tối đại hóa, thúc tiến Tần gia phát triển. Đã Vưu trưởng lão lên tiếng, yêu thú chi loạn về sau lại tìm An gia sổ sách không mượn. Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra. Vưu Nhạc Can khuôn mặt có lại, Tần Vĩnh Nghị lời này vừa nói ra, hiển nhiên là không có ý định buông tha An gia. Bất quá, lần này hai nhà nguy cơ cuối cùng là bị Vưu Nhạc Can giải quyết, đến nỗi đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển? hắn cũng không nguyện ý lại nhiều quản. Đã Tần tộc trưởng đã ứng, An gia những cửa hàng này, ngươi xem một chút cái kia mấy nhà là Tần gia có năng lực tiếp nhận. Vu Nhà Can nói, chính là lấy ra nguyên bản lệ thuộc vào An gia 5 tầng thế đất, phía trên này đều là ngày gần đây An gia bán tháo phường thị cùng với cửa hàng. Tần Chí An ở bên cạnh con ngươi có chút co rút lại, đoạn thời gian trước hắn chính là nghe nói An gia trắng trợn bán tháo phường thị tin tức, nhưng nhất trực không có nhân xuất thủ. Thằng đến sau cùng mới có một tên thần bí mua sắm người đem An gia cửa hàng lấy nửa giá giá cả mua xuống, xem đến, kia danh người thần bí phía sau, chính là Vu Nhà Can. Tần Vĩnh Nghị hiển nhiên cũng là thấy được Vưu Nhạc Gan thủ đoạn, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh liền cải biến trở về. Những này phường thị số lượng quá nhiều, Tần gia cũng quản lý không đến, chúng ta chỉ cần hai nơi phường thị tốt. Tần Vĩnh Nghị tự nhiên không có khả năng thực đem An gia phường thị toàn bộ tiếp nhận tới, khẳng định là muốn cho Vưu Nhạc Gan lưu lại một chút. Mà lại, Tần gia tiếp nhận này hai nơi phường thị, cũng không thể bạch bạch đạt được, cũng muốn tốn hao nhất định linh thạch. Lập tức yêu thú chi làm lượn lầm, Tần gia nếu như nóng lòng khai thác địa bản của mình, nhân thủ thế tất hội phân tán số dưới. Nếu như thú triều tiến đến, Tần gia những này phân tán nhân thủ sẽ chỉ biến thành yêu thú miệng bên trong chi vật. Hai người thương nghị, chính là đem An gia trăm năm qua đại bộ phận cơ nghiệp chia cắt trong không. An hùng thừa không biết là, tự mình mặc dù giải trừ diệt tộc chi họa, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ An bị tổn thất, đã nhường An gia đã mất đi tự mình đại bộ phận địa bàn. Chương 86, đột phá. Chương 86, đột phá. Tần gia theo An gia trong tay đạt được nhất chỗ phường thị cùng một gian cửa hàng, phường thị quy mô không lớn, khẳng định so ra kém Tần gia hiện tại kinh doanh yêu viên sơn phường thị. An gia tòa này phường thị vị trí mười phần tiện lợi, mặc dù không có tới gần vạn yêu sơn mạch, không thể làm yêu thú sinh ý, nhưng ở vào từng cái gia tộc biên giới khu vực Nơi đây tán tu khá nhiều, mà lại chung quanh làm loạn tán tu bị mấy nhà tu sĩ liên hợp tiêu sát, bây giờ căn bản không có thành tựu, đối phương thị cũng không tạo được quá lớn uy hiếp đến lúc đó chỉ cần theo trong nhà điều động một tên trúc cơ tu sĩ tiến hành đóng giữ, an gia tòa này phường thị rất nhanh liền có thể vận chuyển lại. Tần gia xem trọng, còn lại an gia trên tay nhất tọa cửa hàng, cái này cửa hàng cũng không bình thường, là nhất tọa ở vào Thiên Nguyên phường thị nhất chỗ sản nghiệp. Lúc trước An Hồng Thừa biến bán trong tay sản nghiệp, đem Thiên Nguyên phường thị căn này cửa hàng cung cấp buôn bán ra ngoài, chính là vì đổi lấy càng nhiều linh thạch dùng để chống đỡ Tần gia. Tần Gia phía trước liền khổ vì vô pháp tại Thiên Nguyên Vương thành phố đủ, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, Tần Vĩnh Nghị đương nhiên sẽ không buông tha. Vưu Nhạc Can biết Tần Vĩnh Nghị ý nghĩ trong lòng, xem ở ông hướng văn trên mặt mũi, cũng không có ngăn cản Tần Gia tuyển chọn. Tần Gia chọn lấy nhất tọa phường thị cùng một gian cửa hàng, Vưu Nhạc Can cũng không lỗ, còn lại 3 khu sản nghiệp đều ở vào Huyền Thiên Tông trong phạm vi thế lực, hắn quản lý đứng lên, cũng càng tiện thuận tiện. Tốt, đã Tần tộc trưởng đã đáp ứng lão phu, An gia bên kia ta tự sẽ tiến đến thuyết phục. Nếu như An gia lại ra tay với các ngươi, lão phu tự mình đem An Hồng Thừa trên cổ đầu người đưa lên. Vưu Nhạc Can đứng dậy, Hiển nhiên là tính toán rời đi Thương Vân, hắn còn phải tiến về Thanh Linh Sơn An gia tiến hành thuyết phục. Thấy mục đích đã đạt tới, Tần Vĩnh Nghị vừa vặn mượn sừng núi xuống lửa, khởi thân đưa tiễn, vậy làm phiền Vưu Tiên Bối. Vưu Nhạc Can rời đi về sau, Tần Vĩnh Nghị liền hạ lệnh từ trên xuống dưới nhà họ Tần khôi phục ngày thường và chuyện. Nghe không cần cùng An gia khai chiến, từ trên xuống dưới nhà họ Tần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vưu Nhạc Can trực tiếp tới đến Thanh Linh Sơn, vợ trang đầy đủ An Hồng Thừa rất nhanh liền phát hiện Vưu Nhạc Can. Vưu Tiên Bối. An Hồng Thừa đem Vưu Nhạc Can mang vào Thanh Linh Sơn, chắp tay hành lễ nói: "An tộc trưởng, lão phu lần này là đến đây làm khách khách." Vưu Nhạc Can trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Mượn, hắn chính là đem Tần Gia ngưng chiến, hai nhà chung sống tính toán nói ra. Không giết Tần Chí An, ta quyết không bỏ qua." An Hồng Thừa cắn răng nói, mặc dù An gia tạm thời vượt qua diệt tộc nguy cơ, nhưng bỏ ra cùng với thê thảm đau đớn đại giới, ngày sau muốn quật khởi đều muội phần khó khăn. Vưu Nhạc Can lắc đầu, "An tộc trưởng, dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, ngươi nếu như biết được Tần Gia hiện tại có mấy cái chúc cơ, liền sẽ không đã nói như vậy." An Hồng Thừa lông mày nhíu lại, "Vưu tiền bồi cơ gì nói ra lời ấy? Tần Gia hiện nay đã có 6 tên chúc cơ, cho dù là cùng lư ra so với, cũng là không thua bao nhiêu." Hàng tộc trưởng còn là suy nghĩ thật kỹ cùng Tần gia đối kháng hợp quả. Nay sự là các ngươi đã làm sai trước, nếu như Tần gia thực đánh rất tới, tông môn là không hội ngăn cản. Nghe đến đó, An Hồng Thừa có phần ngồi không yên, nếu như tông môn không thêm vào căng dự, an gia cho dù ngoan cố chống lại cũng là kiến càng lay cây, chẳng không được diện tộc nguy cơ. Còn mời View tiền bồi cáo chi tình hình thực tế. Lúc này An Hồng Thừa trong lòng quyết tâm đã tắt hơn phân nữa, vội vàng mở miệng hỏi. Từ hẳn biết, từ trên xuống dưới nhà họ Tần nên chính có năm tên chúc cơ mời đúng, Tần Xương Hà quanh năm đóng giữ yêu viên thuần thị, trấn nhiếp tán tu cùng yêu thú, không được khinh li. Tần Vĩnh Phúc yêu xả sơn nhất chiến bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất thủ. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị chuẩn bị xung kích tự phụ, không đến trong lúc nguy cấp sẽ không xuất hiện. Dạng này tính đến, tần gia chiến lực cũng không thấy bị ẩn ra nhiều hơn bao nhiêu, nguyên nhân chính là như vậy, An Hồng Thừa mới đã hiểu tập sắt tần trí an ý niệm. Thần gia xương tự bối lão đại thúc cơ trở về. Vu Nhạc Can lạnh lùng nói, An Hồng Thừa như nghe phích lịch, trong lúc nhất thời có phần hoảng hốt, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì An Hồng vận hai người tập sắt thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, lại hối hận cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trầm mặc không nói. Người bán xuất cửa hàng ta đã hứa hẹn cho Tân gia, nhưng nó không tại đối An gia công phạt. Yếu tố chi loạn đến phía trước, các ngươi còn là trung thực bạn phận một chút." An Hồng Thừa ứng thanh nói là, trên mặt lại là cực độ không tình nguyện. Vưu Nhạc Can cũng mặc kệ An Hồng Thừa thỉnh không tình nguyện, thấy An Hồng Thừa đã ứng, khởi thân liền rời đi Thanh Linh Sơn. Cấu kết ngoại nhân đối tông môn phụ thuộc hạ gia tộc tu sĩ độc thủ, cho dù là Vưu Nhạc Can cũng cảm thấy có chút khinh thường. Vưu Nhạc Can rời đi về sau, An Hồng Thừa khí lực toàn thân thật giống như bị rút sạch, đả tọa tại trên đại điện. Cửa hàng bán trao tay, giao động An gia căn cơ. An gia sau này muốn tiến thêm một bước, trên cơ bản liền không khả năng. Cung tinh cảnh bi thảm An gia so với, từ trên xuống dưới nhà họ Tần coi như náo nhiệt cao hứng nhiều. Mới được hai nơi gia tộc tiền thu, Tần gia còn cần phân phối tu sĩ tiến hành đóng giữ, bất quá, đối tại đóng giữ nhân thủ, từ trên xuống dưới nhà họ Tần còn cần tư nghị. Giải quyết xong An gia sự tình, Tần Chí An trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống đất, kết quả như vậy đối tại Tần gia tới nói hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trở lại động phủ bên trong, Tần Chí An cũng kiểm lại thu hoạch của mình, ngoại trừ một kiện trung phẩm linh khí bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất còn là này chương nhị giai trung phẩm linh phù. Nại Phù hiếm thấy tại có thể trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn. Cho dù là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, tại không có phòng bị tình huống dưới tụ này một kích, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không chỉ có như vậy, lần này Thiên Nguyên Phường thị chuyến đi, mua sắm không ít linh vật, tự mình cuối cùng là có một chút trúc cơ tu sĩ nội tình. Tần Chí An gieo một bộ phận huyền dương thảo tại không gian của mình bên trong, từ trên thân an minh viễn vơ vắt hạ xuống linh hạt, hắn cũng hơn phân nửa vùi đầu vào không gian bên trong, chỉ hy vọng những này nhị giai linh dược mau mau thành thủ. Trở lại Thương Vân Sơn về sau, Tần Chí An cuối cùng là đã qua nhất đoạn tương đối nhẹ nhõm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Hắn một bên bận bịu tu luyện, một bên bắt đầu luyện chế nhị giai đan dược, nương thần đan. Bởi vì là vừa mới bắt đầu bắt đầu luyện chế, đan dược xác suất thành công chính có trường một thành, thẳng đến luyện chế số lần dần dần tăng nhiều, mới chậm rãi đạt đến hai thành. Tu vi lên, thần trí an nguyên bản bởi vì bề bộn nhiều việc các loại sự vụ, có phần rơi xuống. Tốt tại tự mình đạt được Bích Linh Quả, tại một ngày thích hợp thời điểm, thần trí an đem nó nướng vào, cũng chậm rãi luyện hóa. Cùng đan dược bất động, Bích Linh Quả cái này tiên địa linh vật, không có đan độc dạng này tác dụng phụ. Không chỉ có như vậy, Bích Linh Quả bên trong ẩn chứa linh khí so bình thường đan dược còn phải nồng đậm không ít. Vậy vậy, Tần Chí An vì đem nó hoàn toàn luyện hóa, vận dụng ước chừng thời gian 1 năm. Nhất năm qua đi, Tần Chí An tu vi cũng theo chúc cơ một tầng, trực tiếp tấn thăng thành chúc cơ tầng 2. Bởi vì linh khí dư dạng nguyên nhân, Tần Chí An cảm thấy mình đã ẩn ẩn mò tới chúc cơ 3 tầng môn tưởng. Tham thì thâm, Tần Chí An không có tiếp lấy tiến hành đột phá, mà là tiếp tục bế quan, cùng cố tự thân tu vi. Chương 87, Phệ kim thú. Chương 87, Phệ kim thú. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua, Tần Chí An hiện tại đã 30 tuổi. Thời gian 3 năm trong Tần Chí An không đoạn cùng cố tự thân tu vi đồng thời cũng đang không ngừng tinh tiến tự mình luyện đan thuật, chí ít ngưng thần đan luyện chế thành công suất đã đạt đến bốn thành. Những thời giờ này, hắn cơ bản không có rời đi động phủ của mình, Tần gia đã an bài nhân thủ tiến về Phường thị cùng cửa hàng Đống Dữ. Phường thị Đống Dữ chính là về đến gia tộc không lâu đại bá Tần Sương Vinh, Tần gia hiện tại một môn sáu trúc cơ, căn bản không sợ Lữ gia đến đây trả thù. Chính như Tần gia dự liệu được như thế, Lữ gia cũng không vì Tần Sương Vinh quay về mà xuống tay với Tần gia. An gia bài học thất bại trả rõ muộn một trước mắt, Lữ gia là không thể nào ở thời điểm này đối Tần gia động thủ, bất quá Bọn hắn khẳng định cũng lưu lại cái khác chuẩn bị ở sau. An gia cửa hàng thì là tạm thời do Tần Vĩnh Phúc tiến về quản lý, bằng vào hắn linh lung thủ đoạn, rất nhanh liền nhường Tần gia cửa hàng tại Thiên Nguyên Vương thành phố dưới trở tới. Tổng thể tới nói, Tần gia hiện tại nhất chủ hướng về hướng lên tỉnh thế phát triển, đối mặt tiếp xuống xuất hiện thú triều, Tần gia cũng có càng lớn lực lượng. Liên tiếp bế quan 3 năm, chính giữa không có chân chính nghỉ qua, hôm nay Tần Chí An xuất quan, lập tức hướng tộc trưởng động phủ đi đến. Bởi vì yêu thú chi loạn sắp tới gần, tộc trưởng giảm bế quan tần suất, tấn thăng tử phủ phía trước chuẩn bị hắn đã chuẩn bị địa không sai biệt lắm. Chỉ là, muốn tấn thăng tử phủ, không có Tự Dương Ngọc, hắn cũng không dám đơn giản mạo hiểm, nếu như một chiêu vô ý, hắn chính là có vẫn lạc phong hiểm. Chí An, ngươi đã đến. Nỗ Tiễn ta đã chế tạo 26 con, ngươi sau này còn là muốn tiết kiệm lấy chủ dụng." Tần Vĩnh Nghị đem một cái nỗ tiễn đưa cho Tần Chí An, mở miệng nói ra. Những mũi nỗ tiễn tản ra ngân quang, vừa đến tay, Tần Chí An chính là phát hiện nỗ tiễn mũi tên chính là răng sói chế tác mà thành. Đa tạo tộc trưởng, có vật này, cho dù là đối mặt trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, ta cũng có sức đánh một trận." Tần Chí An cởi đem nỗ tiễn thu hạ xuống, có những mũi nỗ tiễn, tự mình tận phong phá ma nỗ cuối cùng là có đất dụng võ không đợi hai người tiếp tục trò chuyện xuống dưới, một trường truyền âm phủ đánh gãy hai người đối thoại. Tần Vĩnh Nghị tra duyệt thượng diện nội dung, khẽ chau mày, sắc mặt thoảng có chút biến hóa. "Làm sao vậy, tộc trưởng?" "Thế nhưng là gia tộc gặp phải khó khăn." Tần Chí An mở miệng hỏi. "Không có việc lớn gì, gia tộc quặng mỏ bên trong xuất hiện vệ kim thú, yêu thú thương nhân, ta nhường đại ca xử lý một chút." Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra. "Tộc trưởng, nay sự không dùng làm phiền đại trưởng lão, ta đi một chuyến, vừa vận thử một chút thanh nỏ này." Tần Chí An vừa cười vừa nói. "Bế quan 3 năm, hắn cũng ngừa tay, tấn thăng chốc cơ tầng 2 về sau, Hắn cũng nghĩ nhìn thực lực của mình thăng lên đến nhất cái gì từng trạng. Tại Tân Chí An Bế Quan thời gian 3 năm, Tần gia phát hiện nhất chỗ ly hóa khoáng, Tần Vĩnh Nghị lập tức đầu nhập nhân thủ tiến hành khai thác đầu này khoáng mạch nhất năm khai thác hạ xuống, tính thu nhập đã đạt đến 2000 linh thạch tả hữu. Đây là Tần gia không cũng có toàn lực khai thác tình huống dưới thu nhập. Tần gia hiện tại nhân thủ chả không quá đủ, cho nên Tần Vĩnh Nghị không đệ cho tộc nhân toàn lực khai thác đóng giữ tòa này khoáng mạch tu sĩ chính là Tần Sương Phong, hắn đột phá luyện khí tất tầng không lâu, gia tộc liền cắt cử hắn tới nơi đây đóng giữ. Vì cam đoan tiến nhập trong hầm mộ phàm nhân an toàn, tại chính thức khai thác trước, Tần Vĩnh Đức đã dẫn đầu tiêu diệt bên trong yêu thú. Nguyên nhân chính là đại bộ phận yêu thú đều bị Tần Vĩnh Đức tiêu diệt, tần ra mới có thể nhượng nhất cái luyện khí thất tầng tu sĩ tới đóng giữ nơi đây. Nhưng mà, lần này truyền âm phủ chính là Tần Sương Phong phát ra, nhìn tới trong hầm mộ phệ kim thú thực lực không thua kém luyện khí hậu kỳ tu sĩ, là một đầu nhị giai hạ phẩm phệ kim thú dẫn đầu vài đầu nhất giai yêu thú giấu kín tại khoáng mạch thân chỗ. Phàm nhân đảo khoáng thời điểm không cẩn thận chạm đến yêu thú xảo huyễn. Kết quả một vòng này đi vào phàm nhân tất cả cũng không có sót đến, ta mạo hiểm vào xem xuống. Nếu không phải có gia tộc phát ra linh phù bảo mệnh, chỉ sợ ta cũng muốn hao tổn ở bên trong. Vì không cho những này yêu thú xuất tới làm ác, ta đã đem cẳng mộ phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Tần Sương Phong lòng vẫn còn sợ hai nói, kia vài đầu thâm tàng tại trong hầm mộ yêu thú cũng không dễ chọc. Nghe được, Phệ Kim thú, danh tự, Tần Chí An lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nay Phệ Kim thú chính như tên của nó, ưa thích thôn phệ kim thú, Ly Hỏa Thạch mặc dù không phải kim thú, nhưng bên trong lẫn chứa hỏa thuộc tính linh khí, cũng có thể xúc tiến tu luyện. Phệ Kim thú ngày bình thường ngoại trừ thôn phệ Ly Hỏa Thạch bên ngoài, rất ít ngoại xuất hoạt động, phần lớn thời gian đều đang ngủ say bên trong. Mà lại nói như vậy, Phệ Kim thú tiềm ẩn tại địa hạ mười mấy thước bằng mỏ chỗ sâu, Tần Vĩnh Đức không có phát hiện cũng là tình có thể hiểu. Dương Phong thúc, tình huống ta hiểu được, ta đãi hội vào đồng nhìn, ngươi phụ trách tiếp tục sơ tán chúng quanh phàm nhân, tránh cho xuất hiện càng nhiều thương vong. Tần Chí An tế ra một thanh phi kiếm, chỉ một kích, liền đem phong bế cửa động phá vỡ. Lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp tiến nhập trong hầm ngỏ. Làm chốc cơ tu sĩ, mà lại trải qua ngưng thần đan rèn luyện, Tần Chí An thần thức đã là thập phần tương đại. Phệ Kim thú bị giật mình tỉnh lại, hôm nay đã xuất hiện trong hầm ngỏ. Tần Chí An vừa tiến vào trong hang ổ, thần thức quét qua, chính là phát hiện vệ kim thú vị trí. Tần Chí An không còn che giấu thần thức báo động, rất nhanh liền đưa tới vệ kim thú chú ý, những này yêu thú tại cảm nhận được có người ngoài xâm lấn về sau, tản mắt ra trận trận yêu khí, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Những này vệ kim thú hết thảy có bầy con, mỗi một đầu đều có con ngá lớn nhỏ, đứng đầu một đầu hình thể là cái khác vệ kim thú cấp 2. Vệ kim thú toàn thân kim hoàng, da trên không có bất kỳ cái gì lông tóc, có lẽ là thường xuyên thôn vệ ly hỏa thạch môn nhân, da phía trên trả mang theo một tia hồng sắc. Vệ kim thú trước hạng cường đại, từ đầu khẽ đuôi một mụng răng mười phần sắc bén, cho dù là tảng đá cứng rắn cũng có thể cắn một cái toé. Nhìn thấy Tần Chí An thân ảnh về sau, những này phệ kim thú lộ ra răng nanh, mặt lộ hung quang, căn bản không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Nhất là câm đầu kia đầu phệ kim thú, càng la không hề cố kỵ địa chậm rãi hướng về Tần Chí An đi tới. Cút. Tần Chí An đột nhiên hét lớn một tiếng, thân tốc hướng về phía trước để ép, trong nháy mắt đem phệ kim thú tản ra cảnh cáo ý chí cấp ép thành mạnh vỡ. Chi chi chi. Phệ kim thú thanh âm tức giận truyền đến, lần đầu giao thủ thất bại không để cho những này yêu thú lùi bước, ngược lại là nhanh chóng hướng về Tần Chí An đánh tới. Vừa vận bắt các ngươi thử một chút ta này nổ tiến uy lực. Nhìn thấy nào tới nhị giai yêu thú, Tần Chí An cười lạnh một tiếng, xuất ra thật phong phá ma nổ, rót vào linh khí, nhắm ngay chạy vội tới nhị giai yêu thú. Xiêu xiêu xiêu. Ba con nổ tiến hướng về phệ kim thú kích xạ mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, những này nổ tiến chính là hơn phân nửa chui vào phệ kim thú thân thể. Nổ tiến mang tới to lớn quán tính đem phệ kim thú hất tung ở mặt đất, trên người cảm giác đau truyền đến, phệ kim thú lập tức hét thảm lên. Tỉnh táo lại phệ kim thú phát hiện, người trước mắt này thực lực nó cũng không thể chống lại. Tần Chí An không cho nó bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tấn phong phá ma nổ mặc dù uy lực tương hẳn, nhưng gặp được phệ kim thú dạng này yêu thú, muốn nhất kích tất sát cũng không quá hiện thực. Bởi vậy, Tần Chí An tế ra liệt dương tử mỗ nhận, giơ tay chém xuống dưới, đầu thú liền bị hắn bổ xuống. Chương 88. Nuôi nốt yêu thú. Chương 88. Nuôi nốt yêu thú. Nhị giai phệ kim thú bị Tần Chí An nhất kích tất sát, còn lại phệ kim thú chính có nhất giai thực lực, lập tức có chút bối rối đứng lên. Bọn chúng mặc dù linh trí không cao, nhưng nhìn thấy Tần Chí An xuất thủ một màn này, cũng là lập tức sợ lên. Yêu thú bản năng nói cho bọn chúng biết, trước mắt tên tu sĩ này bọn hắn không thể chơi vào. Bỏ trốn mất dạng mới là thượng sách. Các ngươi bây giờ chạy rồi chứ?" Tần Chí An cười lạnh một tiếng, trong tay linh khí cùng nhau bay ra, cũng không tính cự như thế mà buông tha này mấy cái yêu thú. Liệt Dương Tử Mỗ nhận một phần thành hai, hóa thành hai đạo linh quang, hướng về chạy trốn phệ kim thú giết tới. Bất quá, Tần Chí An cũng không có thống hạ sát thủ, mà là đem này mấy cái phệ kim thú trọng thương, không có thương tổn cùng tính mạng của bọn nó. Phệ kim thú trời sinh tính không phải thị sát yêu thú, lần này tập kích quặng mỏ phàm nhân, cũng là xâm phạm đến sào huyệt của bọn nó, tự vệ chi hạ mới đối phàm nhân xuất thủ. Nay chúng yêu thú có phần chỗ đặc thù ở chỗ, mỗi khi bọn chúng thôn vệ nhất định linh quán về sau, biết sinh sản hạ một mai lớn chừng cái trứng gà khoáng thạch tới. Cùng lúc trước thôn vệ đi vào khoáng thạch so với, còn sót lại khoáng thạch giống như là bị tinh luyện, có phần thậm chí có thể đạt tới nhị giai tài liệu trình độ đối tại luyện khí sư tới nói, những này, trứng vàng, thế nhưng là hiếm, có vật liệu luyện khí đúng là có những này cần nhắc, thần trí an mới không có đối còn lại vệ kim thú thống hạ sát thủ. Nếu là có thể đem những này vệ kim thú nuôi nốt đứng lên, ngày sau cũng có thể vì gia tộc cung cấp một bộ phận vật liệu lực khí. Bất quá Yêu thú thuần phục không phải dễ dàng như vậy, giống nhị giai phệ kim thú dạng này trưởng thành yêu thú, muốn phân phục, không, có vạn thú cấp như thế bí pháp, căn bản không có khả năng. Vì đưa đến trấn nhiếp tác dụng, Tần Chí An lúc này mới giơ tay chém xuống, một kích liền đem nhị giai phệ kim thú chém giết. Vĩ như không phải nhị giai yêu thú thực sự khó mà thuần phục, không thể vì mình sở dụng, Tần Chí An khẳng định là không bỏ được đem nó đánh giết. Trong hầm mộ còn thừa lại 6 con nhị giai phệ kim thú, những này yêu thú bị Tần Chí An ngăn lại, thích chặt tại một khu vực nhỏ, không dám vượt qua nửa bước. Cũng không phải không có yêu thú thử nghiệm, chỉ cần đạp xuất khối kia pháp bị, đều bị Tần Chí An nhất đao chém muốn sống, chỉ có nghe theo Tần Chí An bố trí. Tần Chí An đem kia đầu nhị gia yêu thú yêu đan bỏ vào trong túi, đến nỗi thi thể tự nhiên sẽ có đóng tại này, Tần gia tu sĩ đến đây xử lý đương nhiên, Tần Chí An lưu lại những này phệ kim thú, chính là vì để bọn chúng sản xuất càng nhiều chất lượng tốt khoáng thạch. Một khi phệ kim thú vô pháp tiếp tục sinh khoáng, hoặc là Tần gia không có nắm giữ bồi dưỡng phệ kim thú hậu đại phương pháp, vô pháp sản xuất thời điểm, chính là bọn chúng mất mạng thời điểm. Những này yêu thú khẳng định không thể an trí tại Thương Vân Sơn, lượn điệu cự ly rất xa, ngày bình thường cấp những này phệ kim thú tiến ly hỏa khoáng đều muốn hao phí không ít nhân lực. Bởi vậy vậy Tần Chí An tính toán đem những này yêu thú an trí tại Vọng Nguyệt Sơn phía trên. Vọng Nguyệt Sơn cùng khoáng mạch cự ly không tính quá xa, mà lại có trận pháp gia trì, cũng không sợ phệ kim thú chạy trốn. Bất quá, để cho an toàn, Tần Chí An còn là quyết định tự mình tiến về một chuyến Vọng Nguyệt Sơn, đem những này phệ kim thú thu xếp tất tới. Tần Chí An tại trong hầm mộ tìm kiếm một vòng, tại trong sào huyệt còn phát hiện không ít phệ kim thú sản xuất. Đem những này linh vật mang đi, Tần Chí An liền dẫn phệ kim thú hướng về Vọng Nguyệt Sơn xuất phát. Hôm nay Vọng Nguyệt Sơn đã đại biến dạng, không còn là phía trước Tần Chí An rời đi lúc như thế nhất tọa nho nhỏ linh mạch. Theo dõi linh mạch tiến một bước hai phát, quan này nhất giai thượng phẩm linh mạch tiềm lực bị hoàn toàn khai phát xuất tới. Ngoại trừ Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, Tần Vĩnh Nhân mang theo Tần gia tộc nhân trả ngoại định mức mở ra nhất tọa linh sơn. Trên đó linh khí mặc dù so ra cái Vọng Nguyệt Sơn tòa chủ phong này, nhưng cũng có thể duy trì đóng giữ tu sĩ thường ngày tu luyện. Bình thường thời gian, Tần Vĩnh Nhân đều ở vào Mễ Mở Linh Sơn bên trên tiến hành tu luyện, Vọng Nguyệt Sơn tòa chủ phong này đã đệ phệ linh phong, linh điền gieo trồng chiếm lấy đại bộ phận linh khí đi qua gần 10 năm thời gian quản lý, Vọng Nguyệt Sơn hiện tại hôm nay đã vì gia tộc cung cấp gần 3 thành số lượng linh mễ. Không chỉ có như vậy, phệ linh phong nhóm hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành. Hàng năm cũng có thể sinh hạ 50 cân tà hữu linh mật. Những loại linh mật để dùng cho gia tộc thế hệ trẻ tuổi củng cố căn cơ, còn lại mới có thể đối ngoại hàng hóa. Tần gia linh mật hiện tại đã có không nhỏ danh khí, mỗi khi xuất ra buôn bán thời điểm, đều có thể bị nhất đoạt mà không. Chí An, mau vào bên trong tọa tọa. Tần Vĩnh Nhân vừa thấy được Tần Chí An, chính là khởi thân hô. Theo Tần Vĩnh Nhân tiến nhập trong đại sảnh, Tần Chí An phát hiện bên trong có không ít Tần gia tộc nhân đối tại Vọng Nguyên Sơn quản lý, Tần Vĩnh Nhân rất có một bộ phương pháp, tại hắn quản lý dưới, Vọng Nguyên Sơn phát triển không ngừng, nhân thủ không đoạn lớn mạnh. Tần Vĩnh Nhân bản thân năng lực tiểu hữu không tầm thường. Thiên phú nguyên bản rồi không thấp, chỉ là thời gian trước bị trọng thương, không có đạt được kịp thời trị liệu, lưu lại mà bệnh mới làm trễ nải tu hành. Tần Chí An đem tự mình ý đồ đến nói ra, Tần Vĩnh Nhân lập tức mặt mày hớn hở, bảo đảm nói: "Vọng Nguyên Sơn trả dung hạ được này mấy cái phệ kim thú, mấy ngày nữa ta liền nhường xương hữu bọn họ chạy tới bố trí tốt trận pháp. Ngươi cứ yên tâm đem bọn nó giao cho ta đi." Thuần dưỡng yêu thú sự tình còn là muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý, thập thứ thúc công Tần Vĩnh xuyên chính là gia tộc bên trong trước mắt tốt nhất tuần thú sư. Tại cùng Tần Vĩnh Nhân trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Chí An rồi mới hiểu, ngũ tỷ Tần Chí Su ít ngày nữa đem học thành về đến gia tộc. Tần Chí Su dù sao không phải tông môn tu sĩ, Huyền Thiên Tông nhiều nhất nhường nó học được thuần phục nhất gia yêu thú pháp môn, muốn tu tập cao hơn thuần thú pháp môn, được gia nhập Huyền Thiên Tông mới có tu hành khả năng. Tần Chí Su không nguyện ý đoạn tuyệt cùng Tần gia quan hệ, chỉ có thể ở học thành về sau về đến gia tộc bên trong. Trận pháp sư Hạ thừa trạch những năm này một mực tại vì Tần gia làm việc, lần trước cổ tu động phủ một chuyện về sau, đã đạt được trận pháp truyền thừa, rốt cuộc không có rời đi Tần gia tâm tư. Chỉ bất quá theo tuổi tác gia tăng, hạ tử bình đã dần dần già đi, đã ngày giờ không nhiều. Hắn suy nghĩ tại tự mình thọ hết chết giả phía trước, tần khả năng rất nhiều vì hạ thừa trạch kiếm lấy công hiến điểm. Vì ngày sau trúc cơ chuẩn bị sẵn sàng, giao phó tốt vệ kim thú tần trí an không có lập tức rời đi, mà là lưu tại vọng nguyệt sơn hỗ trợ. Những này vệ kim thú mặc dù chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng nếu là không có trận pháp chống cự, sơn trên chiếc cây luyện khí tu sĩ rồi không nhất định là đối thủ của bọn nó. Thằng đến hạ tự bình chờ nhân bày xuống trận pháp, xác định vệ kim thú vô pháp công phá về sau, tần trí an mới cùng đám người cáo biệt, về tới Thương Vân Sơn động phủ bên trong. Tuấn Thăng làm trúc cơ tu sĩ đến nay, Tần Chí An cũng gặp phải một chút tu luyện trên bình cảnh, lần này đột phá không lâu, còn không có tốt tốt hướng tộc trưởng thỉnh giáo. Cho nên, đang nghỉ ngơi một ngày sau đó, Tần Chí An liền lập tức tìm được tộc trưởng, muốn hướng nó thỉnh giáo tu luyện trên sự tình đối mặt Tần Chí An cái này hầu bối, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị tự nhiên là biết gì nói nấy, đối tại Tần Chí An nói lên vấn đề, cẩn thận giải thích. Một phen giải thích xuống đến, đối tại chút cơ giai đoạn cảnh ngộ, Tần Chí An tăng lên không ít. Tần Chí An ngoại trừ hỏi tham giao lưu trên cái vấn đề ngoại, đối tại gia tộc gần nhất phát triển, hắn cũng là có chút quan tâm. Chương 89. Gia tộc biến hóa. Chương 89 gia tộc biến hóa. Theo tộc trưởng khẩu bên trong, thần trí An đối tại gia tộc hiện tại phát triển cũng hiểu chúc đỉnh. Thời gian 3 năm đầy đủ tần gia tiêu hóa theo An gia trong tay đạt được sự nghiệp, An gia mặc dù biết tần gia sợ tác sợ vi, bước bách tại thực lực không đủ, chỉ có thể cố nén không phát tác. Tần Xương Vinh đã tại Phường thị bên trong dựng chân cùng, Phường thị hôm nay đã có thể vận hành bình thường, đồng thời bắt đầu cấp gia tộc sáng tạo lợi nhuận. Mặc dù cung cấp lợi nhuận không nhiều, nhưng Phường thị thu nhập sẽ chỉ theo niên hạn gia tăng càng ngày càng nhiều. Tần Vĩnh Phúc kinh doanh cửa hàng rồi dần dần đi hướng quý đạo, dù sao cũng là thiên nguyên Phường thị cửa hàng, hàng năm mang tới lợi nhuận 10 phần có thể nhịn. Tần gia tại Thiên Nguyên Vương thị mở cửa hàng gọi là Thương Vân lâu, dùng tới chiêu đại đến đây nơi đây các loại tu sĩ đến nội gia tộc bên này, Tần Vĩnh Đức hiện tại đã đạt đến trúc cơ lục tầng tu vi. Tân trí an vị đó mang về nhị giai gia thú, cho Tần Vĩnh Đức đại lượng luyện tập cơ hội. Ngay tại trước đó không lâu, hắn chế tác linh phù trình độ đạt được tăng lên rất nhiều, chỉ cần hắn thành công tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, có hy vọng trở thành gia tộc bên trong cái thứ nhất nhị giai thượng phẩm chế phù sư. Tần gia Vĩnh tự bối tu sĩ đã niên kỷ khả lớn, luyện khí thực lực tu sĩ muốn tiến thêm một bước mười phần khó khăn, cho nên trên tổng thể tới nói không có gì thay đổi. Tần gia xương tự bối tu sĩ Tần Sương Hà chậm chạp không có tấn hang, từ khi Tần Vĩnh Phúc rời đi về sau, hắn quá bận rộn phường thị sự vụ, ngược lại là làm trễ ngoại tu hành. Bất quá, theo gần nhất thời gian, người Tần gia thủ tiến vào chấm dứt, đã Tần Sương Hà dần dần thích hứng phường nội sự vụ đoạn thời gian gần nhất, Tần Sương Hà đã rất ít xử lý trong phường thị sự vụ, bắt đầu chuẩn đường bế quan xung kích chốc cơ tầng hai. Tần Sương Sinh ở lương dự vào phường thị, không đoạn săn giết yếu tố, hắn thẳng đến tự mình sát khí quân thân, muốn tại tu vi trên tiến thêm một bước 10 phần khó khăn, bởi vậy, hắn ngược lại là đoạn mất đạo đồ trên từng niệm. Không có tấn thăng chốc cơ hy vọng Tần Sương Sinh, hiện tại cũng coi là đi vào lão niên. Hắn chỉ muốn Tần Chí Viễn có thể sớm ngày sinh con, đem trở thành chúc cơ tu sĩ hy vọng ký thác vào cháu trai trên thân. Thập Tam Túc Tần Sương Hữu thì là tại mất ăn mất ngủ đi nghiên cứu lần trước mang về trận pháp truyền thừa, tu vi trên thật không có biến hóa quá lớn. Chí tự bối tu sĩ xem như Tần gia những năm gần đây biến hóa lớn nhất nhất của thể, không chỉ tu vi trên không đoạn tính tiến, nhân số cũng không ngừng mở rộng. Tần Chí An tự thân không cần nhiều nói, hôm nay đã đạt đến chúc cơ tầng 2 tu vi, càng là có nhị giai hạ phẩm luyện đan sư thân phận, hoàn toàn xứng đáng địa trở thành Tần gia đệ nhất nhân. Ngũ tỷ Tần Chí tu 2 năm trước đột phá đến luyện khí tứ tầng, thân là nhất giai thượng phẩm tuẩn thú sư. Về đến gia tộc sau bắt đầu bắt đầu tiếp quản gia tộc thuần thú nhiệm vụ. Tần Chí Lam người mang thủy một song linh căn, tăng thêm trong gia tộc tộc trưởng giải bảo, tu vi tốc độ nhanh nhất, hiện tại đã là luyện khí cửu tầng tu vi. Nhất là nàng tại trận pháp nhất đạo trên truyền lộ ra không tầm thường tiên phú, hôm nay đã là nhất giai trung phẩm trận pháp sư. Tại tu tiên bách nghệ bên trong, trận pháp sư xem như tại trong tu hành tương đối khó dùng tần hăng. Tần Chí Lam bây giờ có thể đạt tới nhất giai trung phẩm, đã để Tần Vĩnh Nghị chờ nhân mười phần ngoài ý muốn. Theo phạm tộc bên trong tiếp nhận mà đến hài đồng Tần Chí Vũ, thiên phú không thấp, tại bình thường trong tu luyện cũng là có chút khắc khổ. Bước vào tu luyện đến nay, Theo tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, đã đạt đến luyện khí 4 tầng trình độ. Mặc dù hắn không có tại tu tiên bách nghệ trên truyền lộ ra bất luận cái gì thiên phú, nhưng lại có chút si mê với kiếm đạo, lập chí trở thành một tên kiếm tu. Tần Chí Viễn không có tu hành thiên phú, 5 năm trước bị phân đến yêu viên sơn phường thị trợ giúp tần gia quản lý cửa hàng, nguyên lai tưởng rằng rợi đi phụ thân tần Sương Sinh. Không nghĩ tới chính là, tần gia cải cách, tần Sương Sinh thống lĩnh lĩnh liệp yêu đội dẫn tới yêu viên sơn phường thị. Tần Chí Viễn không thoát khỏi được, cùng trong thế tục nữ tính phàm nhân kết hôn, không phải sau sinh hạ một tử, mặc dù chỉ là tứ linh căn, nhưng nếu là theo tiểu bối dưỡng, tăng thêm tần Sương Sinh tích lũy Ngày sau vì đó yêu cầu một mai trúc cơ đan cũng không phải không có khả năng. Mừng đến cháu trai Tần Sương Sinh không tại đuổi theo Tần Chí viễn tu luyện, hắn tại bình thường săn giết yêu thú về sau, lớn nhất hứng thú chính là cùng cháu trai cộng hưởng niềm vui gia đình, chỉ đạo tôn nhi tu luyện. Nghe đến đó, Tần Chí an mỉm cười, hắn cái này biểu đệ mặc dù về mặt tu luyện không có thiên phú gì, lại hết sức khó khéo léo, xin con thoát khỏi phụ thân áp lực chủ ý, cũng chỉ hắn nghĩ ra. Gia tộc biến hóa đại khái là những này, chí tự bối tu sĩ tương lai sẽ trở thành gia tộc bên trong lực lượng trung kiên, rất nhanh liền có thể vì gia tộc cường đại cống hiến một phần lực lượng của mình. Tần Chí An trở lại đọng phủ của mình nghỉ ngơi hai ngày, ngày thiên sáng sớm, hắn liền bị tộc trưởng gọi đi. Hôm nay sáng sớm, Lâm Vũ Quang tới đến Diêu Viên Sơn phùng thị, chỉ mặt gọi tên để ngươi cùng hắn hội mặt. Phụ thân ngươi đã ổn định hắn, không biết ngươi thấy thế nào. Cùng truyền âm phủ chất hẳn, truyền tấn phủ làm nhị giai linh phủ, truyền tống cự ly càng xa, mà lại truyền bá càng tiêm nhanh chóng. Lâm Vũ Quang chính là Vưu Nhạc Gian trưởng lão thủ hạ một tên đệ tử, hôm nay đã là trúc cơ ngũ tầng tu vi. Ngày bình thường, Vưu Nhạc Gian đối tại tên đồ đệ này bảo vệ có thêm một đám đệ tử ở giữa, đối với hắn là sủng ái nhất. Bất quá, Tần Chí An cùng hắn cũng không gặp nhau thậm chí tại lúc trước cứu viện Vưu Nhạc Can trong trận chiến ấy, hai người rồi không có bất kỳ cái gì giao lưu. Hôm nay chỉ mặt gọi tên nhường hắn tiến về hội mật, Tần Chí An trong lòng nghĩ thầm lẩm bẩm. "Tộc trưởng, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta cùng này nhân cũng không có biết." Tần Chí An chi tiếp nói, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, lần này tin tức nhường hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Lâm Vũ Quang này nhân tạm thời chưa nghe nói qua cái gì việc xấu, nên là cái chính phái chi nhân. Bất quá đi ra ngoài tận ngoại, không thể không phòng, ngươi còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. "Tật phong phá ma nô ngươi phải mang theo, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên tùy ý hi lộ." Tần Vĩnh Nghị dặn dò, Lâm Vũ Quang yêu cầu hội mặt, Tần gia không tiện cự tuyệt, chỉ có thể trước hết để cho Tần Chí An đi chiếu cố nạn nhân. Vưu Nhạc Can hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua, lần trước yêu xã Sơn nhất chiến, hắn tổn thất không ít nhân thủ, càng thêm đối với chúng ta mấy nhà bội tưởng, tài nguyên trên đã giật gấu vá vai. Lần này Lâm Vũ Quang tới tìm ngươi, rất có thể là muốn cho ngươi cùng hắn làm việc, dù sao Vưu Nhạc Can thủ hạ vài cái đệ tử hôm nay đều bế quan hoặc là xử lý sự vụ, thoát thân không ra. Tần Vĩnh Nghị thử phân tích nói, lần này Lâm Vũ Quang đến đây hẳn không có ác ý, giống như là có việc muốn nhờ. Vưu trưởng lão bên kia chúng ta cũng không thể phật mặt tử, này nhân ta vẫn còn muốn đi gặp một lần." Tần Chí An mở miệng nói. Tần Chí An sợ dĩ đáp ứng, cũng là có nguyên nhân. Ngoại trừ trở ngại view nhà can cái này tự phủ mặt tử bên ngoài, Tần Chí An còn muốn thừa dịp cơ hội lần này thăm hỏi phụ thân của mình đã Lâm Vũ Quang không có ác ý lời nói, cùng nó hôn cái quán mặt, cũng không phải chuyện gì xấu. Như hắn thật sự có cái gì quá phận yêu cầu, Tần Chí An đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cho dù tự mình cự tuyệt, Lâm Vũ Quang rồi không có khả năng thực đối Tần gia làm ra chuyện gì tới. Nghĩ tới những thứ này, Tần Chí An cáo biệt tộc trưởng, khởi hành tiến về Yêu Viên Sơn phương đình.